Trước sau khi ô n g p h đi n lý t vào theo hoàng tử đào giới thiệu nguyên bản vô cùng náo nhận sân bãi yên tĩnh mấy giây đoàn người đồng loạt quăng tới ánh mắt hiếu kỳ kích động kinh hỷ tiếp lấy chính là chụp ảnh chung đám người ninh chu rốt cục nhìn thấy người sống l i n h chu ta đặc biệt đặc biệt thích ngươi quá ngưu a người phân biệt đội viên mới lúc thật tốt như a ngụy thành chết ngươi trong tay không có chút nào o a n uổng không chỉ có là thân bằng hào hữu khách sạn nhân viên phục vụ cũng đều kích động dị thường quản lý càng là tới đưa lên danh thiếp có thể miễn phí cung cấp gian phòng triệu tiểu thư cùng dương mịch tại bên cạnh ăn d ư a chân chính trên ý nghĩa ăn dưa hấu nhìn xem náo nhiệt ninh chu sở dĩ gặp may trừ tại tiết mục bên trong biểu hiện hữu dị bên ngoài sợi c ó xuất thân cũng có rất lớn quan hệ ở trên người hắn đa số người xem c ó thể nhìn thấy cái bóng của mình có thể thay vào trong đó nhìn hắn thoải mái mình cũng đi theo thoải mái bình thường ăn t ị c đều không quá đ hoàng m ụ mụ thân nhi tử cùng mấy vị khách quý đều phải trước thời gian một chút rời đi tặng quà khâu tại đoàn người đến lúc thuận tiện bắt đầu người đào vong đoàn đội đưa ra kỳ i quan hoàng m ụ mụ quá mức bé nhỏ vui vẻ đồng dạng cũng ảnh lưu niệm kỷ niệm đến m ộ ư ơ i một h năm mươi phút trưa tại người chủ trì chào hỏi h ạ n nàng lên đài nói đơn giản vài câu m ộ ư ơ i hai giờ vừa đến khai tiệc vì sao nói truy kích phương không muốn mặt tiểu bạch lăng canh tân hai người ỉ lại ninh chu bản này không đi hai người bọn họ mục đích rất đơn giản trong đưa tiệc nhìn xem có thể hay không không cẩn thận thăm dò được đầu mối gì điểm này tiểu tâm tư ninh chờ một chờ một chút kết thúc về sau. các ngươi trực tiếp lên máy bay đi kinh thành ta cùng hà lao sư đi thành đô chúng ta tiếp theo cắt đi các cầu đồng mục nói lao há mồm liền ra lăng canh tân sau khi nghe tại kia trận trắng mắt coi chúng ta là đồ đần à. càng quá phận tại phía sau hai giờ chiều buổi tiệc kết thúc bởi vì người ở chỗ này nhiều không ít người đều đem video phát đến trên mạng nơi đó một chút bánh phở còn có phóng viên nghe tiếng chạy đến hoàng mụ mụ biết về sau ăn bài cốt xe kết quả đây tiểu bạch hai người nhất định phải mặt dạn mày dày cùng lên xe đi theo rời đi mật tỉ mở đôi đều không dùng cái này vẫn chưa xong rơi tiểu điếm về sau sửng sốt u đi theo ninh chu hà lao sư lại đến sân bay lại bên trên cùng một cấp lớp máy bay nếu không ta cho ngươi biết giấu cái kia được hà lao sư không c a o hứng lăng canh tân cười hắc hắc tốt lắm quả thực quá không muốn mặt đây hết thể tự nhiên đều là hoàng thắng lợi an bài hắn không có k h ờ dại cho rằng tại bên cạnh ngồi tại phía sau đi theo thật có thể được đến cái gì manh mối thuần tuy là muốn báo thủ trước đó không ít bị l a bỡn liền để hai người tới buồn nôn các ngươi chỉ cần cảm thấy khó chịu chính là thắng lợi trước mắt xem ra phi thường thành công ninh chu cũng biểu thị đối với dạng này vô lại phương thức không có cách chỉ có thể để bọn hắn đi theo một khối lại lần nữa trở lại đường hầm ngang thành phố mạng lưới bên trên trừ sinh nhật bữa t i ệ c ảnh chụp video sân bay cũng bị đập không ít lăng canh tân nhũ danh lăng cầu bạch kính đình cũng là có chút điểm tiện hề hề tính cách hai người đối ninh chu sái bảo g á n g v ẻ bị đập không ít ha ha ha hà lao sư hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào ninh chu lúc ở phi trường toàn bộ hành trình không biểu lộ cái này hai hàng tuyệt đối là cố ý chết cười ta cùng đuổi trốn xong phương ký kết hợp đồng nhãn hiệu phương nhóm cười hì hì nhất là bốn người này cái gì đều không có làm chỉ là ở phi trường trượt một vòng chú ý độ kéo căng còn tốt phe mình tốc độ nhanh tuy nói vật liệu cái gì cũng còn chưa chuẩn bị xong trước quan tuyên lại nói quan minh chính đại cọ một cọ đến đường hầm ngang thành phố về sau hai người theo không kịp không phải là không ớn mà là tiết mục tổ không nhường ngươi lại cùng liền đạt được sự tỉnh trên máy bay không có quay t r ụ tiểu bạch tìm một cơ hội cùng ninh chu trò chuyện vài câu hà lao sư đi triệu tiểu thư mật t ỷ tới tiếp theo sẽ không ngồi xe lửa nhưng sẽ hướng cái hướng kia đi bạch kính đình minh bạch hắn ý tứ mình cần thích hợp hiệp trợ từ cái này hai góc độ đem truy kích phương mạch suy nghĩ man lệnh đến nội thành lúc còn có m ộ tại tiết mục tổ trên xe an tâm trốn tránh liền tốt tất cả mọi người xin chú ý một phút sau tranh tài lại lần nữa mở ra tiểu bạch các ngươi hiện tại lập tức chạy tới cửa xa lộ hoàng thắng lợi cũng không có cho mình nghỉ vẫn luôn ở tại tổng bộ tranh tài lại lần nữa mở ra về sau lập tức ra lệnh tại nghỉ trước hoàng lôi đám người đã cách đường hầm ngang thành phố rất gần hai mươi phút không đến đường xe hoàng lôi ngươi sau khi tới chủ yếu tuần hành điểm đặt ở nhà ga hiện tại đường hầm ngang thành phố đều biết hai người bọn họ tại nội thành khả năng lúc nào cũng có thể sẽ được đến đầu m ố i mới ninh chu lúc này không có c ố xe muốn rời khỏi đơn giản là đón xe a n c ấ ớ p xe hoặc là đi nhờ xe tìm người đi hậu cần bên kia nhìn chằm chằm tại không có minh s ắ c manh mối tình hồn d ư ớ i cần làm sự tình không sai bị lắm những người truy kích lĩnh mệnh bắt đầu hành động đàn đảo bên kia thì là có chút phiền phức hoàng ngụ thế nhưng là nổi danh thương nhân tùy ý dây cót i n tức chuyên một lời là có thể đem người cho đưa ra ngoài cho nên hoàng thắng lợi cũng không có t ậ n lực đi chằm chằm bởi vì làm không được dứt khoát để đoàn người trước chuẩn bị kỹ cảng tùy thời xuất phát mà tại trang phục thị trường cổng hà lao sư vì hợp với tình hình đặc đ i ệ t tại tranh tài mở ra tiền lại mua hai cái kem ly cao độ h o à n nguyên triều hôm qua tràng cảnh đã tại xe lửa đứng suýt nữa bị bắt lấy có khả năng đối phương cũng cho là mình không dám lần nữa ngồi nhưng người truy kích đều tại phụ cận ninh chu không thể mạo hiểm tại đường hầm ngang thành phố một mực ở lại đồng dạng có bị phát hiện phong hiểm cho nên chỉ có thể rời đi thế nào đi sớm nghĩ kỹ trực tiếp một chút ăn cưa thanh đ ả o đồng đội có hoàng m ụ mụ trợ rút muốn ra đơn giản chỉ là không cần thiết dù sao g i ấ u ở cái kia cũng an toàn triệu lộ thi cùng mật tỷ này sẽ đại khái vừa xuất phát hai hướng lao tới không chỉ có ý nghĩa tốc độ cũng nhanh hà lao sư ngươi nhìn người kia thế nào ninh chu ngồi tại thị trường bên ngoài không biết nhà ai trên ghế trong tay kem ly còn lại một nửa giống như không sai h à i hà lao sư thuận ánh mắt của hắn nhìn lại một cái đại t h ú c ngay tại năm lăng xe van phía sau dỡ hàng chính là xe này hắn cũng không phải xem thường năm lăng ghét bỏ xe van kéo hàng xe hiểu đều hiểu đoán chừng trừ loa cái tia cái kia đều vang vạn nhất mở nửa đạo phá hủy ở trên đường sự tình coi như lớn đầu trước kia thế nào đường cái bên kia chuyển đến động cơ oanh m i n h là một c ố mạ giờ ra t ỷ tựa ở ven đường về sau xuống tôi cái tương đương thời thượng c ắ t xinh đẹp nữ sinh không chỉ có là hai người bọn họ trên đường không ít người đều ném đi ánh mắt ta thấy được cái ninh chu đem gần phân nửa kem l y nhét vào miệng bên trong phủ m ô n g một cái đứng người lên ta đi mua đem nào được ta nhìn chằm chằm nàng tiểu tỉ, tỉ hoặc là trang phục trong thành l ó bản hoặc là có nghiệp vụ vân lai sau khi xuống xe cộc cộc cộc đi vào hà lao sư không có đi theo dù sao xe ở chỗ này chờ có hai mươi mấy phút người ra hai người đổi cái ánh mắt trực tiếp đi theo phanh đây là bình thường đóng cửa xe v ă n động phanh phanh trần văn đình quay đầu nhìn lại khá lắm hai nam nhân đi lên các ngươi muốn làm gì nàng khẳng định người trước mắt không biết cho nên giống đặc biệt lớn âm thanh ngay lập tức liền muốn mở cửa kết quả phía sau nam nhân một tay lấy nàng ôm chớ khẩn trương hắn ra sao lao sư là ta là ta hà lao sư vội vàng hai mũ hạ dâu rịa tiểu tỷ tỷ ngốc ba giây hoa tránh thoát phía sau ninh trù nào về phía hà lao sư trong n ự c thật là ngươi hải ta còn nghĩ có hay không cái này duyên phận quá tốt quá tốt cho nên ta là bị các ngươi ăn cướp rồi sao muốn đi đâu ta đến thêm cái dầu ăn cướp có phải là muốn vũ khí đao của các ngươi đâu ta có cần hay không giả ý phản kháng một chút đâu thứ nhất quý bên trong dùng qua tảng đá đúng không coi như có ư ớ c h ố n g h ố n g h ố n g h ố n g quá xa muốn cùng trong nhà không đúng trong nhà không thể nói đúng không ai nha ta tốt hưng phấn phía sau ninh chu nháy mắt mấy cái cô nương này sợ là tinh phân đi ta có phải là không nên bên trên xe này tới a tiểu tỷ vừa quay đầu trông thấy ninh chu miệm tròn con mắt tròn tiện t hà ể thể hai cái lô mũi đều chọn. Chỉ cái mũi nói có lô đều n xe y như xoa, Cách hiệu lao sư đều mộng hắn gặp qua điên cồn u g bánh thở nhưng là ninh chu lúc nào có lưu lượng tiểu thị tươi đãi ngộ rồi nhìn xem cô nương này cũng không giống tráng a a ngươi tốt ngươi tốt ninh chu cũng rất xấu hổ Và, trong mọi người ta thích nhất ngươi có gì lao sư tám lần như vậy thế hà lao sư một hồi lâu cô nương rốt cục tỉnh táo lại run dậy đánh lấy họa nếu không hay là để ta lại cho hà lao sư vừa mở miệng cô nương lập tức gật đầu mở cửa xuống xe lại đến xe một mạch mà thành hai người đều không có kịp phản ứng nàng ngồi tại phía sau ta thật gặp được phan cùng rồi ninh chu gãi đầu một cái trên xe trò chuyện một hồi tiểu cô nương tình huống thăm dò trần văn đình hai mươi chín tuổi vẫn thật l à như ninh chu suy đoán trang phục trong thành có nàng bốn nhà mặt tiền cửa hàng hơn nữa còn chiếu cố bán b ơ n chiếc xe này đều là mình kiếm được tiền tương đương lợi hại tới chính là nhìn xem đơn đặt hàng cái gì không nghĩ tới bị hai người để mắt tới đồng thời cũng là minh đào bánh thở từ thứ nhất quý bắt đầu ngay tại nhịn cầm điện thoại chụp hình đập video trước còn để ninh chu giám sát tuyệt đối không có phát ra ngoài sau khi hoàn thành càng là chủ động đưa di động giao cho hai người ta có phải hay không muốn chết rồi như thế hào phóng ngược lại làm cho hai người có chút xấu hổ không có việc gì ta không thèm để ý những này trần văn đình vui tươi hớn hở vòng bằng hữu đều trông thấy ninh chu bị truy video khắp nơi đều có ta nghĩ đến đám các ngươi đã rời đi kết quả còn ở lại chỗ này a a a ninh chu không biết nên thế nào trả lời các ngươi ăn cơm sao nếu không đừng có gấp trước đi nhà ta ăn một bữa cơm trước k h ẳ nhưng g đ ị n phải đi đêm lộ đi, thủ nghệ cha không nhà, học, chỉ đi đi, đại đêm đệ đệ Yên lên tâm, mẹ một lộ ta rất tốt. ta của vẫn n g có vừa ở ờ i b ì h h t ư ờ n đối mặt nay g ư ờ i x lạ là mời, khẳng định là cự t u ệ t Nhưng, này sẽ chưa chắc không phải cái lựa chọn tốt cùng triệu tiểu thư gặp mặt địa điểm lái xe đi đến bảy tám tiếng có thể ăn bữa cơm nóng cũng là không sai kia liền đi thôi tiểu tỷ tỷ càng vui vẻ hơn mà lại nàng thật rất thượng đạo trong xe lúc lắm mồm không được sau khi xuống xe phi thường phù hợp con tin định vị căn bản không nói lời nào mở hai mươi phút về đến nhà vẫn là trong khu cư xá khu biệt thự trên đường cũng biết trần văn đình phụ mẫu chính là làm ăn này sẽ tại ngoại địa tiến vào viện về sau trong gaza còn có một cỗ cấp s lao vụt đại hội nhân gia sắc trời đã ngầm hạ đợi lát nữa còn muốn đi đường không chỉ h o a n thời gian ba người đều đi đến phòng bếp trong tủ lạnh có không ít nguyên liệu nấu ăn lấy ra làm là được trần văn đình không có gặp người nàng là thực sẽ chủ nghệ thịt b ò làm tan tây đậu cổ vợ đưa cho hà lao sư đi hái ninh chu bị đẩy ra phòng bếp không cần hắn cái này khiến hà lao sư bất đắc dĩ lên xe lúc còn kích động như vậy ô n mình này sẽ mặc dù khu biệt thự tương đối yên tĩnh bất quá ninh chu không có đi đến tiểu viện ở phòng khách cho triệu tiểu thư đi điện thoại hai người bọn họ đã xuất phát còn chưa lên cao tốc ninh chu thì là căn dặn không nên g ấ p g á p an toàn trên hết dù sao không đổi thời gian cái khác liền không có gì tốt bàn giao chuẩn bị đứng dậy trở về l ê n keng chống cửa bỗng nhiên vàng ninh chu lập tức ngây người nguyên đ i ệ m trong phòng bếp hai người cũng nghe thấy thanh âm người nhà trở về rồi không phải nói đi nơi khác rồi sao ninh chu trực tiếp lắc đầu khẳng định không phải người nhà nhấn chống cửa đúng ta đem việc này cấp quên yên tâm ta sẽ ứng phó có thể là cha đồng hồ nước trần văn định không có chút nào hoảng đi đến cạnh cửa bên trên ai nhìn thấy bên ngoài người về sau tiểu tỷ tỷ quay đầu thượng như là tôn lệ lao sư tôn lệ cái nào tôn lệ hà lao sư đi theo thà thiên hoàng lao sư nàng dâu a ninh chu hoài nghi mình lỗ t a i tiến lên xem xét cũng không phải tôn lệ lao sư à cái gì tình huống hà lao sư thất vọng nàng cũng gia nhập người truy kích đội hình rồi không biết ta ninh chu lắc đầu nhìn hắn hai hoàng hồn trần văn đình liền nghị không để ý tới kết quả không cẩn thận nhấn hạ mở cửa nước ấm cùng cụt tạ ơn tạ ơn rốt c ụ c có người thu lưu chúng ta các người tốt chúng ta lại ăn một bữa cơm tiết mục tổ bởi vì cửa sân giam giữ tự nhiên đại môn liền không liên quan tiến đến năm sáu người một bên hô một bên tiếp cận hà lao sư người tiến đến ngươi liền đóng cửa chỉ còn lại mấy mét khoảng cách tránh khẳng định tránh không kịp ăn một bữa cơm là cái tống nghệ tiết mục hai người chủ trì mang theo hai minh tinh tùy ý gõ mở một gia đình tâm sự có một bữa cơm ăn chỉ cần không phải người truy kích liền dễ làm ninh chu thì là bước nhanh đi đến phòng bếp trực tiếp cầm một cây đao thuận tiện để vào trong vỏ đao không có ý tứ quấy giầy xin hỏi các ngươi ăn tổ này người chủ chỉ là vương tổ lan bởi vì muốn tới trong nhà người ta làm khách nhiều người không tiện liền cùng hai vị thợ quay phim cùng biên đạo tăng thêm tốt lệ hết thẻ năm người sau khi vào cửa nói còn chưa dứt lời liền gặp lấy một cái nam nhân cầm đao lao đến hà lao sư ninh chu trực tiếp liền cây đao gác ở vương tổ lan trên cổ thuận tiện đem một thanh khắc đao nhét vào hà lao sư trong ngực hắn phản ứng cũng nhanh cưỡng ép lại tốt lệ trần văn đình nhìn bên trái một chút lại nhìn xem phanh đóng cửa lại đừng đừng đừng chuyện gì cũng từ từ có chuyện hoạt t o hà lao sư ninh chu vương tổ lan thật bị hù dọa dù ai trên thân không mơ hồ à đến chính là cư xá khu biệt tự vào cửa có người cầm đao thả ngươi trên cổ không sợ liền gặp ủy không phải cái gì tình huống tôn lệ cũng nhận ra hà lão sư mà đi theo biên đạo tại ngắn ngủi thất thần về sau cảm giác hạnh phúc b ạ o dạp thật gặp phải thật gặp phải muốn phát muốn phát ăn một bữa cơm thuộc về cả nước xuyên loạn sở dĩ sẽ đi tới đường hầm ngang thành phố cũng là bởi vì hôm qua ninh c h u bị học sinh cấp ba truy sự tỉnh trở mặt m ạ lưới nói c h ẳ n ra c ọ một c ọ nhiệt độ cũng không nghĩ lấy có thể gặp được vừa vặn quay chuột khoảng cách đường hầm ngang thành phố không phải đặc biệt xa dứt khoát trao đổi kết quả đây kết quả đây tới tới tới hà lao sư mặc dù chưa từng tới tiết mục này nhưng ít nhiều cũng biết một chút tất cả ngồi xuống đi hiện tại các ngươi bị chúng ta cưỡng ép giao ra điện thoại ngồi một chút tốt máy quay phim bình thường quay chuột không có việc gì không muốn làm vô vị chống cự mấy người làm sao chống cự phi thường phối hợp ngồi h ạ tiết mục muốn phát r a minh đ à o tiết mục tổ cũng là cảm thấy im lặng tỷ lệ như thế nhỏ sự tỉnh cứ như vậy phát sinh bọn hắn đồng dạng sẽ không can dự không thấy hai người đã đem tràn diện khống chế lại h u hồ cái này không cẩn thận liên động có thể sẽ có không tệ hiệu quả các ngươi thế nào giấu ở cái này rồi t ố t lệ cùng hà lao sư là bạn tốt nhiều năm thấy cũng thật cao hứng có lời gì cũng nói thẳng nàng là bằng hữu của các ngươi hà lao sư vừa quay đầu phát hiện không biết lúc nào trần văn đình trong tay cũng cầm đem đao đứng tại năm người đằng trước một mặt cảnh giới nàng giống như các ngươi cũng là con tin a trần văn đình thấy mọi người nhìn xem mình phát hiện không hợp lý đem dao phay đưa tới ninh c h u trong tay cũng đi theo ngoan ngoan ngồi xuống ha ha ha ha tất cả mọi người cười đến chúng ta vớt một chút tình huống trước mắt lúc này sáu người đều thuộc về bị trói lấy trạng thái linh chu không cần cầm đao tiếp tục uy hiếp các ngươi là ngẫu n h n tới vương tổ lan gật đầu lại lắc đầu nguyên bản quay t r ụ p tại hoàng độ thành phố nhưng hôm qua các ngươi ở chỗ này xuất hiện cho nên nhưng ta phát hiện có nghĩ qua nhưng thật không cho rằng có thể gặp phải kia đại khái chính là duyên phận đi hà lao sư tại bên cạnh cười chúng ta thế nhưng là người xấu người đào v o n g sắp đình gặp phải là duyên phận ba cái nhân viên công tác gật đầu như giã tỏi lần này không cho tiền thưởng liền trở mặt lập công lớn tội ta được một cái khác tổ nhân mã ở đâu bọn h gật gật có, người, người có tại phụ cận nghỉ ngơi đi yên tâm ta cũng biết nói rõ ràng đối phương biên đạo hiện tại lo lắng nhất chính là ninh chu lập tức làm thịt người rời đi cứ như vậy mặc dù có hình tượng nhưng không đủ nghĩ tất nhiên là có thể ở lâu một trận sở dĩ chủ động hỗ trợ nàng càng không tất yếu đi cả cái gì yêu tiêu thân t h như thông chi đồng đội hoặc là báo cáo truy k í c h phương có thể ổn định là được trong biên chế đạo trợ giúp hạ rất ngó đưa bên ngoài sự tỉnh cho sửa soạn xong hết sẽ không có người tới quái dày có thể nói trong phòng hết t h ể tám người trừ ninh chu hà lao sư bên ngoài đều rất vui vẻ trần văn đình tại trong phòng bếp đều tại hát việc này nào ninh chu tương đương bất đắc dĩ kế hoạch ban đầu là mang theo trần văn đình cách khai bình ngõ hẻm thành phố sau đó đem nàng xử lý chẳng có chuyện gì hiện tại thế nào có thể đem cái này sáu cái tất cả đều chơi chết nhưng bại lộ thời gian sẽ trước thời gian rất nhiều hoàng thụy đạo diễn đã nói cho các người ba giờ thời gian chạy trốn đã rất hoang dùng nơi này nửa ngày không b ồ i thường ứng khẳng định sẽ sinh nghi thời gian cấp bách đứng đắn cơm khẳng định không kịp trực tiếp đổi thành mỹ sợi tử trước đó thịt b ò rau xanh đều đem thả đi vào là được tầm mười phút một nồi lớn nóng hôi hổi mỹ sợi đầu ra chỉ là quá trình ăn cơm không còn cùng trước đó cười cười nói nói bọn hắn sáu cái thuộc về con tin ai các người có ba cái đại nam nhân liền không thể phản kháng a chân chính cách đấu ra nói qua đối phương nếu như tay không tất sát có thể cùng đánh một trận nhưng muốn cầm trong tay đao chạy càng nhanh càng tốt còn nữa nhận ra hai người thân phận ngươi chạy cái gì hảo hảo phối hợp không t h m a nữ biên đạo ngay cả cái này kỳ tiết mục văn án đều nghĩ kỹ cho nên đều làm thịt rồi sao hà lao sư phủ phủ p h ủ miệng mỹ sợi sau hỏi linh chu ngẩng đầu nhìn một chút mấy người được rồi làm thịt cùng cột không có khác nhau đều là ba giờ nhưng sáu đầu nhân mạng chúng ta treo thưởng đẳng cấp nhất định sẽ được đi năm vạn đã rất cao lại muốn thêm sẽ có càng nhiều dân gian thợ săn tiền thường xuất hiện không phải chuyện tốt có đạo lý không được trần văn đình đ ố n g nhiên hô một tiếng không phải đã nói đem ta mang đi ra ngoài xử lý sao sao có thể đổi ý đâu trên mặt ủy khuất ba ba tôn lệ nhìn nàng một cái lại nhìn xem linh chu vui vẻ ăn dưa không phải cái gì tình huống rốt cục mở ra máy hát vương tổ lan làm sao bỏ lỡ cơ hội âm tần không rất lâu một phen giải thích về sau đoàn người minh bạch nếu không tôn lệ che miệng cười ngươi liền đem nàng mang theo tôi h còn nhiều người lái xe không rất tốt đúng a đúng a trần văn đình liên tục gật đầu mới vừa rồi còn giúp đỡ các ngươi cầm dao phay đâu nghe tới chỗ này linh chu cũng không tốt nói cái gì lấy điện thoại cầm tay ra đến các người cái nào đại biểu vòng xuống số sách không nhiều tám nghìn tám trăm tám mươi tám nguyên đã cướp ép khẳng định phải đánh cái cướp biên đạo chủ động lấy điện thoại di động ra ta tới ta đến chỉ là tại sao là cái số này đâu hoàng thụy đạo diễn nâm chán thật mẹ nó mang t h ủ a đối với người đảo vong mà nói tiền rất hữu dụng nhưng thật muốn cầm cái mấy vạn mười mấy vạn không cần thiết cố ý nói tám nghìn tám trăm tám mươi tám nhằm vào ai không cần nhiều lời biến cố đột nhiên xuất hiện để hai người cũng không tâm tư ăn cơm một người khô hai bát mì đầu về sau nếu như không phải đặc biệt đặc biệt hảo có thể suy tính một chút đưa mắt nhìn ba người rời đi tôn lệ bọn người lẫn nhau nhìn xem ánh mắt chúng ta hiện tại muốn làm cái gì c h ư n g một trăm chín mươi bốn vị tia đang yêu trần tiểu thư đâu t h ư ơ n g một trăm chín mươi bốn vị tia đang yêu trần tiểu thư đâu không phải Các người cái gì tình huống? gì cái h ôi động cũng không có. o à ý muốn nổi lên sao, tôn ố t một tiếng xấu nói A. k h g ngày được đập chính mai bổ lệ à làm giờ ngũ cùng đi cái đội viên i đến qua, quay bữa ăn nhân một cơm một tổ trụ khác các v c chạy tiếp thoại tới. Ôi, tôn biên điện Ôi, vào về đạo sau, lao ệ l sư có chuyện gì đều là vấn đề của chúng ta trước cùng ngài xin lỗi xin lỗi trên đường đều tại nghĩ linh t i n h nhưng vào phòng đạo diễn thẻ ca lập tức thay đổi tiểu dung có chút không người bồi tiếp không phải tôn lệ xứ sở cái gì tình huống mặc kệ cái gì tình huống đều dễ nói tôn lao sư ngày mai ta đến giúp ngài đậm thẻ ca vỗ bộ ngực biên đạo thì là tại bên cạnh cười tôn lệ lão sư vừa rồi ta nói ngươi không cao hứng thì ra là thế thẻ ca cũng là người thông minh sau khi đi vào liền phát hiện bầu không khí có chút không đúng nhưng tuyệt không phải tin nhắn thảo luận tôn lệ nổi trận lôi đình này sẽ đang sinh khí đâu tạm dừng quay trụ chúng ta chưa có nhủ các ngươi đừng tới đây không phải chuyện ra sao đâu hắn sờ không được đ â u một vị khác người chủ trì tiểu nhạc nhạc cùng khách quý cao cũng đồng dạng không rõ ràng cho lắm thẻ ca ta đại biểu chúng ta ba muốn cùng ngươi tâm sự nữ biên đạo đứng người lên thả người. người nói chính là chúng ta tháng này tiền thưởng thẻ ca càng vựng ý gì ngay trước chủ trì khách quý trước mặt ngươi trò chuyện tiền thưởng các ngươi nhìn đây là cái gì nay sẽ trong phòng có hai ba mươi người làm đồng sự nhân viên công tác khác đều kinh ngạc đến ngây người lúc nào nàng như thế có dũng khí ngay sau đó liền nhìn thấy biên đạo lấy ra một tờ giấy trắng cấp trên viết hai chữ cỡ ép làm gì ngươi áp chế cầm mình a thẻ ca còn không có kịp phản ứng ông trời của ta nha tiểu nhạc nhạc che miệng chẳng lẽ biên đạo trên mặt vẻ đắc ý rốt cuộc không che giấu được các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện trong phòng không có chủ nhân a thẻ ca chúng ta thật gặp phải ninh chu hà lao sư đồng thời bị bọn hắn thành công tướng ép ba giờ bữa cơm này cùng một chỗ ăn t ngoa tạo ngoa tạo thật không có nói đùa các ngươi nghiêm túc muốn phát đạt ngẩn người thẻ ca còn tại t r o n g mặt chung bên cạnh các nhân viên làm việc vui vẻ đáng phát r u n tại sao tới chỗ này mọi người lòng dạ biết rõ nhưng lại không ô m hy vọng hơn một triệu người thành thị nào có dễ dàng như vậy đâu thế nhưng là thấy thẻ ca không nói lời nào tôn lệ gật gật đầu thật trước đó b á i phòng hai nhà hoặc là không tiện hoặc là đã liên qua đến nơi này về sau nàng đơn giản đem quá trình nói một lần thẻ ca trực tiếp cầm lấy máy quay phim một đám người vây lại thêm ra công tư cho cho tiền thưởng máy quay phim rõ ràng ghi chép lại ninh chu cầm đao xông lên trước toàn bộ trải qua x o á i q u a tuấn t u a thẻ ca vội vàng lấy điện thoại di động ra cho đài bên trong lãnh đạo gọi điện thoại không có ý tứ ta chỗ này quá ổn ngài chờ một chút phía sau loạn làm h ỗ n loạn thẻ ca đi đến trong tiểu viện lãnh đạo là như thế này chúng ta hôm nay không phải lục tiết một c à, khách quý là tôn lệ lao sư kết quả hắn cùng vương tổ lan một khối bị ninh chu cất ép cái gì đối diện lúc đầu có chút thanh em lười biếng nháy mắt để cao tám cái độ người xác định không có l ầ m là ninh chu xác định ta nhìn thu hình lại ghi chép phi thường rõ ràng chúng ta chỗ này năm vị nhân viên công tác bị cưỡng ép đồng thời y nguyên hoàn thành nhiệm vụ ăn một bữa cơm nó không sai biệt lắm hai mươi mấy phút tốt tốt tốt làm quá tốt lãnh đạo cho ngài gọi điện thoại trừ báo tin vui bên ngoài thẻ ca sau hỏng m é t răng đều bật cười nghĩ đến ngài là không phải có thể hỗ trợ liên hệ hạ minh đảo hay kia chúng ta cái này có thể chuyển ra a không có vấn đề bao trên người ta các ngươi làm tốt phi thường tốt lại đơn giản trò chuyện vài câu thẻ ca cúp điện thoại trở lại trong、phòng. Tôn trề, tối nay chúng ta tụ cái bữa ăn. Tôn、lệ、khoát khoát tay. Liên hoàn thì thôi, bất quá khuyên các người trước phòng. như không chúng hoàn khuyên ca cúp cao cái các móc lao lao nay bữa điện đem lại Liên người tiên lệ nếu ăn. xong, lắp sư, sư, quá máy vừa ẫ n xong chưa đâu. rồi lao hoàng gọi điện thoại cho ta hắn ngay tại tới trên đường lao hoàng thẻ ca giật mình cũng không chính là hoàng lôi lão sư a đối lạc có người bị cưỡng ép hoàng lôi làm người truy kích đương nhiên phải tới tìm hiểu tình huống、Hòa. hôm nay đến cùng là ngày gì gặp vận may sao ba giờ cả hoàng thắng lợi tiếp vào đến từ ăn một bữa cơm tiết mục tổ báo cảnh bọn hắn bị cưỡng ép trước mắt linh chu hà lao sư hai người mang theo chủ nhà đã lẩn trốn hơn hai giờ có chủ nhà tin tức cũng có cỗ xe tin tức công cụ nhân rất nhanh tra được bọn hắn lên xa lộ lúc này ngay tại khánh nguyên thành phố phạm vi bên trong cho nên lập tức ra lệnh tại cửa xa lộ chờ đợi tiểu bạch bọn người lập tức truy kích nội thành hoàng lôi tới cửa nhìn xem tình huống đây không phải có tiết mục tổ đàng quay nhất a đối phương có thể hay không t r u y ề n ra không có quan hệ gì với hắn có thu hình lại tin tức khẳng định phải xem nhìn đại khái qua mười phút hoàng lao sư cùng hai vị đội viên đến biệt thự hắn kỷ thật cũng rất im l ặ n mình truy tung người đào vong hơn nửa tháng gặp mặt số lần ít càng thêm ít nhà mình nàng d â u đập cái phim truyền hình đơn thuần ra tham gia cái tiết mục tuyên truyền tuyên truyền thế mà người thật bị bắt ta xác định không phải tiết mục tổ ăn bài nhìn thấy la bà hắn tiến lên ôm lấy làm sao đều không nghĩ tới sẽ lấy như thế phương thức gặp mặt sao không phải t ố t lệ gật đầu chỉ hướng trong phòng khách vệ ca biết được hoàng lôi muốn đi qua sớm đem công tác chuẩn bị làm tốt được hoàng lôi trong lòng cũng s ấ t ruột chúng ta cũng không chỉ hoãn thời gian xem trước một chút làm sao chuyện gì một bên khác ninh chu sở dĩ không hề từ bỏ mạ g i dạ ti cũng không nói hắn đối với xe sang co phi thường lớn chấp nhất phải thể nghiệm, thể nghiệm. chỉ có một chút quy tắc bên trong có một đầu mặc cho hà phương thức ngồi xe cá nhân xe taxi xe hàng chặng đường hạn chế vì năm trăm h cây số hai ngày trước ngồi xe hàng đại khái liền đi gần hai trăm cây số còn thừa lại không chút ít thừa cơ hội này thuận tiện cho hoàn thành còn nữa từ ăn cơm đến cao hơn nhanh dù đại khái năm mươi phút còn có một trăm ba mươi phút kéo dài khoảng cách người truy kích muốn đổi kịp cũng không phải chuyện đơn giản như vậy cho nên tổng thể mà nói vẫn là an toàn đương nhiên chuyện tối nay ninh chu khẳng định không hài lòng không khỏi quá k é o chút chẳng lẽ là tiết mục tổ an bài hoàng thụy nghe nói về sau rất là bất đắc dĩ vô xảo bất thành thư tại sao phải ta đến có nổi đâu song phương đều cho rằng là hắn từ đó quậy phá nguyên bản dựa theo kế hoạch đem trần văn đình bắt đi đợi cho truy kích đội phát hiện sớm không biết đi đâu rồi muốn tiếp tục truy tùng đến phi không ít công phu hiện tại thế nào định vị nhất thanh n h ị sở các ngươi nghỉ ngơi trước một hồi đi ninh chu lúc này tốc độ xe một trăm ba mươi hai trước mắt hạn tốc một trăm m ộ ư ơ i mạ giờ dạ tỉ tại dạng này đoạn đường mở một trăm tám mươi đều được nhưng không thể làm như thế ta tỷ lệ lớn là muốn mở một đêm xe đợi lát nữa đổi lấy tới hán cũng chỉ là để trong xe yên tĩnh mấy giây trước i ế p l ấ mắt truy kích đội viên chỉ có khả năng tại hai cái địa phương đường hầm ngang thành phố đà đạo ninh chu không lo lắng tiểu tỷ tỷ sẽ nói lung tung bởi vì bực ra kết quả chỉ có một cái giết người diệt khẩu đảo vong đội viên tham gia hoàng mụn mụ sinh nhận tiến không tính bí mật trên mạng cũng đều có tuy nói này xe máy bay còn có nhưng ở chưa có xác định mục đích của chúng ta tình hồ dưới căn bản không thế nào bay lên ngược lại là xe lửa thuận tiện một chút chúng ta khi xuất phát hơn sáu giờ truy kích vừa nhận được tin tức chín giờ tối vậy sẽ đã không có xe lửa chỉ còn lại một con đường lái xe truy tung hắn cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ đo hai giờ chỉ ít kéo ra hai trăm cây số khoảng cách cho nên các ngươi muốn đổi một đêm lộ lạc tiểu tỷ tỷ vẫn là thật thông minh ừng ninh chu đáp ứng nhìn phụ xe hà lao sư bất động thanh sắt thấp nhẹ gật đầu hắn đã thu được mật tỷ phát tới tin tức bởi vì đột phát tình trạng kế hoạch đương nhiên phải sửa đổi khoảng cách của song phương có chừng hơn một sáu trăm l h cây số hai hướng lao tới đại khái cần m ộ ư ơ i giờ tà i hữu kế hoạch ban đầu là từ từ sẽ đến xế chiều ngày mai tụ hợp đều không có gì quan hệ hiện tại nhất định phải đi đêm đường đêm dài lắm ộ n g nha ai cũng không biết có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn cho nên tối nay khẳng định đến suốt đêm thuận lợi d ạ n g sáng bốn năm điểm có thể gặp mặt sở d ĩ không có trò chuyện cái đề tài này là lo lắng trần văn đình nàng tại tiết mục bên trong cuối cùng thuộc về khẳng định là bị hai người cho xử lý không có bất cứ vấn đề gì truy kích mới từ trần văn đình miệng bên trong không chiếm được bất luận cái gì manh mối tuy nói từ trước mắt biểu hiện đến xem chắc chắn sẽ không cố ý bại lộ nhưng là nói chuyện khẳng định thuộc về bí mật mặc kệ nàng có phải hay không cái có thể giữ vững bí mật người ninh chu cũng sẽ không lựa chọn mạo hiểm nếu là hai ngày nữa n h ì n không được cùng bằng hữu nói một chút bằng hữu lại cùng bằng hữu nói tất nhiên sẽ chuyển đi phải đem có thể nghĩ đến nguy hiểm khả năng trước cho bài trừ một đường này đi qua đều rất thuận lợi ninh chu mở hơn hai giờ khi tiết mục tổ thông chi truy kích phương bắt đầu hành động về sau cùng hà lao sư đổi cái vị trí thật khẩn trương a phía sau ngồi trần văn đình tương đương nhập kịch không ngừng quan sát có thể hay không đã đổi u theo hà lao sư lái nhanh một chút không có việc gì cố lên cố lên có cái hoạt bắt tiểu tỉ tỉ trên xe s á c thực nhẹ n h ó m rất nhiều truy nhất thời bán hội khẳng định đổi u không kịp tiểu bạch ngay lập tức lên xa lộ đồng thời cũng không có nhường bình thường đi chạy thậm chí đối phương cỗ xe định vị đều phát đi qua hai trăm ba mươi bảy cây số cao tốc truy đổi chiến không phải lần đầu tiên chỉ là nơi mắt nhìn thấy đều không thể đổi kịp càng đừng đề cập hơn hai trăm cây số trên l ệ n h có thể chọn nhiều lắm t ỷ như tại một nơi nào đó hạ cao tốc tiến vào quốc lộ t ỷ như đi đến cái nào đó nội thành bọn hắn hẳn là có nhiệm vụ gì mang theo nếu không sẽ không mạo hiểm như vậy hoàng thắng lợi cũng không rõ lắm đến cùng hai người muốn đi làm cái gì có lẽ là cùng đồng đội tụ hợp có lẽ tại hoàn thành nhiệm vụ bên trong đến cùng đi đâu khó mà nói trước đuổi theo tôi h cái khác đồng đội cũng ở cạnh đi qua tận lực cách gần đó một chút ninh chu mơ mơ màng màng tỉnh lại bẻ bẻ cổ ngoài cửa sổ đen kịt một màu quay đầu một mực cầm ỵ trần văn đình thế mà cũng ngủ đều ba điểm nhìn thấy thời gian hắn thẳng người cảm giác mới ngủ một hồi đi qua hai giờ lái xe hà lão sư ngáp một cái nhìn ngươi ngủ ngon liền không có quấy dày tiểu cô nương lái xe rất đột nhiên ngươi xem một chút chỉ còn lại một trăm năm mươi đến cây số ninh chu thì là rỗi lưng một cái đến khu phục vụ ta đi nhà vệ sinh được trong đêm cỗ xe không nhiều hà lao sư thoáng thêm một chút nhanh đến khu phục vụ lúc phía sau tiểu tỷ tỷ vẫn không có tỉnh có thể là đằng chức năng lượng tiêu hao quá lớn ninh chu nhìn nàng một cái không có nhiều lời đem uống một nửa trâu đen đặt ở trong tay triệu tiểu thư hồi phục các nàng khoảng cách tụ hợp địa điểm còn có một trăm cây số không đến ừ m hà lao sư người nghỉ ngơi hội đối với hà lao sư mà nói cũng không phải là gặp mặt coi như kết thúc hắn còn có khác nhiệm vụ không có mở bao xa có cái cao tốc lối ra ninh chu không có giảm tốc loại này xe sang đều có định vị hệ thống hiện tại xuống dưới đối phương vẫn là có thể khóa chặt vị trí căn bản không cần thiết cho nên tụ hợp địa điểm đặt ở thương đô thành phố lớn đục nước méo cỏ càng thêm dễ dàng một trăm năm mươi cây số lộ trình ninh chu dùng một giờ nhiều một chút đến tiến vào nội thành về sau hai người đều tỉnh tiểu tỷ tỉ tỷ vẫn là lần đầu đi tới thương đô rất là mới lạ ghé vào bên cửa sổ thượng hán c h â n tiểu thư đợi lát nữa đến nơi tiết mục tổ sẽ liên hệ ngươi hẳn là tìm xong nghỉ ngơi khách sạn xe đâu có thể lựa chọn gửi vận chuyển trở về vé máy bay bọn hắn cũng biết phụ trách được rồi tiểu tỷ tỷ liên tục gật đầu ngươi chừng nào thì động thủ đâu chán l i n h chu có chút chống đỡ không được không cần động thủ nói một tiếng là được không phải nghiêm cần một chút t ngươi đều đem trong nhà của ta giao phay mang lên hà lao sư không đáp lời nói an vị tại tay lái phụ xem náo nhiệt tiểu cô n tỷ tỷ hỏi chưa từng tới thương đô vừa vặn có cơ hội không có vấn đề hà lao sư b u n g xuống chút cửa sổ tiết mục tổ giúp trần tiểu thư gian phòng nhiều tục mấy đêm hắc hắc tạ ơn thương đô thế nhưng là tỉnh lỵ thành thị dù là nhanh năm điểm trên đường phố Y nguyên có không ít cỗ xe cùng người đi đường ven đường cửa hàng cũng như cũ tại kinh doanh hà lao sư đã nhận được tin tức triệu tiểu thư hai người tại nửa giờ t i ề n đến trước mắt đang đợi ninh chu dựa theo phát tới hướng dẫn đi đến các n à n g chỗ bãi đậu xe dưới đất không hổ là thành phố lớn cái điểm này tầng ngầm một không có chỗ đậu vẫn là ngừng đến phụ lầu hai tốt trần tiểu thư phanh ninh chu xuống xe chủ động đưa tay cảm tạ ngươi một đường này trợ giúp chúng ta như vậy cá o biệt ai trần văn đình nhìn xem bốn phía cỗ xe liền hai mươi a đồng đội đâu có phải là dấu ở chiếc xe đó bên trong sau đó tiếp các ngươi rời đi còn thật thông minh hà lao sư cười cười đồng đội ở đâu quay đầu ngươi nhìn trực tiếp liền biết tạ ơn nhớ kỹ ảnh chụp cái gì mấy ngày nay trước đ ừ n g chuyển ra ngoài đợi đến tiết mục chuyển ra về sau có thể lấy ra minh bạch hai vị lao sư gặp lại gặp lại xe không muốn chủ yếu là hà lao sư cũng mở bất động nấu nguyên một túc ngươi lại để cho hắn l á i xe quá nguy hiểm đồng đội đương nhiên không tại bên cạnh mỗi trong chiếc xe thậm chí không tại cái này bãi đỗ xe đều có giám sát mạ dở dạ tỉ thời gian điểm hoàn toàn tại đối phương trong lòng bàn tay này sẽ nhanh h ư n đông ra vào cỗ xe không nhiều muốn cha được đến không khó cho nên chỉ là giúp đỡ tìm cái dừng xe vị trí chỉ thế thôi vẫn là như cũ sau khi ra cửa đón xe đổi xe đón xe đổi xe mà hoàng thắng lợi nơi này cũng không có thức đêm đi ngủ đi trực ban công cụ nhân hướng tiểu bạch chuyển đạt cỗ xe dừng lại tại thương đô manh mối hắn trừ cáo chi đang lái xe đồng đội bên ngoài ám đâm đâm cũng cho ninh chu phát cái tin tức còn có hai trăm cây số đến thương đô ninh chu sau khi xem đem tin tức xóa sau đó thấy hai vị nữ sĩ mấy không ninh chu thấy triệu tiểu thư trên mặt không tự giác lộ ra ý cười chưa từng nghĩ triệu tiểu thư đi lên câu đầu tiên vị kia đang yêu trần văn đình tiểu tỷ tỷ đâu chương một r ă m chín hà lao sư bị bắt giữ chương một r ă m chín hà lao sư bị bắt giữ nghe nói ngươi thích mạ giờ ra tỷ trần tiểu thư rất đáng yêu đúng không nghe nói trong nhà lại biệt thự đâu triệu tiểu thư bật hết hỏa lực dáng vẻ để ninh chu căn bản là không có cách chống đỡ mà hà lao sư thì là câm như hến là mình không cẩn thận nói lộ ra miệng mật tỷ thì là ung dung mà nhìn xem náo nhiệt chính là bèo nước gặp nhau nàng đã bị ta xử lý xin giúp đỡ không có kết quả ninh chu chỉ có thể kiên trì trả lời ngươi phản ứng là không phải có chút đại rồi triệu tiểu thư nhất thời nghe lời quay đầu đi không nói nữa đầu gỗ mật tỷ đúng lúc đó đến một câu chỉ có triệu tiểu thư nghe thấy l ô thai cây cũng biến đỏ tốt tốt nói chính sự hà lao sư nhìn ngoài cửa sổ trời đã sáng hẳn bên đường tiệm bán đồ ăn sáng khách hàng nối liền không dứt trước đó không nói mật tỷ hướng phía trước ních lại gần ta có cái khuê mật vòng tròn bên ngoài liền ở tại thương đô tiểu học sơ trung cao trung bằng hữu về sau lên đại học về sau mặc dù gặp mặt cơ hội biết ít nhưng y nguyên sẽ liên hệ trong nhà ta cũng đã tới một lần tuyệt đối đáng ra tín nhiệm trước mắt truy kích phương cũng chỉ là biết hai người các ngươi tới đối với hành tùng của chúng ta cũng không biết được ninh chu nhìn một chút ba người mở một đêm xe trên mặt tất cả đều là mọi mệt đợi đến chúng ta tỉnh lại người truy kích khẳng định cũng đến tương h đô mật tỷ nói như vậy ta tin tưởng không có vấn đề ngủ một giấc đi ninh chu hà lao sư mở miệng ta liền không đi qua nhiều người mục tiêu lớn trên xe ngủ liền rất tốt ta híp mắt hai giờ sau đó xuất phát vậy ngươi chú ý an toàn ninh chu không có kiên trì hà lao sư có một nhiệm vụ khác hấp dẫn lực chú ý đang truy kích giả góc độ hai người bọn hắn trước mắt tại một khối thuộc về khóa lại trạng thái bất kể có hay không có thể đoán ra tại hoàn thành mỗi hạng nhiệm vụ nhưng trông thấy hà lao sư tự nhiên sẽ cho rằng n i n h chu cũng tại một khối cần làm sự tình cũng rất đơn giản tại một nơi nào đó không cẩn thận bị phát hiện là được có thể đổi đến bãi đậu xe dưới đất an toàn chút yên tâm đi lời nói đã đến nước này ninh chu không cần phải nhiều lời nữa cùng hai vị tiểu thư tỷ một khối xuống xe cẩn thận ba người đổi ba bộ taxi về sau đến trong khu cư xá đầu nhiều năm như vậy mật tỷ chỉ một lần nàng có thể xác định khuê mật khẳng định không có dọn nhà nếu không sẽ thông chi chính mình chỉ bất quá ấn tượng có chút mơ hồ điện thoại cũng không nhớ ra được hoa chút thời gian hồi ức về sau thật vất vả đi tới cổng nhất định phải ở nhà a nàng cầu nguyện về sau gõ vang đại môn ai vậy gõ mấy lần về sau trong phòng rốt c ụ c chuyển đến đ ắ p lại trần quên mật t h trực tiếp hô ngắn ngủi yên tĩnh về sau c ộ c c ộ c cọc đ á t tiếng bước chân r ồ n dập chuyển đến giang giác cửa mở mật mật trong phòng nữ nhân ngốc mấy giây sau lập tức cùng dương mịch ôm ở cùng một chỗ kết quả bị cái sau đẩy vào ninh chu hai người vội vã theo vào đóng lại đại môn ngươi không phải đang chạy trốn a a đào đến thương đô trần quyên trên mặt ngăn không được ý cười đúng vậy a đổi một đêm con đường tạm thời tại ngươi cái này ở nhờ lại lại lại nghĩ ở bao lâu ở bao lâu nàng nhìn về phía ninh chu hai người đưa tay ra các ngươi tốt ta là mật mật h ả o tỷ m ộ i trần quyên ninh chu có thể nhìn ra hai người bọn họ đều rất vui vẻ trần quyên hốc mắt đều có chút tớ đ á t trên đường tới mật tỷ nhắc nhở trần quyên tại hai năm trước ly hôn tự mình một người lại cho nên sẽ không đưa ra xấu hổ vấn đề ăn điểm tâm rồi sao ta chỗ này mới vừa dậy chuẩn bị rửa mặt đâu điểm tâm đã ăn mật tỷ đảo mắt một vòng lần trước đến thời điểm vẫn là một nhà ba người vui vẻ hòa thuận hiện tại chỉ có thể nhìn thấy tủ t v bên trên chất tử anh chủ ngươi tiếp tục ngươi sự tình không cần phải để ý đến chúng ta nếu không ta xin phép nghỉ trần quyên là cái nào đó công ty kế toán đừng mật tỷ k h o á t tay ngươi cũng biết chúng ta tình trạng trước mắt là đang chạy trốn tuy nói không nhất định có thể t r a được hai chúng ta quan hệ coi như sợ vàng nhất ngươi bình thường đi làm đối phương liền sẽ không sinh nghi mật mã nói cho ta là được quả nhiên là hảo bằng hữu nói chuyện không cần vòng quanh trần quyên cũng không có kiên trì mật mã là bốn trăm tám mươi chín một trăm m ư ơ i một trong tủ lạnh có đồ ăn chính các ngươi nhìn xem xử lý ta giữa t r ư a bình thường là sẽ không trở về ban đêm cũng không cần tận lực nhiều mua thức ăn an toàn làm chủ làm quên mật trần quyên biết dương m ị c h trạng thái không quá phận nhẹ gật đầu lại lần nữa tiến vào phòng vệ sinh chúng ta tùy ý đi coi là mình ra mật tỷ kêu gọi hai người ngồi xuống ninh chu tự nhiên sẽ không không biết điều người đều tới còn cảm thấy sẽ bị bán dư thừa hỏi thăm không tất yếu vấn đề cùng lúc đó lý trí đình đám người đã đến sân bay chuẩn bị cưỡi sớm nhất cấp lớp bay hướng thượng đô vì cái gì ở đây dừng lại hoàng thắng lợi không biết nhưng cũng không nghĩ quá nhiều có lẽ chỉ là đơn t h u ầ n mở một đêm xe mệt mỏi tìm một chỗ nghỉ ngơi đương nhiên cũng có thể là cùng đồng đội tụ hợp vị trí cùng dừng lại thời gian nói thông mặc kệ là cái gì người khẳng định qua được n h ư n đại lực biểu thị tình huống như vậy không nên quá nhiều lần cũng không ôm hy vọng quá lớn dù là ninh chu hai người không hề rời đi nhưng thương đô lớn như vậy tùy tiện tìm một chỗ ẩn thân lấy mấy người bọn h ắ n lực lượng đừng nói bắt người bóng người đều không nhất định có thể nhìn thấy tám điểm m ư ơ i năm phân máy bay chín giờ r ư i đến thương đô chín người phân làm ba đội như đại lực mang hai vị ta người đội viên lên xe đây là đâu trên xe đã có mục đích hướng dẫn hoàng thắng lợi thanh âm chuyển đến ta để người cha một chút hôm qua sáu giờ về sau từ đàn đảo đến thành đô một đường cao tốc có ba chiếc xe chiếc này phò cùng n i n h chu đến t r ê n lệch thời gian không nhiều nếu như song phương tụ hợp có như vậy một chút điểm cơ hội ngươi dẫn người tới nhìn xem minh bạch so sánh hai vị ta nhân tuyển tay kích động như đại lực mặt không biểu tình hai cái thành phố lớn ở giữa có cỗ xe lui tới rất bình thường h u ố n hồ dựa theo trước đó xáo lộ người đảo vong hẳn là sẽ trước thời gian một chút hạ cao tốc sau đó đi quốc lộ kể từ đó cơ bản tra không được bất quá tại không có cái khác dư thừa manh mối tình hồ dưới đi xem một chút cũng tốt từ sân bay đến mục đích không sai biệt lắm một giờ nhiều một chút rất thuận lợi đến trong lúc đó mặt khác hai tổ truyền đến tin tức kiểm tra đối chiếu sự thật hoàn tất cùng người đào vong không có bất kỳ cái gì liên quan nghe nói lời ấy hai vị ta nhân tuyển tay cũng cảm thấy hy vọng xa vời không cần phải nhiều lời nữa an tính đi đến mục đích hiếm nghi cỗ xe vị trí chính là một cái cửa hàng bãi đậu xe dưới đất chậm rãi cuốn hơn phân nửa vòng về sau n ư n g ạ i lực tại nơi hẻo lánh phát hiện cỗ xe chậm đã hoàng thắng lợi phát hiện có chút không đúng ghế sau cửa sổ xe không có đóng chặt chẽ mà là lưu lại đại khái năm cent tìm ẹ tả h ư u k h e hở hoặc là là chủ xe sơ ý quên quan hoặc là bên trong có người nghĩ được như vậy tinh thần h ẳ n đến lại đổ về khẩu súng cho cầm lên ba người cẩn thận từng ly từng tí đem cỗ xe vây quanh có người t h ư ợ n như là cái nam trong đó một vị người cao ta người liếc mắt nhìn về sau dùng miệng hình cáo chi bên trong tình huống ngưu đại lực ư ớ c chế lấy kích động trong lòng bắt lấy tay lái chiếc xe này trừ đến từ đàn đạo bên ngoài chủ xe là nữ tính chỉ bất quá một đường tới đều bông xuống tre nằm tấm thấy không rõ khuôn mặt hiện tại đổi thành nam sinh cùng cụt một tiếng v a n g nhỏ kéo đậu ngần đầu nhìn hai người một chút khẽ gật đầu về sau đông nhiên kéo cửa xe ra không được n ú c đ h í c h ba người hô, hô to một tiếng khi thấy đối phương ngần đầu như đại lực mừng rỡ không thôi hoàng lão bản bắt đến ra sao lão sư cái gì hoàng thắng lợi một thành vui phun ra cấp tốc điều ra bọn hắn ống kính đặt ở trên màn hình lớn hà l ã o sư một mặt mẫu b ớ c tóc dối bời không phải các ngươi ninh c h ú ở đâu như đại lực thanh em chuyển đến ống kính cũng đang lắp lư ngồi trước là chống không hắn không từ bỏ thậm chí mở ra giường phía sau nhìn xem bên cạnh chiếc xe kia hoàng thắng lợi vội vàng nhắc nhở rất nhanh chuyển đến hồi phục một chiếc xe một người cái này gọi cái gì vô tâm t r ồ n g liễu lưu đại lực nghe ra được hoàng thắng lợi đang bố trí nhiệm vụ thời điểm cũng không có đặc biệt coi trọng nếu không đến sẽ không chỉ có ba người bọn họ ai có thể nghĩ tới vẫn thật là bắt lấy linh chú ở đâu mặc dù biết không có khả năng có đáp án nhưng hắn y nguyên nhịn không được lại hỏi một lần hà lao sư nắm lấy đầu hắn đã từ trong mơ hồ tỉnh lại xác định bị người truy kích bắt lấy một màn trước mắt cũng không phải là nằm mơ các người làm sau khi đi xa càng ư ờ i nắm là cùng liêu khải minh một khối ôm ấp lấy chật vô đối phương phía sau lưng cái này mẹ nó các đội viên hữu cút đều không làm được sự tình hai anh em cho làm thành sau đó tranh thủ thời gian tiến vào trong xe đóng cửa một cái tiếp lấy đến cái tự trục phát đến bầy bên trong chúng ta bắt đến hà lao sư tiết mục tổ nơi này càng là lộn xộn ngo tạo cái này làm sao xử lý a hà lao sư vận khí quá kém đi hắn giống như đều là bởi vì ngẫu nhiên nhân tố bị bắt lấy ai có thể nghĩ tới điện thoại bị lấy đi có hay không có thể câu cá rồi người đ à o vong phải gặp chúng a hà lao sư mặt s á m như cho đồng hồ bên trong chuyển đến tin tức hắn đã bị bắt giữ hối hận a nói n h ả m nha sớm biết liền theo ninh chu rời đi một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có cảm giác thật bắt buồng cái này một mùa cũng gặp phải một chút nguy cấp tình huống đều có thể thuận lợi thoát thân ngược lại cho rằng an toàn thời điểm những người truy kích giống như trên trời rơi xuống ngay cả dây r ù a cơ hội đều không có m ẫ u c h ú t là mình đào thải không quan hệ sẽ liên lụy đồng đội điện thoại di động của hắn là mới triệu tiểu thư buổi sáng cho tuy nói b ầ y bên trong không có cái gì đặc biệt tin tức nhưng không cần đoán khẳng định sẽ lấy ra câu cá hiện tại ninh chu ba người khẳng định còn đang ngủ nếu như đơn độc liên hệ hoàng tử đạo bên kia nghĩ được như vậy hà lao sư mồ hôi đều xuống tới một bên khác hoàng thắng lợi đang suy nghĩ như thế nào thẩm vấn hà lao sư đâu phát hiện b ầ y bên trong c ọ c c ọ c c ọ c không ngừng mà nổi lên ta tạo thật bắt đến người người đâu hà lao sư ở đâu như a huynh đệ liền hắn một cái a b ầ y bên trong đã trò chuyện lại xem xét là trong rừng cây phát ả n h trụ hoàng thắng lợi nâng chán quá kích động đem giữ bí mật sự tình cho xem nhẹ nếu như phe mình có người đào vong gián điệp như vậy câu cá chính là chuyện tiểu lâm nhanh đem tất cả đội viên thứ nhất thị giác đều cho ta điều ra tới nhìn c h ă m c h ă m đi nhìn xem này sẽ ai đang đánh điện thoại hoặc là gửi tin tức hoàng thắng lợi cũng không xác định nhưng nhất định phải phòng một tay hắn rất nhanh nghĩ đến bổ cứu biện pháp như đại lực trong rừng cây liêu khải minh ba người làm rất xinh đẹp thành công bắt được hà lao sư đồng thời lấy được cơ sau đó mời làm tốt tùy thời xuất phát chuẩn bị hắn thậm chí có chút chờ mong muốn thật có gián điệp lúc này là bắt được thời cơ tốt lấy được cơ là cố ý nói ra về phần muốn lợi dụng điện thoại làm chuyện gì bất kể có phải hay không là gián điệp trong lòng đều rõ ràng vì không để đồng đội bị lửa gián điệp khẳng định phải liên hệ người đào vong tranh thủ thời gian động đi hoàng thắng lợi đưa ánh mắt chuyển qua các đội viên thứ nhất thị giác hà lao sư cái kia ngược lại là không cần phải gấp điện thoại đã thành công giải tỏa nhưng đại lực đang nghiên cứu đâu Cũng k trăm trăm hoàng, hoàng, hoàng, hoàng lôi lúc này còn tại khách sạn bên trong ở vào chờ lệnh trạng thái vừa rồi đi nhà xí đi còn chưa có đi ra đâu a hắn điện thoại di động có phải là không mang đi vào hoàng thắng lợi trong lòng giấy lên như vậy một tia hy vọng điện thoại ta xem một chút a trên màn hình lớn hoàng lôi từ trên ghế xạ lòn đứng lên nhìn chung quanh một lần tiếp lấy đi đến đầu giường là không mang nạp điện đâu thế nào rồi t ố t ta một kia hy vọng lại không còn ngươi chờ chút cùng tiệu bạch nói một tiếng định tốt hai ngươi bay thương đô vé máy bay ta hoài nghi hiện tại những người chạy trốn khả năng đều tại kia tụ tập minh bạch vậy chúng ta lập tức xuất phát còn có khác sự tình a không còn trước dặm này nắm chặt thời gian trên màn hình lớn lại ngầm hạ hai cái ống kính hoàng thắng lợi lực chú ý bị hấp dẫn một bên khác như đại lực ngồi ở trong xe l o a h a y điện thoại hà lao sư trong lòng nghĩ muốn cấp tới nhưng lại không thể làm như vậy trong điện thoại di động trò chuyện ghi chép là chống không hẹn chặt bên trong hết thể có năm người một cái bẫy chúng ta đã tụ hợp nghỉ ngơi trước một chút chuyện gì tỉnh lại nói gờ giúp chặt bên trong chỉ có như thế một đầu tin tức người đào vong như thế nào làm ra nhiều như vậy bộ điện thoại trước mắt không phải cấp thiết nhất vấn đề như thế nào mở miệng nói câu nói đầu tiên trọng yếu hơn ta cảm thấy cái tin này nói rõ những người chạy trốn cũng không hề hoàn toàn tụ hợp đàn đ à o tới chỉ có một bộ phận đội viên một bộ phận khác tạm thời không biết ở đâu nếu không chuyện gì tỉnh lại nói lộ ra không cần thiết hoàng thắng lợi sau khi xem đồng ý ngưu đại lực phân tích ninh chu cùng hà lao sư khẳng định là lẫn nhau biết đối phương ở đâu một chiếc xe nhiều nhất ngồi năm người nói cách khác còn có m ộ ư ơ i ba người không cùng tới ý nguyên ở tại đàn đảo vì cái gì không tất cả đều tới đây chứ ta cảm thấy vẫn là cùng nhiệm vụ có liên quan hoàng thắng lợi đầu g ó c chuyện rất nhanh nếu không tất cả đều tới tụ hợp chẳng phải được trước đó đều là như thế là vong trước đó ninh chu cùng hà lao sư đều bị phát hiện nay sẽ lại tới một bộ phận có thể là đ ổ i làm nhiệm vụ nhân viên hai nam tổ hợp biến thành một nam hai nữ chúng ta đội viên trông thấy đoán chừng cũng sẽ không để ý như vậy hà lao sư tiếp theo đại khái là cùng còn thừa đội viên tụ hợp dựa theo cái này mạch suy nghĩ nhìn xem có thể hay không moi ra chút manh mối t a tỉnh thế nào ngưu đại lực cảm thấy câu nói đầu tiên rất trọng yếu khẳng định không thể nói ở đó không hắn bị bắt thời điểm là đang ngủ so sánh đến thời gian là buổi sáng hơn năm giờ n à y sẽ tỉnh nói một tiếng vấn đề không lớn còn có thể mượn cớ dù sao trong xe ngủ không thoải mái có thể nhìn xem có người hay không phản ứng phản ứng gì không cần quá gấp đáp lại minh mạch hà lao sư cảm nhận được cái gì gọi là thật sâu cảm giác bất lực như đại lực an vị ở bên người cầm điện thoại s á o lộ lấy mình đồng đội mấu chốt hắn cùng hoàng thắng lợi giao lưu đều nghe vào trong hai chính xác suất cao tới chín thành chứ phải tìm cái địa phương lộ diện hấp dẫn lực chú ý bên ngoài cái khác tất cả đều đ là đúng hà lao sư đang phát run làm sao làm sao muốn trở thành tội nhân bọn hắn khẳng định nghĩ không ra mình bị bắt cầm điện thoại đã là truy kích đội viên t a tỉnh như đại lực hít một hơi dài về sau điểm kích gửi đi nước ấm một giây năm giây m ư ơ i giây vậy bên trong bắn ra một đầu tin tức mới chương một trăm chín mươi sáu lẫn nhau câu cá chương một trăm chín mươi sáu lẫn nhau câu cá t a tỉnh hà lao sư ở trên một mùa bên trong là truy kích phương n h ư đại lực rõ ràng nhớ kỹ hắn ở trong bầy nói chuyện mặc kệ dài ngắn đều sẽ đái dấu chấm câu rõ ràng chỉ là phát ba chữ trái tim lại tại bịch bịch so vừa rồi bắt người lúc chậm không được mấy phần đại khái qua tầm mười giây bầy bên trong bắn ra một đầu tin tức mới mật tỷ sớm như vậy làm sao ngủ không nhiều biết gửi đi tin tức gọi có cả có lạ ảnh chân dung cũng là có cả có lạ ta ra sao lao sư mật tỷ không ở nơi này bãi đỗ xe quá nóng cũng ngủ mấy giờ n g ư ờ i bên kia không có gì đặc biệt sự tình đi như đại lực phán đoán người đ à o vong trước mắt đại khái thân ở tam đ i ệ m thương đô ninh chu hà lão sư cùng tỷ lệ lớn còn tại đ à n đảo một bộ phận như đại lực câu nói này không có bất kỳ cái gì m a bệnh đã là cho thấy tình huống hiện tại lại là tại mặt bên nhanh g i nhiên, bộ điện thoại di tại ệ n động này trước đó là dương mật tại sử dụng, bộ đó trước mật là sử s u đó cho c Hà Lao Sư, ù g m ì n p h á nóng đoán tương xứng, là một bộ điện thoại tương xứng, Chúng một ta là mới. bộ c thể h có c u y ệ ì không cùng ta một khối đoán chừng không có tình đi hiện tại truy kích phương hẳn là đến tương đô đừng nhìn hồi phục rất đơn giản nhưng lưu đại lực cùng hoàng thắng lợi một mực tại giao lưu câu cá là một môn việc cần kỹ thuật nhi nhất là đối với người đảo vòng tình huống trước mắt không hiểu rõ tùy ý trả lời rất dễ dàng lộ tẩy hà lao sư khẳng định biết ninh chu bọn người đi đâu nhưng mình không rõ ràng bởi vậy không thể tại cái đề tài này bên trên dây dưa các lao sư vất vả các ngươi chuẩn bị đổi đi đâu quyết định rồi sao câu nói này kỳ thật rất mạo hiểm nếu là trước đó tán gấu qua cái đề tài này nhưng căn cứ đối phương lợi mới vừa nói hẳn là còn không có quyết định không biết a i ninh chu hôm qua có trò chuyện chuyện này à? vấn đề lại bị ném trở về như đại lực đống cảm giác nhức đầu mượn cớ h ồ lộng qua chờ một chút nhìn có hay không khác manh mối một mực chủ động tác thủ dễ dàng phạm sai lầm hoàng thắng lợi quyết định chờ một chút đói không được ta trước đi làm điểm ăn để điện thoại di động xuống như đại lực quay đầu nhìn về phía hà lao sư đối phương một mặt sinh không thể luyến ngẫm lại cũng có thể hiểu được hảo hảo giấu tại trong xe đi ngủ đều không có tình đâu bị đào thải bên trên một mùa bên trong chỉ là bởi vì không có ý tứ đi nhìn một chút triệu tiểu thư trở thành một máu s á c thực vận khí không tốt lắm hà lao sư ngươi vì cái gì đơn độc một người đâu a hà lao sư cười lạnh một tiếng ngươi sẽ không cảm thấy ta sẽ trả lời a vạn nhất đâu ngưu đại lực ôm lấy cánh tay vui sướng cùng cười sao có thể không vui đâu bắt đến người vẫn là đặc biệt đặc biệt nhân vật trọng yếu đồng thời còn có cơ hội tìm hiểu nguồn gốc buổi sáng hôm nay đi tới thương đô cùng ngươi tụ hợp chính là triệu lộ thi a không biết không nên hỏi không trả lời liên tiếp mấy cái vấn đề đều không có đạt được đáp án hoàng thắng lợi cũng không có khả năng khẳng định hơi biểu lộ có chính xác không về phần vừa rồi trò chuyện mấy vị thành viên cũng n h ấ t n h ấ t xác minh cũng không có mật báo thật không có gián điệp a hoàng thắng lợi tựa hồ còn có chút thất vọng mà lưu vong giả b ầ y bên trong tạm thời không có tin tức mới ninh chu bọn người ở tại đi ngủ hà lao sư tại t ì m ăn còn thừa nhân viên khẳng định tại một khối không người câu thông rất bình thường dục tốc bất đạt cũng không dám qua cấp tiến ngoại giới bởi vì một đoạn tống nghệ báo trước phiến n ã o ra không nhỏ động tĩnh video không dài đại khái ba mươi giây giống như không có trải qua biên tập còn đặc biệt lắc lư chính là tôn lệ vương tổ lan hai người tiến vào biệt thự về sau bị ninh chu cầm đao cưỡng ép toàn bộ quá trình ăn một bữa cơm thuộc về lực ảnh hưởng quan sát nhân số cũng không phải là đặc biệt nhiều tiết mục nhưng đầu này video mới ra nháy mắt trở nên khác biệt ý gì tôn lệ bị cưỡng ép rồi song phương tại hợp tác a nhiệt độ không cùng đẳng cấp khẳng định không phải hợp tác a đây là chân thực hình tượng sao ninh chu lại kiếm chuyện a video phía dưới nhắn lại nhanh chóng tăng trưởng mà tiết mục tổ điện thoại cũng bị đánh nổ đều là phóng viên đến n g h e được làm đài truyền hình có chút thụ sùng n h kinh kỳ thứ nhất phát sóng thời điểm đều không có cao như thế chú ý độ xem như có đến mà vị kia biên đạo cùng hai vị thợ quay phim một người mười vạn tiền thưởng toàn bộ đoàn đội cũng nhận được ban thưởng đang như một chút người xem lời nói hai cái tiết mục chú ý độ hoàn toàn không cùng đẳng cấp minh đ à o hai chắc chắn sẽ không làm những thứ này nói rõ chính là ngẫu nhiên tình huống có thể cọ đến chính là vật khí, cùng minh đ à o hai bên kia thương lượng về sau quyết định đặt ở cuối tuần chuyển ra người truy kích đang câu cá bên trong nhưng tiết mục tổ không có chút nào hoảng bởi vì tiểu bạch có tác dụng mười phút trước bạch kính đình đang tựa ở đầu giường chơi lấy điện thoại tạm thời không có chuyện làm làm nha vậy bên trong, trong rừng cây phát tới tin tức nội tâm của hắn chấn động vô cùng chuyện ra sao hà lao sư làm sao bị bắt người khác cái gì tình huống n g ầ m đầu nhìn lên hoàng lao sư ngay tại túi đầu ngâm trà không nhìn điện thoại thế là cố giả bộ chấn định đi vào nhà vệ sinh có chút run dày móc ra một bộ khác điện thoại cho ninh chu gọi điện thoại ninh chu này sẽ xác thực còn đang ngủ được đến tiểu bạch thông chi về sau nháy mắt thanh t ỉ n h lúc này mật tỷ khuê mật đã đi làm hai nàng ngủ ở khách nằm mình thì là phòng khách chấp nhận giảng cứu từ tủ l ệ n h cầm bình nước đá một hơi uống xong một nửa không có nghỉ ngơi tốt con mắt có chút sưng đau bớt nhất hà lao sư đi a ninh chu ngồi ở trên ghê salon cầm trong tay lửa bình thủy có chút hoảng hốt quá đột ngột mấy giờ trước còn cười cười nói nói kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ bị bắt nguyên nhân tiểu bạch chưa nói rõ ràng chỉ nói là giống như trên xe bị bắt vậy sẽ còn đang ngủ nói rõ khẳng định là cỗ xe xảy ra vấn đề tại đàn đảo bị để mắt tới bị bắt sẽ không chỉ có hà lao sư một cái mình ba người cũng đ ả o không được nhìn xem thời gian đại khái là từ cái tiêu đổi tới thương đô nghĩ được như vậy ninh chu chuẩn bị đem triệu tiểu thư quát lên hỏi một chút tà tỉnh điện thoại sáng lên điểm sau khi tiến vào ninh chu nhìn thấy hà lao sư ảnh chân dung ở trong bầy phát cái tin bây giờ liền bắt đầu câu cá rất nhanh a hiện tại không thể hồi phục mở một đêm xe mới ngủ bốn giờ tỉnh dậy có chút kỳ quái nhìn một chút đối phương muốn như thế nào lại nói thế là lại t ỏ a hạ thân thể tiếp lấy chính là hoàng tử đào tiến hành hồi phục nhìn ra được truy kích phương vô cùng cẩn thận sợ lộ tẩy đơn giản trò chuyện vài câu về sau liền tạm thời gián đoạn liên hệ bất quá hoàng tử đào bọn người còn tại đàn đạo sự tình đã bại lộ ai ngươi làm sao tỉnh rồi nhìn m ấ y bên trong mấy phút không nói gì linh chu điểm giọng nói trò chuyện n ô tinh thanh âm chuyển đến những người khác đâu đều tại bên cạnh làm sao rồi nô tinh phản ứng rất nhanh hà lao sư bị bắt vừa rồi bảy bên trong chính là người truy kích đang nói nhảm cái gì hà lao sư bị bắt rồi chuyện gì xảy ra chớ q u a y dày nghe ninh chú nói theo nô tinh một tiếng hô hai người khác gan tính lại mặc dù nhìn không thấy đối phương biểu lộ nhưng ninh chú có thể đoán được cụ thể xảy ra chuyện gì không rõ ràng dù sao hắn hiện tại ở vào bị bắt trạng thái ta nghĩ có thể là dùng ngốc nhất phương thức căn cứ thời gian điểm t r à tương quan cốt xe triệu tiểu thư hai người một đường cao tốc tới liền so với hai chúng ta sớm nửa giờ đến cho nên bị đuổi theo、Ai? người bị bắt liền sẽ đào thải trong lòng dù là có mọi loại không bỏ nhưng không có biện pháp gì thật muốn nói trách nhiệm cũng không thể trách triệu tiểu thư nghiêm chỉnh mà nói là hai bọn hắn chính mình vấn đề nếu như hôm qua không có lựa chọn trần văn đình cỗ xe người truy kích liền khóa chặt không được phe mình vị trí tự nhiên cũng vô pháp từ trên đường cao tốc được đến bất luận cái gì manh mối hiệu ứng hồ điệp vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì sự tình đã phát sinh ninh chu đi đến ban công chỗ đại khái là hắn suy đoán nguyên nhân nếu không lúc này tiếng đập cửa hẳn là văng lên căn bản không có chỗ chạy tạm thời không cần vạch trần thân phận của đối phương mục đích của bọn hắn đơn giản là nắm giữ chúng ta vị trí cùng tiếp theo kế hoạch cuối cùng bắt đến người như vậy thích hợp thời điểm cho ra chút giảm a n h mối có thể tranh thủ chút thời gian tình trạng trước mắt một đối phương biết là từ cao tốc tới nhất định có thể nhìn thấy thân ảnh của hai người nhưng không thể xác định phía sau có người hay không h a y chúng ta bảy người phân làm ba đội có người còn tại đàn đảo b a không rõ ràng vì cái gì hà lao sư đơn độc rời đi ổn thỏa nhất phương thức khẳng định trước tiên không nói nhìn xem có thể từ bảy bên trong được cái gì đầu mối hữu dụng sau đó các ngươi tạm thời không cần có cử động gì chờ ta đi ngủ tỉnh lại sau đó phối hợp với tới minh、Bạch. A i việc tinh Không h Nô có c ư a ninh chu từ h ể ban công trở về lại lần nữa ngồi ở trên ghế salon miệng bên trong phát ra có thể cho thấy giờ phút này tâm tình thanh âm nhìn chung quanh đây là một bộ rất gia đình bình thường nơi ở khắp nơi đều là sinh hoạt vết tích an tâm không nên hoảng loạn đây chỉ là tranh tài hơn nữa còn không có kết thúc ninh chu nhắm mắt lại trong mắt chậm rãi đi lòng vòng cảm giác dạng này còn chưa đủ lại cầm lấy bình nước suối khoáng ngươi làm sao sớm như vậy không biết qua bao lâu mật tỷ thanh âm chuyển đến chờ một chút lại nói ta lên trước cái nhà cầu triệu tiểu thư ninh chu nếm thử hô một tiếng ừ lười biếng thanh âm từ trong phòng chuyển đến 11 giờ không đến ta còn có thể ngủ tiếp một hồi sẽ bất quá theo mật tỷ từ phòng vệ sinh ra triệu tiểu thư cũng cột cột mang dép đi ra thuận tiện đánh cái đại đại ngáp mật tỷ huệ chặt liên hệ ngươi khuê mật nhìn xem có hay không tình huống đặc biệt bên kia triệu tiểu thư ngồi xếp bằng ở trên ghế salon ánh mắt ngốc trệ hiển nhiên còn chưa t ỉ n h ngủ hai nàng hôm qua mệt mỏi hơn một chút dương mịch điện thoại đánh không đến một phút hết thẻ bình thường cũng không có tiếp vào cái gì kỳ quái điện thoại hà lao sư đào thải đợi đến hai người tất cả ngồi xuống ninh chu một câu để hai người nháy mắt thanh tình không phải nói đùa sau nửa ngày mật tỷ n g ẩ g đầu hỏi ừ n ta đoán là hai n g ư ờ i xe bại lộ hôm qua không có chú ý có lắp đặt ca mê ra hành trình a có không đến trước đó liền cho quan bọn hắn làm sao tìm được hà lao sư hẳn là căn cứ thời gian để phán đoán Các n g ư ơ i một đường cao tốc tới trên đường không có bất kỳ biến hóa nào đoạn chừng cùng đường không nhiều đều tại ta mật tỷ t ú i đầu xuống cùng các ngươi hai không quan hệ ninh chu an ủi là chúng ta chọn sai mục tiêu nếu là hôm qua không có gặp được một cái khác tiết mục chúng ta vô cùng an toàn đón lấy hắn lại lần nữa bấm đồng đội điện thoại tới đi có thể tiến hành b ư ớ c kế tiếp hành động đã truy kích phương muốn là manh mối như vậy liền cho hắn manh mối hà lao sư n g ư ơ i xuất phát rồi sao mật tỷ dựa theo ninh chu thuyết pháp ở trong bài phát biểu chúng ta mới tình ngủ quá mệt mỏi ninh chu thì là để ngô tinh kia trước chớ lên tiếng c ninh không có, vừa r ồ đi ă c ú t trở trong gì, lại trở lại trong xe, chu á c ngươi kia k ô n n g gì có việc gì đi. ế là k h ô nói g không biết Hà Lão Sư đã bị bắt, trả lời trả Hà như Lao Sư đã vậy c bất cứ vấn cứ có v Không đề gì. ệ c c gì, hiện ỉ là vất vả n g ư ơ Ninh chú nói, i chú h tại còn sớm kỳ thật không cần phải gấp nghỉ ngơi nhiều một hồi lại xuất phát từ thương đô đến nặng m â y có hơn ba trăm cây số này sẽ người truy kích khẳng định đến đến lúc đó nếu như phát sinh truy kích chiến sợ ngươi không chịu được nổi được ta cũng dự định buổi chiều ngủ tiếp một hồi ừng dù sao cứ dựa theo kế hoạch lộ mặt là được xe muốn bảo đảm sau đó cũng không nóng này tụ hợp tại ninh chu chỉ thị hạ không đợi đối phương đáp lại bên kia ra tay c h ư a ra ninh chu chúng ta tại đàn đảo nơi ở lập tức sẽ đến bảy thập nhị giờ hiện tại tìm hai cái địa phương một cái là cùng hiện tại không sai biệt lắm hoàn cảnh một cái khác là hoàng mụ mụ tìm khách sạn ngươi cảm thấy cái nào tương đối tốt khách sạn vị trí ở đâu không tại nội thành đàn đảo ven biển rất nhiều an dưỡng hình loại hình rời xa nội thành hiện tại người cũng không nhiều i ê u cái gì ta quên tại hoàng đảo khu hoàng tử đào nói bên kia hoàn cảnh không sai ngươi đây không phải có đáp án sao nghĩ lại khách sạn liền nói hiện tại đàn đảo kia đoán chừng không có người truy kích đi thôi bất quá vẫn là đồng dạng chú ý an toàn đ ừ n g lộ tẩy không có vấn đề đúng tia hà lao sư đến cùng chúng ta tụ hợp a vẫn là nói tiếp tục đi theo các ngươi tụ hợp làm cái gì tiểu một ngàn cây số đường lái xe đến mệt chết chúng ta dự định tại thương đôi nhìn xem lại các người làm chiếc xe hôm qua vận khí quá kém thế mà lại gặp được tiết mục tổ quay chụp tiết mục tia tiết mục đoán chừng vui vẻ hà lao sư ngươi không nóng n ả y khởi hành ban đêm đến nặng mây là được cụ thể muốn làm thế nào ngươi xem đó mà làm chúng ta hôm nay sẽ không khởi hành nghỉ ngơi thật tốt hạn ngày mai lại nói không có vấn đề Câu t h ô ninh g đến tận đây kết tận thúc.、Ninh、chu hết t lắc đầu quy tắc bên trong mặc dù không có nói nhưng hắn sở dĩ lắc đầu là bản năng phản ứng trận nhớ tới thứ hai quý quy tắc có biến hóa thứ nhất quý bên trong có thể thẩm vấn một giờ hiện tại thì là ba giờ ai tiết mục tổ chương một trăm chín mươi bảy giết người cứu người chương một trăm chín mươi bảy giết người cứu người thứ hai quý quy tắc tương đối thứ nhất quý mà nói hoàn thiện rất nhiều nhưng tuyệt đối không thể xưng là h o à n mỹ cũng có thể hiểu được các hạng thể dục tranh tài tiến hành nhiều năm ý nguyên sẽ xuất hiện sửa đổi quy tắc tình huống không phải sao ninh chu lại cho tiết mục tổ xuất cái nan đề ta có thể đi nghĩ cách cứu viện hà lao sư a hoàng thụy nghe nói về sau đều sửng sốt một chút có thể sao quy tắc bên trong người đào vong bị người truy kích khống chế coi như đào thải không thể a nhưng ba giờ thẩm vấn thời gian bên trong nói còn sống cũng không thành vấn đề hắn không có cách nào trả lời ngay đến cân nhắc chu toàn mà ninh chu còn tại cho áp lực để hắn mau mau quyết định một điện thoại để chủ sáng đoàn đội toàn bộ thượng tuyến mười phút nhất định phải xuất kết quả chủ yếu thảo luận cũng không phải nói đúng phương kia phải chăng có lợi vấn đề mà là người xem càng tiếp nhận cái kia một hạng ninh chu nơi này không dám chế lại nếu như có thể cứu hiện tại chỉ còn lại khoảng một tiếng d ư ớ i đến mau chóng tới may mắn chính là triệu tiểu thư khi đi tới đem thương mang lên cho ngươi khuê mật gọi điện thoại chúng ta cần trợ giút của nàng ba người vừa xuất cư xá bên trên taxi tiết mục tổ đến tin tức cho phép nghĩ cách cứu viện đội viên nhưng thời gian nhất định phải là bị đào thải sau trong vòng ba giờ qua thời hạn coi là vĩnh cựu đào thải đầu này mới quy tắc tự nhiên không có nói cho truy kích phương nếu không tương đương với biến hình nhắc nhở tuy nói trước đó không có tiền lệ nhưng làm cường thế một phương nếu như tới tay người sẽ còn được cứu đi nói do tự thân tự thân c ũ n g có rất lớn vấn đề tiết mục tổ mục đích cuối cùng nhất chỉ có một cái để tiết mục đẹp mắt linh chu nguyện ý kiếm chuyện khẳng định đến duy trì trên xe ba người tương đương yên tĩnh mật tỷ khuê mật đã tại quá khứ trên đường hiện tại có hai vấn đề b à y ở trước mặt thứ nhất cũng là mấu chốt nhất một cái hà lao sư đến cùng còn ở đó hay không bãi đỗ xe ninh chu vừa rồi lại phát cái tin tức hỏi thăm tiểu bạch có hay không kỹ lưỡng hơn tư liệu bên kia hồi phục là tại thương đô hết thệ có chín người nhưng ạ i lực chờ hai người bắt lấy hà lao sư nhiệm vụ cho bọn họ cũng không có ở trong b ầ y công bố hẳn là đơn độc câu thông thứ hai nếu như tại muốn thế nào nghĩ cách cứu viện tiểu bạch trước đó nói một vị nào đó đội viên đem nằm trong xe tự chụp h á t đến bảy bên trong không cần nghĩ khẳng định là khoe khoang nắm lấy người nhà rất dễ dàng lý giải người nắm lấy lại vấn đề thứ hai cái khác truy kích đội viên sẽ hay không đi qua nếu như không có bảy bên trong giao lưu ninh chu cảm thấy khẳng định phải đi dù sao không biết cái gì tình huống hiện tại khác biệt bởi vì song phương đều đang diễn trò ninh chu nơi này tương đương với minh xác biểu thị tiếp theo chắc chắn sẽ không lại cùng hà lao sư gặp mặt như vậy còn lại đội viên không có nhất định phải đến hiện trường tất yếu nhưng điểm này tồn tại sự không chắc chắn nhiều người lực lượng lớn ba người đã có chút khó khăn nếu là lại đến mấy cái không chỉ có khó mà cứu được người dễ dàng đem mình cũng trở vào cho nên mới cần khuê mật trợ giúp trải qua hơn hai mươi phút hành xử ba người thuận lợi đến cửa hàng bên ngoài cùng khuê mật tụ hợp chờ một chút xuống dưới t ỉ t ỉ ngươi đem cửa sổ mở ra trang tân thủ tìm chỗ đậu xe là được minh bạch khuê mật cũng đi theo hồi hộp miệng lớn hô hấp đ ề u tiết lấy biểu lộ có chút khẩn trương đều vô sự tân thủ dừng xe vốn là khảo nghiệm linh chu cùng hai vị tiểu thư tỉ ngồi tại phía sau chúng ta ba nhiệm vụ chính là quan sát nhìn xem xung quanh tình huống sau đó tùy thời mà động hắn ngược lại là nghĩ đến muốn hay không đi phòng quan sát bên trong nóng nó bất quá chưa quen thuộc vạn nhất náo ra cái gì khác ngoài ý mớn thời gian căn bản không kịp theo làn can dâng lên cỗ xe chậm rãi xuống dốc lái vào trong bãi đỗ xe bộ cái này bãi đỗ xe không nhỏ đoan chừng có thể ngừng hơn trăm chiếc xe mặc dù sớm tới tìm thường có chút rơi vào mơ hồ nhưng ba người đều nhớ là tại góc đông bắc kia t á c ra lối ra nơi này cỗ xe đã đậu đầy vừa vặn có lý do đi đến đậu đi ngưu đại lực ngáp một cái bắt đến người hưng phấn đến lúc này đã tiêu tán hầu như không còn hơn hai giờ bụng đều có chút đói mình cùng người đào vong trực tiếp liên hệ cơ bản phán định đối phương khẳng định là thay người làm nhiệm vụ hẳn là sẽ không tới cái này cũng hợp lý giải thích vì cái gì hà lao sư sẽ một thân một mình thành thật ở trong xe từ trên người hắn không thể được đến càng nhiều tin tức hơn cũng thuộc về trong dự liệu minh nào bên trong cũng không tồn tại cha tấn b ứ c cung tình huống nói cách khác hiện tại chỉ là đang chờ bầy bên trong càng nhiều tình báo hà lao sư ngươi nói không n ư u đại lực nhìn bên người hà lao sư một mực nhắm mắt lại nhưng khẳng định không ngủ không đói t a ơn cũng là người gặp xui xẻo như đại lực không phải bỏ đá xuống giếng chỉ là trần thuật sự thật nói thật ra chúng ta đến thời điểm cũng không nghĩ tới có thể cầm lấy người ta lúc nào có thể tan tầm hà lao sư rốt cục mở mắt ra như đại lực nhìn đồng hồ đo nhanh lại có năm mươi phút người không có đưa tiễn thẩm vấn là trên xe tiến hành hoàng thắng lợi sở dĩ không có đạt được khẩu cung ý nguyên lựa chọn tạm thời đem hà lao sư lưu tại trên xe cũng là lo lắng cùng người đạo vòng câu thông lúc sẽ gặp phải vấn đề gì đến lúc đó có thể thoáng xem hắn biểu lộ bao nhiêu có thể có chút trợ giút về phần đội viên khác cũng không có p h ả i đến bãi đỗ xe người đã xác định sẽ không lại tới tại thương đôn ơ i nào đó ẩn thân dù là thật xảy ra ngoài ý liệu đến ba người hưu tâm tính vô tâm lại đều có súng căn bản không hoảng hốt hà lao sư ơ ngươi n g người truy kích người đào vong đều thể nghiệm qua cảm thấy cái kia khó chút đâu như đại lực tuần túy là nhàn dối hoảng nếu không hai người sống sờ sờ ngồi chung một chỗ l ờ i gì cũng không nói có chút xấu hổ đến tìm chủ đề không thể nói khó đi làm người truy kích càng nhiều hơn chính là thi hành mệnh lệnh điểm này tin tưởng ngươi so ta có càng sâu trải nghiệm mà lưu vong giả thì là sự không chắc chắn ban đêm đi ngủ đều lo lắng sẽ bị bắt nói đến đây hà lao sư thở dài một tiếng lo lắng sự tình vẫn là phát sinh nếu như nếu có thứ ba quý ngươi sẽ còn tham gia a thứ ba quý hà lao sư bất đắc dĩ lắc đầu kỳ thật lần này ta đều không có đã nghiện chỉ tiếp nói đến một nửa hắn bỗng nhiên là người ngưu đại lực t ỏ mò quay đầu đi theo hắn ánh mắt nhìn lại phát hiện một vị nữ sĩ thò đầu ra ngay tại dừng xe chỉ bất quá vẫn luôn thất bại sau đó từ trước mặt lại đi ngưu đại lực có thể hay không đi cái nhà cầu a đương nhiên như đại lực nhìn chung quanh một chút bắt đến hà lao sư lúc hắn đang ngủ này sẽ lại tại trong xe ngốc hơn hai giờ nghĩ lên nhà vệ sinh không kỳ quái đem c ầ u trang đeo lên chúng ta đi xuống xe trước đó hắn cho trong rừng cây phát cái tin tức thông báo một tiếng này sẽ hai người đều trốn ở trong xe khi như đại lực xuống xe dội lưng một cái đang chuẩn bị nhìn xem từ cái kia lên lầu lúc đ ô n g nhiên nhận công kích miệng bị che lên lại người bị cự lực nhấn đổ vào sau xe tiếp lấy một cây đ a o xuất hiện tại ngực người chết như đại lực xem như thể nghiệm đến vừa rồi hà lao sư là tâm tình gì thậm chí càng hỏng bét hắn chỉ là bị bắt mình thì là bị xử lý người bây giờ đừng hô ninh chu đưa tay thuần thục đem hắn trên lưng quay phim thu âm trang bị q u a n bế thấy như đại lực gật đầu hắn đem che lấy đối phương miệng tay chậm rãi rời xoáy a ninh chu ngưỡng bức quá ngưỡng bức cái này thân thủ hà nội g n địa không không bảy a một chiêu liền giải quyết hoàn mỹ nghĩ cách cứu viện không chút nào khoa trương tiết mục tổ nơi này có hơn phân nửa nhân viên công tác đứng người lên vỗ tay xoáy thật quá tuân thú muốn nói ninh chu nghĩ cách cứu viện phương án cao cấp đến mức nào đó là nói dối mười phút trước khuê mật chuyển biến trước ngừng lại hắn xuống xe không người xuyên qua tại đông đảo cỗ xe bên trong đồng thời không có phí bao lớn công phu tìm đến khả nghi cỗ xe đại h ạ tiên bãi đỗ xe bên ngoài ba mươi mấy độ thật muốn không ra điều hòa không khí buồn bực trong xe sẽ có sinh mệnh nguy hiểm tại hà lao sư dừng xe điểm chết đối diện một chiếc xe ở vào khởi động trạng thái nghĩ không phát hiện cũng khó khăn tiếp theo chính là đến phiên khuê mật biểu diễn tại bên cạnh tìm cái chỗ đậu xe hóa thân thành kỹ thuật lái xe không tốt nữ lái xe tại kia hấp dẫn người truy kích lực chú ý ninh chu không có gấp đậu mà là không ngừng mà quan sát quan sát còn có hay không cái khác người truy kích cỗ xe cùng trong xe đến cùng có mấy người mấy phút sau hắn hơi thoáng an tâm cũng không có cái khác ngay tại khởi động c ố xe đồng thời bên trong chỉ có hà lao sư ngưu đại lực hai người lợi dụng đúng cơ hội ninh chu đi tới bên cửa sổ bên trên hà lao sư sở dĩ sửng sốt cũng là bởi vì trông thấy cùng hắn phất tay đồng đội tưởng rằng ảo giác ninh chu làm sao có thể ở chỗ này đây bất quá rất nhanh kịp phản ứng khi thứ hai mùa mắt kết thúc về sau hà lao sư tiếp nhận phỏng vấn lúc đối với đoạn trải qua này y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ nhìn thấy đồng đội hắn ngắn n g i thất thần về sau mặc dù trong lòng có mấy trăm vấn đề nhưng rất rõ ràng mình muốn thế nào đánh phối hợp l i ê n tìm đi nhà xí như thế cái phi thường có sức thuyết phục lấy cớ b u ồ n c ư ờ i chính là một cái khác trong chiếc xe trong rừng cây hai người căn bản không có chú ý tới n h ư đ ạ i lực bị xử lý dù sao thu được tin tức nói lên nhà vệ sinh đi bọn hắn lúc này ánh mắt tại một phương hướng khác ta cược mười đồng tiền nàng khẳng định ngược lại không đi vào ha ha ha ta cũng cảm thấy vào không được nữ lái xe thật đáng sợ hai người ngay tại tràn đầy phấn khởi phân tích căn bản không biết loạn toàn l o ạ n cùng bọn hắn hai dự đoán đồng dạng nữ lái xe lại rót nhiều lần vẫn là thất bại về sau trong cơn tức giận lái đi đồng thời cũng đem linh chu cùng hà lao sư từ một phương hướng khác mang đi a a a a khi cỗ xe xử suất bãi đỗ xe đồng thời đi ra một khoảng cách về sau một mực kìm nén không dám nói lời nào năm người rốt cục quát to lên hà lao sư hà lao sư mật tỷ quá kích động sẽ chỉ hô danh tự mà hà lao sư càng là hốc mắt t ớ c át các ngươi thật tới cứu ta ta thật được cứu tại tay lái phụ hắn càng là t h a m dò qua thân vượt qua hoàn cảnh cùng ba người ôm ta biết các ngươi có rất nhiều lời muốn nói nhưng là hiện tại không kịp chúng ta phải tranh thủ thời gian chạy trốn đối phương không bao lâu liền sẽ phát hiện xảy ra vấn đề sau đó truy xét đến bộ này xe sau đó chính là người đối với mấy người mà nói cái này thuộc về chuyện thường ngày ngược lại là khuê mật tỷ tỷ đặc biệt hồi hộp nên làm cái gì ta đưa các người ra khỏi thành a ninh chu cười cười nếu không đem xe đưa chúng ta đi mấy phút sau cỗ xe đến trạm xe lửa khuê mật tỷ tỷ xuống xe cùng mọi người vây tay từ biệt không có chút nào do dự mật tỷ đã đáp ứng quay đầu tiết mục kết thúc đưa nàng một c ố kiểu mới nhất thường kỳ có phải là nói đùa không trọng yếu hiện tại chủ yếu là chạy trốn tuy nói cỗ xe tin tức khẳng định sẽ bị t r á được nhưng muốn bắt lấy người không phải dễ dàng như vậy ninh chu cũng không có cụ thể quy hoạch chỉ là nghị kỹ trước ra khỏi thành lại nói đương nhiên đi ngang qua nhà vệ sinh công cộng lúc vẫn là ngừng r ớ t hà lao sư thật muốn nước tiểu không phải các ngươi làm sao lại nghĩ lấy tới cứu ta đâu lại lần nữa xuất phát hà lao sư thoáng bình phục tâm tình cái này cần tạ ơn triệu tiểu thư ninh chu nhìn ngồi kế bên tài xế mặt mày hớn hở triệu lộ thi là nàng nhắc nhở ta nếu không đều không có hướng phương diện này đi cân nhắc mà cùng tiết mục tổ câu thông về sau được đến cho phép a i không đúng các ngươi làm sao biết ta bị bắt rồi hà lao sư hiện tại mới phản ứng được hắn nhưng là tận mắt chứng kiến mưu đại lực ở trong bảy câu thông nội dung không có kẽ hở ta lúc ấy đã cảm thấy hỏng một người đào thải còn chưa đủ khả năng thứ hai quý lại bởi vì ta mà kết thúc bởi vì ta lựa chọn gián điệp ninh chu thẳng thắn chỉ bất quá ba người cũng không có biểu hiện ra đặc biệt biểu tình khiếp sợ đây mới là giải thích hợp lý nhất ngươi nếu có thể từ nói chuyện p h í a bên trong phát hiện không hợp lý vậy nói rõ ngươi có điểm gì là lạ khẳng định là tiết mục tổ để l ọ t đề về phần là ai triệu tiểu thư đưa tay đặt ở ninh chu trên cánh tay ngươi đừng nói chúng ta không cần biết một tuyến liên hệ liền tốt miễn cho phía sau vạn nhất có chuyện gì nói không rõ ràng mật tỷ tự nhiên là h ế u kỳ nhưng cũng cảm thấy không nói tương đối tốt、ai? cho l ị tị gọi điện thoại nàng biết hà lao sư bị đào thải lúc thương tâm không được nhanh nhanh nhanh ta quá muốn biết phản ứng của bọn hắn đừng nóng vội ta đang đánh ninh chu cười nhìn xem ba người làm ở mỹ lần này mạo hiểm tương đương đạt giá chỉ là có chút đáng tiếc chính là bởi vì quá mức vội vàng cùng hồi hộp hắn trên người ngưu đại lực sờ mấy cái chỉ cầm tới thương điện thoại đại khái là đặt ở trên xe lúc ấy không có cách nào đi xoan suýt đào mệnh quan trọng hà lao sư thật là người a không phải người truy kích cái bởi a có phải là làm phản rồi ai có thể nghĩ tới hoàng tử đào nghe tới hà lao sư t h a nhâm về sau cho ra để người d ở khóc d ở cười đáp lại a đúng đúng đúng ta là phản đồ chuẩn bị đến bắt ngươi không phải làm sao làm được nô tinh cũng rất là chấn kinh bạch mẹ nó thương tâm hai giờ người đào vong nơi này vui mừng hớn hở người truy kích vậy thì rơi vào trầm m ặ t ninh chu xử lý ngư đại lực m ộ ư ơ i năm phút sau hoàng thắng lợi phát hiện không thích hợp liên hệ đối phương không có trả lời vừa mới bắt đầu cũng không hề để ý bởi vì trong rừng cây nói một tiếng hai người bọn họ đi nhà xí đi tạm thời quan bế trò chuyện quay phim công năng nhưng lại qua mười phút vẫn không có mở ra hoàng thắng lợi cảm thấy có vấn đề liền để hai người xuống xe xem xét đo lấy liền phát hiện đổ vào v ũ máu trung chấp mắt ngưu đại lực các ngươi dám lại đến chậm một chút ta hắn có chút sinh khí trên mặt đất nằm gần nửa giờ ngươi làm sao rồi trong rừng cây còn không có kịp phản ứng đương nhiên là chết ta chết như thế nào mình đi thăm dò chương một trăm chín mươi tám ngoài định mức nhiệm vụ chương một trăm chín mươi tám ngoài định mức nhiệm vụ người bi hoan không hoàn toàn giống nhau hai giờ trước ngưu đại lực vẫn là anh hùng mang theo hai vị ta nhân từ tay thành công đem hà lão sư đổi bắt đồng thời thành công hóa thân thành người đảo vòng ở trong bảy thành công trao đổi tựa hồ hết thể đều tại hướng vô cùng tốt phương hướng phát triển hai giờ về sau như đại lực nằm trên mặt đất đã khí tuyệt bên trên một mùa hắn là bị nổ chết cái này một mùa cải biến kiểu chết thành ninh chu thủ hạ lại một cái vong hồn dưới đao loại này t r ê n lệch như đại lực tương đương tương đương bất đắc dĩ còn không có cảm nhận được các đội hữu tán thường đâu liền đi rồi đoán chừng tiết mục chuyển ra về sau mình sẽ trở thành trò cười hai giờ biến hóa nghiêng trời l ệ c đất nhưng dù là lại cho hắn một cơ hội cũng không nghĩ ra ninh chu sẽ bỗng nhiên rết tới bên n g đem hả lao sư cứu y cái gì như đại lực bị đao rồi chuyện gì xảy ra k hắn g như cũng không nghĩ tới sẽ là như thế trực tiếp kết quả tại thẩm vấn trong vòng ba giờ hà lao sư thuộc về bị cầm tù trạng thái cho nên tồn tại được cứu khả năng tiết mục tổ đưa ra giải thích mặc dù quy tắc bên trong cũng không có đầu này bất quá truy kích phương không có quá nhiều xoắn suýt bị bắt được cứu tuyệt đối hợp lý là phe mình không có làm tốt chuẩn bị đầy đủ nói đúng ra căn bản không có làm chuẩn bị ninh chu căn lớn nhân dân cả nước đều biết nhưng là tiểu bạch có chút bận tâm lo lắng có gián điệp sự t ì n h sẽ bại lộ bất quá hắn đồng đội xuất thủ ha ha ha có phải là cho rằng diễn rất thành công kỳ thật đã sớm bại lộ tại lẫn nhau lời nói khách sáo giai đoạn ninh chu liền nghĩ đến vấn đề này nếu như thành công cứu g a hà lao sư truy kích phương khẳng định sẽ chất vấn bọn hắn làm sao biết nếu là không có giải thích hợp lý tất nhiên sẽ nghĩ tới trong đội ngũ khả năng xảy ra vấn đề tuy nói không nhất định có thể lập tức tra được tiệm mạch có thể sẽ gia tăng hắn bại lộ phong hiểm đã sớm bại lộ rồi trong rừng cây dựa theo hoàng thắng lợi chỉ thị ở trong b ầ y hồi phục đương nhiên hà lao sư buổi tối hôm qua cơ hồ mở một đêm xe tương đương với hai mươi tiếng không có nhắm mắt tỉnh lại không ngoài ý mớn nhưng khẳng định là đi nhà vệ sinh sau tiếp tục nghỉ ngơi mới là bình thường hành vi lại không phải mười mấy hai mươi tuổi người trẻ tuổi còn nữa nóng điều hòa không khí mở ra đâu đương nhiên cái này cũng có khả năng phát sinh ninh chu sau khi tỉnh lại nhìn nói chuyện phiếm ghi chép hơi có chút sinh nghi thế là nói muốn đi nặng nây kỳ thật tại bọn hắn tách ra lúc đã sớm định tốt hà lao sư mục đích là một địa phương khác nhưng hắn nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì hh a nguyên lai là dạng này a nhìn xem bị đá xuất bầy trong rừng cây giật mình nguyên lai sớm đã bị phát hiện đối phương chỉ là tương kế tự kế hoàng thắng lợi biết được như đại lực bị đào thải về sau cũng tiến vào ngắn ngủi trạng thái thất thần mẹ nó một đoạn này muốn chuyển ra ninh chu phong thần mình cùng đoàn đội sẽ trở thành ngàn vạn người xem d ễ cận đối tượng người không nghĩ tới không thể trở thành lấy cớ chỉ có thể nói n g ư ơ i n ă n g lực không đủ nguyên bản đào thải một vị kết quả người được cứu đi mình còn dựng một vị cường lực đội viên ra ngoài bệnh thiếu máu là đã sớm lộ tại sao hoàng thắng lợi cầm cỏ cả có lạ lại không uống đằng trước công cụ nhân nhóm ngay tại t r ở lệnh một vị khác ta nhân tuyển tay tại đi phòng quan sát trên đường thế nhưng là hắn cúi đầu nhìn một hồi trong rừng cây phát tới mấy t r ư ờ n g nói chuyện phiếm xót vì cái gì đối phương muốn giải thích đâu còn như thế tường tận sợ ta không biết nơi nào xảy ra vấn đề hoàng thắng lợi cũng không có tìm người thương lượng mà là tại lẩm bẩm hoặc là bọn hắn rất hư vấn Bị không cứu thể, thể, thể nói n u ố hoàng thắng lợi một mực chấp nhất tại gián điệp chuyện này bởi vì từ trước mắt xem ra cũng không có phát sinh đặc biệt sự tỉnh hôm nay ngoại trừ tiết mục tổ của ý cáo chi người truy kích đào văn phương dùng năm cái điểm tích lũy đổi lấy một hạng không biết bán thưởng Thời. Thời p hoàng ả thắng ư lợi thật có thể đoán được sao giống như cũng không phải đặc biệt xác định không thể xác định mới là bình thường đội thành ta nhóm sẽ tự nhiên cho rằng người đảo vong đang khoe con đi vậy hắn tiếp theo sẽ làm sao làm tiết mục tổ tự nhiên là hy vọng nhìn nhiều đến chút dạng này tình tiết rất có ý tứ đang lúc đoàn người chờ mong thời khắc hoàng thắng lợi nhưng không có bức kế tiếp động tác quay đầu nhìn giám sát khu vui vẻ nhất trừ tiết mục tổ bên ngoài tự nhiên là hà lao sư đoàn đội hai giờ trước đó bọn hắn tiếp vào điện thoại nói hà lao sư bị bắt nhìn xem các ngươi tới đón vẫn là sao thế cái này hiển nhiên thuộc về tin giữ thế nào đột nhiên liền bị đào thải nữa nha một đám người lập tức bận rộn đặt trước vé máy bay nghĩ kỹ thế nào an ủi thậm chí thông báo đều phải sớm câu tứ nhức đầu nhất tự nhiên là an ủi hai người hà lao sư thế nhưng là phi thường yêu cái tiết mục này hết thể xem ra đều rất thuận lợi thế nào liền bị đào thải nữa nha tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát thương đô tiếp người đều ở nửa đường ai lại tới điện thoại đ ừ n g đến hà lao sư bị ninh chu cứu đi bây giờ trở lại trong trận đấu trực tiếp sống tới được chứ tuy nói không biết cái gì tình huống nhưng đối với mấy người mà nói tuyệt đối là cái tin tức tốt vui vẻ trình độ không thua gì cuối năm cầm tới đại hương bao không cần đi truy vấn ngoạn g ư n tương đối khó thụ chính là đàn đảo truy kích đội viên được đến tin tức giả bọn hắn đã sàng chọn s u ố t khu vực bên trong mấy cái nghỉ phép khách sạn đồng thời đến bắt đầu tìm kiếm vậy chúng ta còn tiếp tục ca không cần thiết trở về đi vô cùng cao hứng đi làm nghẹn biệt khuất khuất về nhà đến chính là mấy người khắc họa lẫn nhau ở giữa cũng đang trò chuyện đến cùng là cái kia xảy ra vấn đề hà lao sư lại bị cứu đi nhìn thấy bảy bên trong nói chuyện nhiều hoàng thắng lợi vì duy ổn đem s ự dình xuất phát ra mặc kệ có hay không gián điệp nay sẽ đều phải biểu hiện ra không có ý thức được chỉ là đáng tiếc n h u đại lực thiếu hắn tương đương với thiếu đầu hữu lực cánh tay kia đại khái chính là mệnh khẳng định phải đào thải hà lao sư sống sót không có điểm thí sự n h u đại lực bị đ à o cùng lúc đó ninh chu bởi vì xử lý trần văn đình cùng n h u đại lực lệnh treo giải thưởng lại lần nữa bên trên cấp s tiền thưởng từ trước đó năm vạn đi tới bảy vạn các ngươi nhìn như đại lực ảnh chân dung n h n trắng cái này có cái gì chỉ là thiếu mất một người mà thôi thông thường thao tác không biết là ai ra tay đâu tỷ lệ lớn là ninh chu không nóng n ả y một tuần sau liền có thể biết tình huống gì người xem cũng thuộc về gặp qua sóng to gió lớn riêng lẻ vài người viên đào thải sớm đã không cảm thấy kinh ngạc rất là bình tĩnh tiết mục tổ tự nhiên không nóng n ả y đợi đến t r u y ề n r a lúc cam đoan chấn kinh cảm của các ngươi hoàng thắng lợi cầm tới như đại lực thời khắc cuối cùng video kết hợp bãi đỗ xe giám sát cơ bản hoàn nguyên cả sự kiện quá trình kỳ thật thật không khó cái kia luôn chuyển xe vào không được nữ lái xe thông qua tốt một phen hỏi thăm biết được là mật tỷ khuy mật chỉ là ngăn cách lưỡng địa rất nhiều người đều không biết nàng hiển nhiên là cái môi nhử đồng thời làm phi thường thành công trong rừng cây ngoan ngoãn mà bàn giao bị hắn hấp dẫn lực chú ý căn bản không để ý đồng đội xảy ra chuyện gì hoàng thắng lợi thừa nhận ninh chu chiêu này chơi phi thường xinh đẹp phe mình mặc dù không nghĩ tới có thể cứu người nhưng đối phương dám đến điểm này đáng giá bội phục dù sao bọn hắn không rõ ràng bãi đỗ xe tình trạng có khả năng một chuyến tay không có khả năng đối mặt đông đảo người truy cách chờ nhưng người liền mẹ nó đến mà lại thật rất soái hà lao sư sừng sốt hiển nhiên là trông thấy ninh chu đ ơ n lưng về phía cửa sổ như đại lực bị nữ lái xe chỗ lừa dối tại không có bất kỳ chuẩn bị gì tình hưng dưới một k í c h mất mạng vườn c ư ờ i chính là hắn hai vị đồng đội còn tại đối vị kia nữ lái xe chỉ t r ỏ căn bản không biết như đại lực đã l ệ n h cha tìm cỗ xe tin tức cần thời gian nhất định hoàng thắng lợi trong lúc này lại điều ra trong rừng cây công bố bắt đến hà lao sư vậy sẽ thành viên video chẳng lẽ thật là ta suy nghĩ nhiều rồi dựa theo người đào vong cho tin tức kỳ thật như đại lực nói câu nói đầu tiên tương đương với bại lộ nếu như phe mình xuất hiện gián điệp khẳng định cần một chút thời gian đi mật báo chỉ í tại phát cái tin tức l o hình. Nhưng các ẩ n thận xét t xem ấ t h đội viên không biết rõ tình hình tình huống giới lục soát một chút hành lý của bọn họ cùng quần áo nhìn xem có hay không dư thừa công cụ truyền tin có thể là điện thoại có thể là app hoặc là laptop ta hoài nghi truy kích trong đội khả năng có người đào vong gián điệp tồn tại nhưng không xác định vì để tránh cho đội viên ở giữa lẫn nhau nghi kỵ ngươi nhất định phải cẩn thận vì sao tin tưởng hoàng lôi bắt hà lao sư lúc đó hắn thành thơi khẽ hát ngâm trà thậm chí còn là mình gọi điện thoại tới mới cầm điện thoại di động lên đến tiếp sau cũng không có dư thừa động tác c h a gián điệp thuộc về bí mật hành động tuy nói có thể xác định không có vấn đề có không ít người nhưng làm việc nhất định phải giật mình lại càng ít càng tốt một cái hoàng lôi lão hồ ly một cái quách tể lâm tiểu hồ ly hai người bọn họ biết liền đủ rồi người khác không cần thiết nói cho ngã một lần khôn hơn một chút lần này đối với người truy kích mà nói đả kích phi thường lớn tin tưởng nghĩ cách cứu viện đồng đội cũng chỉ sẽ có như thế một lần thuộc về tuyệt s ư ớ n g có chút người truy kích trong lòng rất hâm mộ tới tham gia minh đào hai đều nghĩ có tốt biểu hiện trong lòng sẽ định cho mình mục tiêu t ỉ như tự tay bắt đến một người nếu như người kia là ninh chu không còn gì tốt hơn nghe nói trong rừng tây ba người bắt lấy hà lao sư sẽ háo ước nhưng cùng nghe nói ninh chu lặng lẽ meo m e o tới xử lý ngưu đại lực cứu đi hà lao sư so sánh hoàn toàn hai chuyện khác nhau nếu như nhân vật chính đ ổ i thành chính mình không dám tưởng tượng sẽ có bao nhiêu sức ảnh hưởng lớn như vậy nhân vật chính đang làm gì ninh chu ngược lại là không có đặc biệt kích động toàn bộ quá trình so trong tưởng tượng muốn thuận lợi hơn nhiều lập tức xác thực g ạ rèn t lìn tiêu t h ă n g nhất là xông đi lên kia động thủ một khắc này phản p h ấ t hóa thân thành b i n h vương hà lao sư là kích động nhất ngẫm lại xem trên xe ngốc hơn hai giờ hoàn toàn cũng từ bỏ liệu ám hoa minh h i ệ u nhất thôn thế mà còn có thể được cứu xuất người đã sớm không buồn ngủ tinh thần đầu nội phần khoa tay múa chân biểu đạt lấy tuyệt cảnh cầu sinh sau tâm tình câu nói sau cùng tổng kết cũng liền kịch bản dám như thế viết chúng ta tiếp theo đi đâu mật tỷ ngủ thời gian dài nhất nay sẽ nàng đang lái xe c cùng cùng tiếp tiếp ũ nơi g k này đi qua nặng vân thị hơn một trăm sáu mươi cây số vẫn là đồng đạo đến nội thành về sau tìm trở dùng đem chiếc xe mở đến nơi khác hôm nay đoàn người đều không có nghỉ ngơi tốt vẫn là trước tiên tìm một nơi ngủ một giấc nếu không mật tỷ nghĩ đến lần trước gặp được lãnh đạo câu cá trận lại tìm cái cùng loại địa phương không cần thiết lần này nghỉ ngơi tốt điểm chúng ta còn có tiểu đ i ể m khoán không có sử dụng đâu nhân sinh vô thường nhìn xem hà lao sư lúc đầu l ạ g yên thành thật ở trong xe đi ngủ kết quả kém chút bị đưa đi luôn muốn đem đồ vật lưu tại phía sau đừng đến lúc đó mất mạng hoa hà lao sư sướng sở ta cảm thấy ngươi không phải tại khen ta trong xe tiếng cười vui một mạnh trước đó một mực tại một khối cho nên không có cảm giác gì khi nghe thấy hà lao sư bị đào thải trong lòng đều không phải tư vị mất mà được lại cảm giác không nên quá mỹ diệu nhất là còn có thể tưởng tượng một f a n truy kích các đội viên kinh ngạc biểu lộ thoải mái hơn cứ như vậy bốn người phi thường thuận lợi đến nặng vấn thị linh chu cũng tìm tới trở d ù m để hắn đem xe mở đến phía dưới huyện thành tiếp lấy sử dụng khách sạn khoán trực tiếp ở lại tiết mục tổ vẫn là rất hào phóng mở chính là thương vụ phòng không nói không cần bàn ằ n g h g r à o sau khi vào phòng không đến nửa giờ đồ ăn cũng đưa tới đưa bữa ăn biểu thị mình là tiết mục tổ nhân viên công tác tiếp theo hai mươi bốn giờ chỉ cần yêu cầu không quá phận đều có thể thỏa mãn chỉ là triệu tiểu thư lập tức nhìn t ấ u nghĩ kéo chúng ta hai mươi bốn giờ không có khả năng, ngủ một giấc có một lúc i hội. Tiết mục tổ giờ khóc giờ ề về n không không nghĩ như sạn rừng chân khoán bên trong chạy, cho cơ mục khóc cười, có chỉ thuộc khách phục thật hàm thôi. vậy bao tổ mà vụ qua, là l ăn cơm một cái điểm tích lũy bị tỉnh xuống dưới ninh chu nhớ tới có thể để hoàng mụ mụ lại làm hai chiếc xe liền đến n ặ ngây m chủ đánh một cái tâm lý chiến điểm tích lũy vẫn là trước đặt vào có thể cứu cấp các vị tuyển thủ xin chú ý đang lúc mấy người ăn cơm xong chuẩn bị nghỉ ngơi một phép lúc tiết mục tổ ra chúng ta quan danh thương châu đen công năng đồ uống cùng hồng tính ngươi khắc cường cường liên thủ cho đổi trốn song phương hạ đạt một cái nhiệm vụ trong lòng thi đấu Trước 199, trong ư ớ c 199, t r lòng thi đ sắt thi, người, người người. Người thi, thi đấu hết thể tiến hành bảy ngày trong lúc đó lồng sắt phạm vi bên trong sẽ ngẫu nhiên đổi mới các loại mùa hộ một tuần kết thúc về sau truy kích phương như thành công bắt giữ ba vị trở lên người đào vong ngoài định mức thu hoạch được một trăm vạn tiền thưởng người người đào vong toàn viên đào thoát ngoài định mức thu hoạch được hai trăm vạn tiền thưởng người châu đen hồng tinh ngươi khắc trừ cung cấp tiền thưởng bên ngoài song phương còn có một lần xin giúp đỡ nhãn hiệu cơ hội Truy kích phương m điểm tại 8 giờ tối nay trước, đ thứ nhất t i đ u chức đưa ra, b u liên g n quan tới tranh tài điện tiết mục tổ yêu cầu là bốn mươi vạn người trở lên tương đương với tứ tuyến thành thị dạng này khẳng định không tồn tại tàu điện ẩm cỡ lớn thương vọng đều không có đối với truy kích phương mà nói Cư d â nếu số càng ít, đối càng càng có、lợi. Cho cái là này bọn hắn nên khẳng định là ép cái này nhân ít, để đ với lợi. khẩu ép n lớn tìm tỷ một kiếm, cái lệ là h y như t à là thành. n nhỏ nội Nếu n h hoặc h cỡ ta là người truy kích ưu tiên cân nhắc chính là quen thuộc trình độ tuy nói bốn mươi vạn người không nhiều nếu có cái dân bản xứ làm dẫn đường tăng thêm xung quanh giao thiệp sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều tranh tài lựa chọn tại trong tay đối phương chúng ta không cách nào tả hữu nhưng đến có tâm lý chuẩn bị đến lúc đó phòng bị không chỉ là người truy kích còn có quần chúng lực lượng nhân viên của chúng ta là một hai trăm hai mươi hai dạng này tiến vào tranh tài như vậy đối với ngày đầu vào thành đội viên mà nói trách nhiệm trọng đại hết thể tiến hành b ệ n g à y chỗ ở phi thường trọng yếu khách sạn đầu tiên bài trừ thời gian dài như vậy ở tại một cái cũng không phải là đặc biệt lớn thành thị người truy kích mới có hai mươi bảy người tùy tiện đều có thể tra được mật tỷ có chút t i ế c t đối không chỉ là khách sạn đi chúng ta trước đó lại câu cá trận tiến thêm không được nếu như tìm người ăn cướp đâu thời gian ngắn không có vấn đề triệu tiểu thư lắc đầu nhưng thời gian dài không có đi làm khẳng định sẽ dẫn phát hoài nghi lồng sắt thi đấu sau khi bắt đầu đối phương có thể hoàn toàn đem lực chú ý đặt ở trong thành bất kỳ cái gì khả nghi sự kiện đều sẽ liên hệ đến trên người chúng ta nếu như ta là truy kích phương sẽ còn chú trọng một điểm tuyên truyền ninh chu tiền thưởng đã đi tới bảy vạn đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ bốn mươi vạn người bảy ngày não toàn thành đều biết cũng không khó ninh chu sắc mặt không phải rất rõ lãng triệu tiểu thư nói đến trọng điểm nếu là toàn thành giai binh chúng ta coi như khó cho nên vị thứ nhất tiến vào trong thành đội viên phi thường trọng yếu khi đó tuyên truyền còn không có mở ra người truy kích cũng chỉ có bốn người cần chuẩn bị sẵn sàng phòng cho thuê thế nào hà lao sư hỏi cùng khách sạn đ ồ n dạng sẽ trở thành thẩm tra trọng điểm mà lại thẩm tra còn không khó về phần công trường đoàn trừng cũng là trọng điểm loại bỏ địa điểm thậm chí đều không cần người truy kích động thủ nơi đó q u ầ n c h ú n g dưới sự chỉ huy của bọn họ sẽ tự động tiến hành t h á m thức điều tra T. một tại thuộc trong trường một tiền. Một Theo thế tích, ta rất vạn về vùng. người cùng một chỗ động, không có khả năng. Nhưng là, mấy ngàn người khẳng định là có, hiện tại còn thuộc về trong kỳ nghỉ、hè. nhưng cái này bọn nhỏ nhàn không chuyện ảnh hưởng không được. Theo người như thế phân tích, chúng ta chẳng phải là rất nguy gì, được. cái rôi Đi đi kiếm phải hi chỗ có có, câu, lực mấy khả hè, kỳ là, là là ra A, là muốn kết thúc cái này một mùa tranh tài đối với chúng ta mà nói thật quá khó khăn bảy ngày thời gian kiếm hai trăm vạn nhìn xem thật nhiều nhưng phải có mệnh cầm mới được ninh chu mặc dù tự tin toàn thành giai binh tình hồ dưới hắn không có tốt đối sách mấy ngàn người vẫn là phỏng đoán cẩn thận bốn mươi vạn người nói rõ là cái địa phương nhỏ bình thường đến nói bên trong đa số người một năm đều không nhất định có thể kiếm được bảy vạn khối tiền đây là hiện thực chỉ cần truy kích phương chủ khen thường kim bọn hắn đem phi thường bị động có tiền có thể sai khiến q u thần tại bây giờ trong xã hội càng thêm lộ ra chân thực cùng ninh chu suy đoán không có chút nào sai lầm khi hoàng thắng lợi biết được trong lòng thi đấu quy tắc về sau trên mặt lộ ra tiểu dung hôm nay ngăn trở nháy mắt ném sau tất cả mọi người buông xuống trong tay bên trên sự tình tìm tín hiệu địa phương tốt lập tức thượng t u y ế n họp năm phút sau toàn viên tập kết tại trong lúc này hoàng thắng lợi không có nhàn rỗi mà là để công cụ nhân chức làm áp phích ninh chu tại ba hắn tiền thưởng bảy và nguyên tiền mặt yêu cầu l ạ quả hắn nhất định phải đáng chú ý để người liếc nhìn về sau liền ghi ở trong lòng ninh chu có thể nghĩ đến hắn nếu là làm không được cũng không xứng tới làm người truy kích lão bản quân chúng lực lượng khẳng định phải lợi dụng lần này là cơ hội của chúng ta tiếp xuống hai cái để tài thảo luận cái thứ nhất trong lòng thi đấu địa điểm bốn trăm ngàn nhân khẩu trở lên đến nói một chút các ngư i r i ê n g phần mình quê hương đều ở nơi nào yêu cầu nhất định phải quen thuộc loại kia khi còn bé liền rời đi liền mở ra cái khác miệng vượt qua cái số này đặc biệt nhiều cũng tỉnh h an tĩnh có thể đều phát tại công bình phong cấp trên n người, chỉ phát cửu tòa thành thị tên. Giống như là bạch, quả quyết ngầm miệng, ở tại kinh thành không có tư cách nói Xoát xoát xoát. phát cách tòa thị tiểu quyết tại tư mấy y chỉ cựu bạch, có c h quả u là ệ ở hoặc là từ nhỏ đã chuyển ra ngoài hiện tại phát triển thành cái dạng gì đều không rõ ràng hoàng thắng lợi cũng không có làm chuyên chế đem những n à y tỏa thành thị từng cái lục xoát ra đoàn người một khối sản g trọ trong rừng cây quê hương còn có thể hơn năm trăm linh người không có đất sắt làm dự bị lưu tuyết ngươi cái này bảy trăm linh người ngoại lai nhân khẩu vẫn còn tương đối nhiều không được không được lưu thành kiến ngươi xác định lại chính là huyện thành a một trăm m ư ơ i vạn người chán thật là huyện thành ta trong tỉnh hơn một trăm linh t kế t i ệ u người vũ cương quê hương nhân khẩu 41 vạn xe lửa đứng khoảng cách nội thành 28 cây số những năm 80 m a đô không ít người tới duy trì mà gọi tên địa hình đọc đến đây hoàng thắng lợi nhãn t ỉ n h sáng lên vũ cương đến cẩn thận nói một chút người chỗ thành phố này t r ư ơ n g hai trăm n h ấ t định phải làm tối b ổ n g người xấu t r ư ơ n g hai trăm n h ấ t định phải làm tối b ổ n g người xấu thượng hải minh thành phố thuộc về hồ xây một cái tứ tuyến thành thị nhân khẩu 41 vạn người bên trong lớn nhất xí nghiệp là một cái xưởng sắt thép tại 2.000 năm tà hữu thuộc về cả nước nghe tiếng thành thị chỉ là phía sau không có cảng lớn phát triển chủ yếu cũng là cùng hồ x â hình dạng mặt đất có quan hệ tám sơn một thủy một điểm ruộng toàn bộ thành thị tọa lạc tại quần sơn trong có rất lớn hạn chế nội thành một con sông thành thị dọc theo sông mà đứng có thể dùng một đầu thành thị để hình dung bởi vì s ư ở n g sắt thép xuống dốc nơi đó ngoại lai nhân khẩu cũng tương đối vũ cương chính là tại thượng hải minh thành phố làm m ộ ư ơ i năm nhân viên chữa cháy đồng thời tại kia lấy vợ sinh con an cư lạc nghiệp liền vũ cương chỗ ấy đi so ta chỗ này phù hợp nhiều ta tặng một phiếu là vì nhiệm vụ lần này chế tạo riêng đi vũ cương xác thực đối với ngốc m ộ ư ơ i năm thành thị tương đối quen thuộc hoa m ộ ư ơ i phút đem mình cảm thấy trọng yếu tin tức tất cả đều nói hài lòng hoàng thắng lợi tương đương hài lòng thành phố này không chỉ là hắn tất cả đội viên bên trong cũng chỉ có vũ cương hiểu rõ cũng liền mang ý nghĩa đối diện các bằng hữu cũng không biết thượng hải minh thành phố bất quá căn cứ nghiêm cẩn thái độ vẫn là đem về sau mấy cái để cử phân tích một lần cuối cùng quyết định trong lòng thi đấu tổ chức đặt ở thượng hải minh được đến khẳng định hồi phục về sau tiết mục tổ nơi này lập tức liên hệ nơi đó văn lữ bộ môn một điểm không giả tiếp vào điện thoại lúc thượng hải văn bản rõ ràng lữ coi là gặ minh đào hai bọn hắn đương n h i ê n biết thế nhưng là căn bản không có lý do sẽ tới mình chỗ này a tốt một phen giải thích chứng minh về sau nháy mắt tinh thần tỉnh táo đ ầ y trời phú quý a những này cùng người truy kích không có quan hệ lập tức tiến vào kế tiếp đ ể t à i thảo luận ngay đầu chúng ta chỉ có bốn vị đội viên tiến bảo hoàng lôi bạch kính đỉnh hầu minh hạo vũ cương bốn người này lựa chọn cũng không phải tùy ý mà làm chi hoàng lôi thuộc về mình tin được đội viên vũ cương là chủ nhà hai người hợp lý đi tiểu bạch cùng hầu minh hạo là người trẻ tuổi có thể lực thứ nhất quý bên trong đều thuộc về người đảo vong trận danh nếu như tồn tại gián điệm Hai n gái ư b thứ là bị, đ nhất đi qua hà lao sư nô tinh hoàng tử đào ba người một trong nam sinh thể lực tương đối tốt thành viên khác có khả năng sẽ thả lòng cảnh giác cho nên mời không có điểm đến tên các vị trước hạ tuyến nhưng đừng buông lỏng thời khắc t h ở lệnh còn lại bốn người lưu lại hoàng thắng lợi tại không xác định tình huống tình huống giới trôi n g h ế qua về sau liên hệ nơi đó truyền thông công chúng h ả o diễn đàn cái gì đem tin tức đều khuyết tật ra nếu như xe buýt đều có thể nhìn thấy tương quan nội dung nhớ các ngươi một đại công mặt khác đối với khách sạn nhà khách có thể để ngành tương quan hiệp trợ bao quát công trường cái gì đều muốn cầm tới tư liệu truy kích phương nói chuyện h ứ n g khởi người đào vong nơi này ninh chu lại nhữ mày khó làm tương đương khó làm lồng sắt đối với người đào vong mà nói là to lớn trói buộc biết ngươi trong bảy ngày đều chỉ có thể ở tại địa phương cố định truy kích phương hoàn toàn có thể triển khai tay chân tại thành thị không biết tình huống d ư ớ i ninh chu có thể phân tích tương đối có hạn cho nên h ắ n quyết định tạm dừng thảo luận chờ phía sau lại nói tám giờ tối thoáng qua một cái tin tức mới đến người truy kích định ra thành thị vì hồ lập tỉnh thượng hải minh thành phố nhóm đầu tiên tiến vào truy kích đội viên vì hoàng lôi bạch kính đỉnh hầu minh hạo vũ cương mời đào vong phương tại trong vòng nửa canh giờ quyết định tốt vị thứ nhất tham gia trong lồng thi đấu tuyển thủ nhà a song phương đều không nghĩ tới không chỉ có thành thị thông báo đại đội viên đều cùng một chỗ cáo chi bất qua vấn đề không lớn bốn người này đã đến thượng hải minh thành phố phụ cận chờ lệch chung đ o á n chừng người đ à o vong nơi này chọn tốt người sáng sớm ngày mai liền đạt được phát triệu tiểu thư tìm tới nội t h à n h địa đồ hình chiếu đến trên tv cái này mẹ nó chọn thật tốt ta nhân khẩu vừa qua bốn mươi vạn Tuy nói sớm có tâm lý chuẩn bị nô tinh vẫn là không nhịn được nhà ránh không có chút nào đái cho thêm ai nơi này các ngươi ai đi qua a đừng nói đi đều chưa nghe nói qua khẳng định là cố ý chọn triệu tiểu thư ngồi tại trước màn ảnh lớn đầu ta nghĩ đây là vũ cương quê quán đám người xưng sở lập tức biểu thị đồng ý cái này phân tích tuyệt đối không có vấn đề ba cái minh tinh đều không phải hồ s â người không hiểu nhiều cái vũ cương c ũ n g chưa nghe nói qua thành thị không liên quan mới kỳ quái đâu cái này s ư ở n g sắt thép có chút ý từ a ninh chu nhìn xem địa đồ cùng thành thị giới thiệu một hồi lâu sau mở miệng nói ra chiếm diện tích hơn hai trăm linh vạn m hai gần một phần năm thành thị diện tích thuộc về khu s ư ở n g bên trong công chức gia thuộc một khối liền có hơn bảy vạn người thậm chí còn có chuyên môn đường dây người y tứ trốn ở khu s ư ở n g bên trong dĩ nhiên không phải linh chu lắc đầu khu s ư ở n g chính là mê cung chưa quen thuộc đi vào rất dễ lạc đường mặc dù khẳng định tồn tại lẫn nhau ở giữa không biết tình huống nhưng đồng dạng ngươi muốn không hiểu đến cái không thể tiến vào khu vực bên trong bảo an trước sẽ đem người bắt bất quá có thể cân nhắc mê hoặc đối phương lớn như thế diện tích nhiều như vậy nhân viên người truy kích muốn cha được đến độ khó vô cùng lớn có thể hao phí bọn hắn không ít thời gian hoàng tử đào điện thoại bên kia hoàng tử đào thẳng xuống lưng để ta sung phong a đúng thời gian cấp bách ninh chu không có thửa nước đục thả cầu người thể lực tốt nhất trước đi qua có ưu thế vừa vặn hiện tại có một điểm trực tiếp đổi xe không để mẹ ta cả một cô a không cần thiết đỉnh lấy bên kia biển số xe đến một cái trong thành thị nhỏ tương đương với một ngọn đèn sáng mà lại cũng không kịp ninh chu không phải như vậy chết tâm cá tính lấy nhu cầu làm chủ bất quá lụy t ỷ tinh ca hai n g ư ờ i muốn vất vả một chút một chiếc xe khẳng định là không đủ để hoàng mụ mụ suy nghĩ chút biện pháp lại là một cô hồ xây biển số xe Tốt. Ta cùng Hà Lao sư hậu thiên gia nhập. Mật tỷ tại bên cạnh hỏi. Ninh Chu quay đầu nhìn một chút thức tính thứ nhất bất thành tại biệt rất Ta thấy, trước quát trong, biết rõ hơn mặt. Hà Lao sư cầm lấy một bình thủy Lao gia quay hai ai qua, Bao Lao cùng cạnh Chu các có cùng khác cảm cầm nhập. bên Ninh nhìn người, người kiến hình này không lần phong hiện sánh, vẫn lớn. vấn không lớn. ngươi bên hơn bình gì gặp Hà hậu hỏi. phải, Hà à? là Loại lấy so sư sư đầu quá đi đề ý rõ ở bảy ngày chúng ta bảy người ăn uống ngủ nghỉ những n à y chuyện đơn giản đều sẽ trở thành năn đề ta cảm thấy hoàng tử đào trôi qua về sau đều không cần sốt ruột bại lộ thân phận hấp dẫn lực chú ý dù là đi xưởng sắt thép hơn hai trăm linh vạn m hai diện tích người truy kích cũng liền bốn người trừ phi động viên toàn bộ nhà máy nhân viên đến giúp đỡ còn phải phòng bị là tin tức giả dù sao ngư i d ư ơ n g đông kích tây chơi không chỉ một lần cùng nó tại nhà máy bên trong lãng phí thời gian không bằng đem chúng ta muốn đi qua tin tức tàn mở ích lợi sẽ lớn hơn ninh chu thở dài kỳ thật ngươi nói ta đã nghĩ đến đồng thời người truy kích trăm phần trăm sẽ làm như vậy chúng ta thứ nhất quý đi qua thành thị đều có du khách mộ danh mà đi lần này bảy ngày thời gian tin tưởng nơi đó ngành tương quan khẳng định sẽ tận hết sức lực phối hợp hà lao sư ninh chu làm sơ do dự ngươi nói nếu như chúng ta trực tiếp tìm tới thượng hải minh giảm lãnh đạo thỉnh cầu bọn hắn để cho trợ giúp sẽ như thế nào chẳng ra sao cả hà lao sư lắc đầu ta từng có cùng loại kinh lịch trong thành phố khẳng định là đại lực duy trì nhưng chỉ có ngành tương quan sẽ đến cái đại biểu giảm đại lãnh đạo bí mật có thể sẽ cùng một chỗ ăn một bữa cơm ông kính chức sẽ không xuất hiện minh、Bạch. ninh chu cũng chỉ là nói một chút mà thôi cũng là hiện tại tiền đồ gặp qua đài truyền hình đ á i trường thuộc về chính thính cấp cán bộ đặt ở trước đó trong c h ấ n bí thư là ai cũng không biết từ nào ngươi vẫn là phải trang điểm điểm này là cơ sở trôi qua về sau trước đi dạo một vòng quen thuộc địa hình làm chủ về phân chỗ ở đến lúc đó chúng ta thương lượng đi minh bạch trong thời gian này ta cùng triệu tiểu thư sẽ phân tán một chút lực chú ý nhiệm vụ khẳng định phải tiếp tục hoàn thành ta nghĩ là dứt khoát trở lại thương đô tàu điện ngầm cũng thuộc về đại chúng phương tiện giao thông món đồ kia tốc độ đặc biệt nhanh một đường tùy tiện hai ba mươi cái cây số x u ố t hai ngày nhiệm vụ đại khái không sai biệt lắm linh chu đây cũng chỉ là kế hoạch tàu điện ngầm nhiều người tiết mục tổ sở di không hạn chế cũng là bởi vì bại lộ phong h i ể m cũng đại hiện tại cân nhắc quá nhiều thuộc về vô dụng công vẫn là đến căn cứ tình huống thực tế đến đường đối mặt khác còn có chuyện gì hà lao sư lần này đ ố n g nhiên bị bắt thuộc về cho chúng ta một lời nhắc nhở tùy thời có khả năng bị bắt điện thoại liên hệ tới thuận tiện nếu như bị bắt về sau đều sẽ trở thành manh mối về sau bảy bên trong chủ đề có một kết thúc đều đem ghi chép cho xóa bỏ mở trò chuyện trước đó biểu thị xuống thân phận đi một chữ cuối cùng không thêm dấu chấm câu sau đó cùng bên trên danh tự cái cuối cùng chữ c á i t h như ta là ninh chu liền cùng cái rét không bằng giọng nói lạc hiện tại có ai dư ơ n g mật lập tức phủ định cái kia kỹ thuật siêu cấp n ư u nó chỉ cần thả vài đoạn âm tần đi vào những lời khắc ngữ đều có thể tự động tạo ra không chỉ là âm tần video đều có thể làm giả liền theo ninh chu nói tới đi có đôi khi không phải ninh chu so mọi người thông minh mà là hắn tương đối cẩn thận thì như hiện tại trừ hắn ra đều đem cái này g ố c dạ cấp quên ai dám cam đoan tiếp theo sẽ không gặp phải giống nhau tình huống mà tại mấy giây bên trong hủy đi một bộ điện thoại xa xa cao hơn hắn xử lý n ư u đại lực độ khó mặt khác hà lao sư nói đúng hoàng lôi bốn người tại xế chiều liền ngồi máy bay đi hướng hồ xây trong thành phố lãnh đạo quả nhiên mời mấy người một khối ăn cơm hoàng thắng lợi biết được về sau thúc giục bọn hắn mau chống tới chỉ là tiểu tâm tư bị tiết mục tổ cho kết thúc thật muốn theo hoàng thắng lợi kế hoạch toàn thành phố một mươi người động viên không có vấn đề đối với người đảo vong mà nói tương đương với đi qua chịu chết tự nhiên không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy cho nên để người liên hệ thị ủy bí thư trưởng chuyển đạt tiết mục tổ nơi này ý tứ đối phương hoàn toàn có thể hiểu được biểu thị chỉ là dừng lại cơm g a o dưa thượng hải minh thành phố tại trong bảy ngày này sẽ hết sức phối hợp nhưng không can dự tiết mục chỉnh thể tiến hành cho nên khi hoàng lôi giơ ly rượu lên mịt mờ muốn có được chính phủ thành phố một chút hiệp trợ lúc nhận được tin tức lãnh đạo thì là treo lên thái cực hoàng lao sư các ngươi chỗ truy kích đoàn đội ta rất thích hà lao sư đảo vong đoàn đội ta cũng đồng dạng thích ý chỉ có thể đem xử lý sự việc công bằng lãnh đạo đều nói như vậy hoàng lôi làm sao không hiểu cái gì ý tứ lại không phải bắt chân chính phần tử phạm tội đối phương muốn là thành thị tuyên truyền chỉ thế thôi đôi đây hoàng lôi cũng không thèm để ý nếu thật là chính phủ thành phố xuất thủ cùng người truy kích lại sẽ có quan hệ thế nào đâu còn phải dựa vào chính mình hoàng tử đào kích động không được cùng đồng đội kế hoạch hoàn tất về sau hắn không có nhàn rỗi mà là không ngừng mà tại trên mạng lục xoát thượng hải minh thành phố tài liệu tương quan đồng thời còn làm lên bút ký e m phiếu tin tức đã phát tới bảy giờ sáng mai năm phần máy bay sau khi tới còn muốn cơi xe lửa mặc dù trong lòng suy nghĩ muốn sớm nghỉ ngơi một chút nếu không không có tinh thần nhưng đối với mình khá hiểu nhất thời bán hội khẳng định ngủ không được chẳng bằng làm chút công khóa t ă n g lị cùng n ô tinh cũng tại bên cạnh hỗ trợ cứ như vậy một đêm trôi qua hơn năm giờ đồng hồ báo thức văng lên chỉ ngủ bốn giờ hoàng tử đào nhảy lên một cái sau khi rửa mặt p h á bởi vì làm việc quan hệ thời điểm bận rộn một năm khó được thấy hai lần mặt tiết mục tổ buổi tối hôm qua đặc địa liên hệ hoàng mụ mụ cáo chi tình huống của hôm nay đối phương biểu thị mình khẳng định tới lên xe phát hiện mụ mụ còn chuẩn bị ái tâm nhiệm tâm hai mẹ con cứ như vậy một đường hàn huyên tới sân bay nhi tử cố lên nhất định phải làm tối bẩm người xấu cũng là có chút là lãi chúc phúc mà tiết mục tổ cũng s ớ m phái mấy công việc nhân viên ở phi trường chờ có vị trên thân trực tiếp treo tấm bảng bình thường di động không cần cùng người truy kích báo cáo không có bán thưởng nhưng dù là như thế y nguyên có lữ khách chụp hình video truy k í c h phương bọn hắn lý giải là cái này có lẽ là ninh chu q u ỷ kế lựa gạt một chút chúng ta mới sẽ không mắc l ử a video chảy ra về sau người xem bắt đầu phân tích có thể nhìn ra được đây là đang quay chụp cũng không phải là cái gọi là ninh chu âm n h ư q u ỷ kế hai ngày trước nghỉ cũng là trạng thái này nhưng nếu như lại nghỉ liền có chút quá phận nói rõ lại có cái khác đặc biệt sự kiện tổng kết một câu tốt sốt ruột rất muốn nhìn hoàng thắng lợi tám giờ đi làm nhìn thấy hoàng tử đào đăng ký tin tức về phần từ đâu đến ai tặng bị tiết mục tổ che đậy đương nhiên cũng không phải đặc biệt trọng yếu sau đó làm việc trọng tâm khẳng định đến đặt ở thượng hải minh thành phố nếu như thao tác tốt kết thúc bản quý minh đào không phải làm động tám giờ năm mươi phút hoàng tử đào xuống máy bay ngạc nhiên phát hiện lại có bánh phở tới đón cơ đây chính là ngày làm việc n à i bất quá thời gian gấp gáp hắn chỉ có thể tăng tốc bước chân vây tay biểu thị lấy cảm tạ mặc dù trên đường đi đều không có trì hoãn nhưng cuối cùng đến thượng hải minh thành phố lúc đã là, 1020. Chủ yếu là sớm ộ trước t m hạ xe lửa, tiết mục tổ dùng tiểu dùng ba đ e mắt h n đ ư vị à o n trí h h n Bất là thượng hải minh bên trong thị khu cảnh khu một trồng kỳ lân sơn hiện tại thời gian một mươi điểm ba mươi điểm bốn vị người truy kích sẽ tại sau một giờ tiến vào nội thành điểm tích lũy hối đoái gỗ xe đã chuẩn bị hoàn tất tiếp xuống chúc ngươi may mắn theo nhân viên công tác thoại âm rơi xuống t i ể u ba cửa xe mở ra hoàng tử đào phi thường bất mãn một đường này tới màn cửa tất cả đều là kéo lên căn bản không biết ở đâu nghe nói là cảnh khu về sau trong lòng hoảng hốt tuy nói trên đường dán lên râu rịa đem mặt cũng cả hắc không ít nhưng cảnh khu không phải hố người a nóng quá khi hắn vừa xuống xe một trận gió nói đúng ra một trận sóng nhiệt đánh tới cái này liền không thể không nói tổ quốc diện tích lãnh thổ bao la hoàng tử đào sáng sớm tại đàn đảo d ơ i giường xuống lầu thì hơi cảm thấy có chút ý lạnh hai ngày trước có mặt trời nhưng nhiều nhất ba mươi độ nhưng đến hồ kiến đến thượng hải minh tựa hồ lại trở lại nóng bức bên trong lấy điện thoại di động ra nhìn một chút n à y sẽ nhiệt độ ba mươi sáu sáu nhiệt độ cao nhất độ ba mươi chín ba nhìn nhìn lại b ụ n phía cái này xác định là cành k h u to lớn đỉnh núi ở giữa là một tòa tháp bên cạnh có chỉ kỳ lân cái khác thì là một chút cổ kính trang trí sau đó trên đỉnh núi một người đều nhìn không thấy chắc oan tiết một tổ không phải ngày nghỉ lễ trời cực nóng ai sẽ đến leo núi hơi tại dưới thái dương chờ lâu một hồi đều có bị cảm nắng khả năng đã xung quanh không a i ngay cả bán thủy tiểu thương đều đang ngủ gà ngủ g ậ t hoàng tử đào cũng chấn định rất nhiều không nóng này rời đi leo lên bên cạnh kỳ lẫn c ắ t chuẩn bị nhìn xem sau đó phải ngóc một tuần thành thị đang đỉnh về sau đập vào mặt vẫn là gió nóng nguyên lai、like、đây chính là cái gọi là hình sợi dài thành thị a cách đó không xa một đầu đại hà bốn lượn mà qua nhìn không thấy đến từ nơi nào lại đi hướng hà phương các loại cao ốc kiến trúc x â y bên sông đ ó lấy chính là sơn bên trái là sơn bên phải là sơn đằng trước là sơn nơi xa vẫn là sơn thượng hải minh hoàn toàn chính là một cái xây ở trong hạp cốc thành thị chẳng trách hồ chỉ có bốn mươi và người không có đất à rất nhiều kiến trúc tựa hồ cũng ở trên núi mà h ư u phía trước đại khái mấy cây số bên ngoài có mấy cái thuốc phiện xong đoán chừng đó chính là xưởng sắt thép ngóc mấy phút hoàng tử đào xuống tới đứng nơi này không có gì dùng vẫn là đến tiến vào thành thị bên trong đi đến bãi đỗ xe tìm tới bản địa biển số xe một cỗ đại chúng hoa ba phút thời gian đi tới chân núi sau đó phải đi đâu đây hoàng tử đào mở ra hướng dẫn ninh chủ ý tứ là trước đi dạo một vòng không nóng này thế là dựa theo hướng dẫn nhắc nhở tới trước thành q u ã n khu trên đường đi dòng xe cộ vẫn là thật nhiều nhưng cùng một hai tuyến thành thị khác biệt vẫn là vô cùng đại mở ra mở ra tựa hồ đã muốn ra khỏi thành vội vàng quay đầu đi trở về đón lấy phát hiện một cái đáng sợ sự tình hắn làm mười điểm ba mươi điểm xuống núi tới tiếp lấy đi hướng thành quan không sai biệt lắm hoa mười phút tả hữu sau đó quay đầu một đường thuận sông nhỏ đường thẳng tắp hành xử khi tiết mục tổ nhắc nhở truy kích đội cũng đến thượng hải minh thành phố thời điểm hoàng tử đào lại đến thành thị một bên khác phần cuối nói cách khác thượng hải minh thành phố từ đầu tường đến thành đôi lái xe chỉ cần nửa giờ tả hữu đây cũng quá tiểu đi hoàng tử đạo im lặng người truy kích vận khí cũng quá tốt thế mà có thể tìm tới như thế cái địa phương khi hắn chuẩn bị cho ninh chu gọi điện thoại lúc đông nhiên lại phát hiện chuyện gì ai xa huyện là xa huyện xa huyện a tại hướng dẫn bên trong hắn trông thấy trước đó chủ xe hướng dẫn ghi chép cấp trên t h ỉ n h lình viết chính là xa huyện khu xa huyện quà vặt lan châu m ì sợi hoàng hầm gà cơm danh sưng trong nước ăn uống giới tam cử đầu hoàng tử đào không chỉ có biết cũng đều nến qua nhưng hắn cũng không rõ ràng nguyên lai xa huyện là thượng hải minh một cái khu tiết mục tổ xa huyện cũng thuộc về phạm vi bên trong a thuộc về có thể tiến về、ba. hoàng tử đào vỗ tay một cái vui chuyện tốt ra bình thường một tòa thành thị chia làm mấy cái khu đều là liền tại một khối nhưng thượng hải minh nơi này ngoại lệ nội thành cùng xa huệ y khu có hai mươi mấy cây số khoảng cách từ trên bản đồ nhìn dọc đường trừ một chút cái thôn nhỏ bên ngoài tất cả đều là sơn ha ha ha, người truy kích tính sai đi thính sai rồi sao làm nửa cái người địa phương vũ cương tự nhiên đem tình huống này cáo chi hoàng thắng lợi cũng biểu thị lưỡng địa ở giữa có cao tốc thông đạo lái xe đại khái hai mươi phút tả hữu liền có thể đến hoàng thắng lợi sau khi cân nhắc hơn thiệt vẫn là quyết định lựa chọn thượng hải minh dù sao vũ cương ở chỗ này hơn mười năm ra ngay tại nội thành bên trong đồng thời trước đó quan hệ đều còn tại tuy nói hai khu ở giữa khoảng cách so trong tưởng tượng xa một chút nhưng cân nhắc lợi hại vẫn là so với trước đến hoàn toàn xa lạ thành thị muốn mạnh hơn không ít có phải là muốn đi ăn một chút chính tông xa huyện quà và o đâu hoàng tử đào lầm bầm vài câu bấm linh chu điện thoại đem trước mắt đại khái tình huống nói một lần xa huyện tạm thời đ ừ n g đi tuy nói có cao tốc thông đạo tốc độ rất nhanh nhưng dọc theo con đường này khẳng định có camera n g u y ê một người lái xe nếu như bị g á m sát đến không có chỗ ngồi chạy vẫn là lấy quen thuộc thành thị làm chủ tiếp xuống chúng ta đến ngươi chính là dẫn đường minh bạch hoàng tử đào tạm thời không có cái gì cảm giác nguy cơ mới bốn người tới nghĩ tại bốn mươi vạn người bên trong tìm tới ta không có đơn giản như vậy hoàng lôi bọn người xác thực không có tìm kiếm người đạo vong ý tứ dựa theo quy hoạch bọn hắn tìm tới phụ trách xe buýt quảng cáo đến ngành tương quan chuyện thứ nhất chế tác quảng cáo trải qua các loại sửa chữa về sau mới lệnh truy nã chế tác hoàn tất đại minh tinh thật đến thượng hải sáng tỏ một năm m một m áp phích trên cùng dùng màu đỏ kiểu chữ viết kiểu chữ to đ ò lấy chính là ninh chu ảnh trụ minh đào tiết mục bên trong người đào vong đội trưởng mọi thứ có thể cung cấp trực tiếp manh mối hoặc là bắt lấy người cấp cho tiền mặt bảy mươi nguyên b a c thưởng triệu lộ thi n ô tinh cả chương áp phích đột xuất hai cái trọng điểm thứ nhất minh tinh đến thứ hai nắm lấy bọn hắn đưa tiền đối với thượng hải minh thành phố mà nói lần này đầy trời p h ú quý viễn siêu hổ kiến giao t h ô n g kênh người chỉ là điện thoại liên tuyến chỉ thế thôi hiện tại là từng cái đại minh tinh nhóm sẽ thay nhau đến đây ở trong thành phố ngốc một tuần thời gian đến lúc đó thượng hải minh sẽ là cả nước chú ý tiêu điểm từ tiếp vào tiết mục tổ điện thoại về sau người đứng đầu lập tức kéo lên tất cả mọi người học nắm chắc tốt trực tiếp cất cánh nhưng nếu là suất cái gì đường rẽ thì như vị kia trong đêm quay dối triệu tiểu thư tiểu lưu manh thì như bị nình chu sử lý dọa dẫm nhân viên đ ầ y trời phú quý không co không nói càng l à sẽ trở thành nhân dân cả nước trò cười cho nên cùng ngày tất cả thị dân đều thu được chính phủ thành phố phát tới tin nhắn t r ừ cáo chi t i ế p xuống minh đảo hai sẽ tới quay n h ấ p bên ngoài cũng mời đám dân thành thị trung xây thành trì thành phố hình tượng hoan lên đường xa mà đến bằng hữu đúng vậy hoan lên bằng hữu tuy nói không có cụ thể nói rõ tiết mục sẽ đập bao lâu nhưng bậy gửi nhắn tin tương đương với sợ ba lờ khẳng định sẽ c ó xung quanh thậm chí tỉnh ngoài du khách tới đến một chút náo nhiệt ở trong nước đông đảo thành phố du lịch bên trong có nắm lấy cơ hội t ỷ như đồ nướng t ỷ như khoai tây cũng có hàng năm đều để lòng người lạnh ngắt thượng hải minh thành phố cái này thuộc về bánh từ trên trời r ấ t xuống người đứng đầu đều tiếp vào trong tỉnh điện thoại biểu thị lại phái chuyên gia xuống tới hiệp trợ tất cả khách sạn được đến nhắc nhở ai dám tăng giá ai mẹ nó liền đóng cửa công thương bộ môn toàn viên xuất động trên đường cái quét rác mang theo hồng tụ tiêu duy trì trật tự đều nhiều hơn rất nhiều cũng có thể hiểu được minh tinh là làm cái dẫn đầu tác dụng nếu như kinh doanh tốt một tuần này ích lợi vẫn là nhỏ nếu có thể dẫn phát cả nước bảo trì một tháng qua lữ hành nhiệt độ vậy coi như bảo nghe nói không minh nào hai đi thượng hải minh thành phố quay chụp thượng hải minh chúng ta lái xe đi chẳng phải hơn một giờ à? có đi hay không đi p h u cận huyện thị ở giữa bạn bè dạng này đối thoại nhiều vô số kể dòng thành có một công ty chuẩn bị mang theo nhân viên đi phương bắc nghỉ mát nghỉ ngơi tới nghe nói về sau t r ư n g cầu đoàn người ý kiến trực tiếp t r o đổi mà nói đến nhất có trải nghiệm trừ ban ngành chính phủ bên ngoài chính là nơi đó khách sạn mấy nhà cấp năm sao từ hôm qua bắt đầu liên tiếp vào đơn đặt hàng mà lại cơ hồ đều biểu thị hôm nay không qua được ngày mai hoặc là hậu thiên mới và ở ít thì một hai ngày nhiều thì trực tiếp là một tuần đoán chừng đây đều là có kinh nghiệm tuyển thủ thường xuyên đi nhìn buổi hòa nhạc loại hình biết phía sau khẳng định đặt trước không được mình lại không thiếu tiền dứt khoát trước thời gian một chút người du khách tới khẳng định là hướng về phía minh tinh tuy nói thượng hải minh thành phố không lớn có thể nghĩ muốn trên đường ngẫu nhân đập cũng không dễ dàng chính phủ hậu lúc nghĩ ý kiến hay hoàn mỹ giải quyết vấn đề này bọn hắn cùng hoàng thắng lợi hiệp thương về sau tại trong lòng thi đấu ngày thứ tư ban đêm sẽ tại sân vận động tiến hành một lần động viên hội thượng hải minh nơi này là vì tuyên truyền để du khách hài lòng truy kích phương thì làm mở rộng ảnh hưởng thu hoạch manh mối cả hai cùng có lợi làm chủ nhà thượng hải minh thành phố chỉ có thể vì người truy kích cung cấp trợ giúp nếu là người đào vong quá đơn giản trực tiếp giấu ở người đứng đầu trong nhà dù là toàn thể thị dân đào sâu ba thước đều tìm không được cho nên không thể trách bọn hắn thiên vị nhưng lại là xe buýt quảng cáo lại là gặp mặt sẽ ưu thế đã vượt qua tiết mục tổ dự đoán vì công bằng liền cho truy kích phương cung cấp lựa chọn nếu như cùng thượng hải minh hợp tác tiết mục tổ cung cấp mù hộp cùng nhãn hiệu xin giúp đỡ đặc quyền đều đem chỉ thuộc về người đảo vòng m ộ t phương hoàng thắng lợi cơ hồ không có một g i â y do dự liền lựa chọn cái trước mù hộp bên trong có thể khai ra cái gì không rõ ràng lấy tiết mục tổ nước tiểu tính sẽ không cho một kích mất mạng đồ vật về phần xin giúp đỡ đồng dạng không rõ ràng so ra mà nói thượng hải minh cung cấp trợ giúp có thể thấy rõ ràng muốn bắt được càng nhiều người đảo vòng nhất định phải có đám dân thành thị trợ giúp tiết mục còn không có chuyên gia đàng trước quy tắc có thể biên tập cho nên không ảnh hưởng chỉ là ninh chu nghe nói về sau không thích phản lo đặc quyền đều không cần sợ không phải mình tới thượng hải minh về sau tùy chỗ đều có thể nhìn thấy phe mình nhân viên lệnh truy nã nhưng bây giờ tạm thời không đếm x ỉ a tới biết cái này chút đi qua mới có thể biết làm sao chuyện gì một đêm ngủ ngon về sau bốn người chính thức phân biệt ninh chu dựa theo kế hoạch cùng triệu tiểu thư từ nặng mây trở lại thương đô chủ đánh chính là cái nghịch phản tâm lý ngay tại dưới mỹ mắt n g ư ờ i hoạt động tính sao đương nhiên đây không phải nguyên nhân chủ yếu thương đô có thể so sánh thượng hải minh phần lớn hơn một ư ơ i hai triệu người chính ninh chu nếu là người truy kích cũng không biết nên từ đầu tra được tiếp theo chúng ta chính là tinh lữ nghe nói như thế triệu tiểu thư không có gì đặc biệt biểu lộ chuyện trong d ự liệu tay trái lôi kéo h ắ n cánh tay hai người đều rất tự nhiên hai người trang phục tại xuất phát trước liền chuẩn bị hoàn tất xuyên đều là phi thường rộng rãi quần áo tàu điện ngầm thuộc về b ị kín lại người đặc biệt nhiều phương tiện giao thông bị phát hiện khả năng cao hơn nhiều đường sắt cao tốc xe lửa linh chu cảm thấy tốt nhất tận dấu phương thức chính là dung nhập trong đó không thể trở thành người khác ánh mắt mục tiêu trên mặt trang điểm thuộc về một dáng người cũng phải ở dấu nơi này nói không chỉ là trước sau lối lõm có mật chân triệu tiểu thư trong đó cũng bao quát linh chu trên cánh tay hắn cơ bắp đường nét rõ ràng lại phân bụng tám khối cơ bụng thoáng dùng sức có thể thấy rõ ràng đại hạ tiên nam sinh xuyên hơi thanh lương một chút cũng rất phổ biến cho nên hai người đều lựa chọn đem tốt dáng người ngăn cản từ bên ngoài nhìn vào đi chính là phổ thông nam nữ đi thôi chúc chúng ta thuận lợi quan sát lẫn nhau một phen không có vấn đề về sau tiến vào tàu điện ngầm đối với ninh chu mà nói áp lực không nhỏ hôm nay đã là ngày thứ sáu còn có gần chín trăm cây số chặn g đường chưa hoàn thành nguyên bản dựa theo kế hoạch mười ngày đi vạn d ò n đường khẳng định không có vấn đề nhưng trong lòng thi đấu xáo trộn tiết ấu ninh chu tự nhiên trước tiên có thể an toàn đem năm cây số đường đi xong nhưng đồng đội làm sao sớm một chút đi qua có thể sớm một chút thích ứng sớm một chút hiểu rõ các loại tình huống sớm một chút làm chuẩn bị cũng không có k h á c biện pháp tốt chỉ có thể tận lực chạy trước hắn cũng cân nhắc qua dứt khoát trước đi qua tại thượng hải minh thành phố đồng thời tiến hành hai nhiệm vụ không được thượng hải minh quá nhỏ lại không có đất sắt chỉ dựa vào xe buýt tính nguy hiểm quá lớn đặt ở những thành thị khác dù là bại lộ vị trí truy kích định muốn đuổi đến đều phải tìm chút thời、giờ. tại thượng hải minh thành phố mấy phút bên trong khả năng liền có thể đến chạy đều không có địa phương chạy mà lại trừ xe buýt bên ngoài không có khác đại chúng giao thông người tại cho phép tình hồ dưới không cần thiết được ăn cả ngã về không đập nồi dìm thuyền lưu chút chỗ chống tương đối tốt còn nữa ninh chu còn dự định sau khi hoàn thành tại thương đô làm chút độc tính hấp dẫn người truy kích lực chú ý vì đồng đội chia sẻ áp lực hai người đi theo các hành khách xuống đất mặc dù đã qua sớm cao phòng lúc này tàu điện n g ầ m bên trong người y nguyên không ít hai người bọn họ xe nhẹ đường quen mua phiếu tiếp lấy túi đầu nói chuyển t i ế m lộ tuyến khẳng định không phải tùy ý chọn mà là sớm làm tốt quy hoạch nay sẽ hướng ngoại ô thành phố chuyến tàu người sẽ ít một chút ưu tiên lựa chọn chờ mấy phút xe đến công khóa vẫn hữu dụng so sánh sau lưng vừa rồi rời đi tàu điện ngầm trước mắt chiếc này người ít một nửa cũng không chỉ mà còn chờ nghỉ ngơi xe người cũng không phải đặc biệt nhiều theo c ử a chậm rãi q u a n bế hai người tàu điện ngầm hành trình chính thức mở ra có vị trí cũng không cần phải đứng ngược lại đáng chú ý hai người bọn họ rút vào một khối túi đầu cùng một chỗ nhìn xem điện thoại triệu tiểu thư cảm thụ được ninh chu cánh tay truyền đến nhiệt độ thỉnh thoảng g ư ơ n g mắt nhìn một cái không có người chú ý mình liền rất thuận、lợi. tư cựu ấn mở bắt đầu bên trên tàu điện ngầm thẳng tới giữa trưa người dần dần nhiều hai người bọn họ mới xuất chạm xe lửa tìm một nhà tiểu điểm thuận tiện ăn chút gì giờ ngọ có một đoạn giờ cao điểm hai người tạm thời không đi tham gia náo nhiệt tuy nói chỉ là đón xe có thể ăn ăn no bụng y nguyên cảm thấy bối rối đột kích thế là lại đi tới châu đen quảng cáo thời gian cứ như vậy hòa với hòa với đến chợ tối phe mình hai người không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn nhưng hơn năm giờ tiếp vào hoàng tử đào điện thoại linh linh chu ta giống như trông thấy mẹ ta chương hai trăm linh hai nguyên lai、like、là đưa mù hộp chương hai trăm linh hai nguyên lai、like、là đưa mù hộp 20240301 t á c giả mặt trăng có cái hố mở ra bản địa giấy phép xe bình thường cho dù là một người hoàng tử đào cũng không thấy đến bối rối đi dạo mấy giờ trong lòng ít nhiều có chút ấn tượng đồng thời hắn khi đi ngang qua trạm xe b í t lúc nhìn thấy có hành khách đứng xem cái gì tìm cái không người gì chạm điểm chụp được người đào vong bản địa lệnh treo giải thưởng linh chu tại hôm qua liên đoán được chiêu này cho nên cũng không cảm thấy bất ngờ bởi vì đối với thành thị chưa quen thuộc lại không quá dám hạ xe hỏi thăm cho nên linh chu cho hắn một nhiệm vụ khác tìm kiếm cũ kỹ thành khu cũng không thể hoàn thành rất tốt bên trên một mùa hoa đều c h â ấy nội dung hoàng tử đ ả o nhìn qua tương đương rực rỡ chỉ là tại thượng hải minh khẳng định tìm không thấy lớn như thế một phiến khu vực dùng cho ẩn nút huống hồ phòng cho thuê bình thường không có vấn đề nhưng các trạm xe buýt bên trong tuyên bố lệnh treo giải thưởng về sau khoảng thời gian này phòng cho thuê bao nhiêu sẽ lưu tâm một chút con mắt loại kia lão nhân một mình ở nhà chủ thuê nhà cũng không dễ dàng tìm trong lòng rất gấp tự mình một người tối nay ngủ trong xe cũng không có vấn đề gì ngày mai đâu đồng đội tới ninh chu cũng đã có nói h ẳ n có khi đội trưởng thiên p h cùng t h ự lực chỉ là thiếu khuyết chút kinh nghiệm sao có thể để đồng đội thất vọng đâu cho nên dù là rất khốn cũng không dám nghỉ ngơi như cũng tại trên đường tìm được cơ hội sau đó ngay tại vừa rồi mấy phút trước đang lấy hai mươi mã tốc độ l á i xe hưu phía trước nhìn thấy vị nữ sĩ người đi bên đường không phải nam tính chính là nữ tính bạn không có gì hiếm l ạ vấn đề xuất hiện ở đối phương mặc bên trên màu nâu tay áo dài áo sơ mi màu đen quần màu trắng hình chuông mũ tới gần về sau dưới lỗ hai chân trâu mặt dây chuyền rất đáng chú ý nếu như nói nơi nào có chút không ổn tại t h ư ờ n g nhân trong mắt đại khái là mũ hơi dày đặc chút không thích hợp tại ba mươi mấy độ thời tiết bên trong mang theo nhưng tại hoàng tử đào trong tầm mắt hoàn toàn hai chuyện khác nhau buổi sáng là mẹ của hắn tới đón lấy đi đến sân bay ma hoàng mụ, mụ mặc ụ m cùng bên cạnh nữ nhân giống nhau như lúc đồng thời thân hình cũng kém không nhiều có như vậy một nháy mắt hoàng tử đào có chút hoảng hốt bất quá rất nhanh nhận ra cũng không phải là mẹ của mình có ý tứ gì ninh chu nghe không hiểu ta trên đường trông thấy một vị nữ sĩ mặc kệ trang điểm dáng người cùng mẹ ta gần như giống nhau trong tay có hay không cầm thứ gì ninh chu rất nhanh kịp phản ứng t h ư ợ n như là một cái hộp tìm địa phương dừng xe cùng nàng giao lưu trao đổi có lẽ trong tay chính là mù h ộ hoàng tử đào giật mình cái này liền nói còn nghe được cũng mặc kệ nhiều như vậy đánh rẽ phải hướng đèn trực tiếp đem xe dừng ở ven đường người tốt hắn đi trở về mấy bước trông thấy nữ sĩ ngay mặt xác thực không phải l á n g mụ người tốt đối phương lễ phép đáp lại đại khái ổn gặp nàng không có cảm thấy kỳ quái hoàng tử đào trong lòng càng nhiều mấy phần tự tin xin hỏi trong tay ngươi hộp chúc mừng ngươi tìm tới mù hộp nữ sĩ đưa trong tay hộp đưa tới có một cái mù hộp tất nhiên sẽ vào ngày mai giữa trưa m ộ ư ơ i hai h trí m ộ mươi hai h ba mươi điểm ở giữa xuất hiện chúc ngươi may mắn nếu không phải trên đường nhiều người hoàng tử đào cao thấp đến giống hai tiếng ta mẹ nó thực như x e n a Cầm hộ, một hộp, g i ọ ngôi n tại điều khiển thất trong tay bưng lấy hộp hoàng tử đào lại lần nữa bấm linh chu điện thoại thật là mù hộp nhanh mở ra nhìn xem bên trong là cái gì đầu bên kia điện thoại triệu tiểu thư đồng dạng hiếu kỳ cùng chờ mong hôm qua liên quan tới mù hộp chủ đề đám người nói chuyện không nhiều chủ yếu là ngẫu nhiên độ khó quá lớn loại phương thức này nói thật thật có ý tứ đã không khiến người qua đường cảm thấy kinh ngạc lại hợp lại ngẫu nhiên cái này khái niệm rất tốt sáng ý đồng thời cũng coi như nhắc nhở người đào vong muốn tìm được mù hộp ngươi nhất định phải đi ra ngoài ta xem một chút đến cùng là cái gì hai ba lần mở ra bên ngoài đóng gói bên trong làm ộ t cái thẻ chúc mừng ngươi thu hoạch được nơi ẩn nút quyền sử dụng mười tám giờ nơi ẩn nút tuyệt đối an toàn sẽ không lấy mặc cho hà phương thức bị cha ra đồng thời nội bộ cái gì cần có đ ề u có có thể sưng xa hoa Cái gì? nơi gì, ẩn n ú thứ giờ. Triệu tiểu t ư tương đương hai n g h làm công tại chỉ định cửa hàng bên trong làm công mỗi một giờ thu hoạch được hai mươi phút thời gian sử dụng cho phép đ i ệ t ra ghi chú bất kể có hay không tiến vào nơi ở nút sau một giờ tự động bắt đầu tính thời gian thẳng đến tặng cho thời gian tiêu hao hoàn tất mới thôi khi còn thừa không đủ thời gian về sau nội bộ nhân viên sẽ bị khu trục khi nơi ẩn nút còn có còn thừa thời gian lại trong phòng không người lúc sẽ không tính thời gian tiếp tục 2 4 i giờ không nhân viên tiến vào nơi ẩn nút đem hết hiệu lực tàn bộ một giờ cho mười phút bảy người bảy mươi phút nói cách khác muốn tại nơi ẩn nút bên trong n g ố c tám giờ tương đương với đến tại bên ngoài đi dạo bảy giờ tải hưu triệu tiểu thư tính toán rất nhanh làm công ho một chút chỉ cần hơn hai giờ liền có thể góp đủ ba người tính xong sau lâm vào tạm thời trầm mặc tiết mục tổ dụng ý không cần nói cũng biết chính là để phe mình đi ra ngoài nơi này tính ra đến số lượng là lý tưởng trạng thái dưới cũng chính là bảy người toàn viên đến đông đủ về sau mới có thể có hiệu quả người không tới đủ trước đó cần thời gian càng nhiều người đào vong người đào vong hoặc là đang lẩn trốn hoặc là tại tránh bình thường ở tại hơi điểm an toàn địa phương lúc tất cả mọi người không phải là tất yếu không ra khỏi cửa ra ngoài liền có bại lộ phong hiểm tiết mục tổ hiển nhiên không hy vọng nhìn thấy hình ảnh như vậy cho nên làm cho ngươi phải đi ra ngoài đặc địa t u y ể n cái lạ lẫm tiểu thành thị đem chiến trường đặt ở bên ngoài tuyệt đối an toàn lại xa hoa nơi ẩn nút vs bại lộ khả năng đơn giản là hai loại lựa chọn này tại thương đô ninh chu hai người tạm thời đình chỉ ngồi tàu điện ngầm hành động n à y sẽ mặc kệ là cái t i ề n một đường bên trong tất cả đều là người trên người nếu như bị phát hiện căn bản không có địa phương chạy cho nên có thời gian hoàng tử đào nơi này cũng tương đương an toàn có thể hảo hảo làm nhảm làm nhảm cũng không cần ninh chu nói cái gì triệu tiểu thư đều cho phân tích xong tiết mục tổ dụng ý không đề cập tới chỉ nhìn nhiệm vụ hạng thứ nhất rất mệt hoàng tử đào nói hôm nay nhiệt độ hiện tại hơn sáu giờ mặt trời còn không có xuống núi ngoài xe vẫn là nóng không được trừ phi ngơi hơn nửa đêm ra ngoài nếu không ban ngày nhất định bị cảm nắng nói đi thì nói lại ngươi nửa đêm ra ngoài người ít không dễ dàng bị nhận ra không sai có thể từ một phương diện khác đến xem lại dễ dàng bị nhận ra bởi vì người ít cái này mười tám tiếng h i ệ n nhiên là cân nhắc đến người vấn đề chỉ có một người khẳng định không g á n h nổi cho nên cho chút ngon ngọt trước người khác đến lại nói hạng thứ hai mặc dù tạm thời không rõ ràng cụ thể làm công loại hình nhưng liên hệ đến nhà tài trợ là châu đen cùng hồng t i n h người khác hoặc là đi siêu thị hoặc là đi tiệm g i à y cái này liền có chút khó mà nói bởi vì đối với nơi đó tình huống không phải hiểu rất rõ nhưng tiết mục tổ đồ vật khẳng định không có dễ cầm như vậy linh chu thì là sờ lên cảm sáng nay lúc ra cửa hắn vừa phá dâu d ị a này sẽ dán giả sợi dâu xúc cảm có điểm quái dị tăng thêm hôm nay tích lũy chặng đường số có chừng bốn sáu trăm trăm cây số tả hưu còn thừa lại bốn ngày một ngày một trăm cây số một điểm vấn đề không có có thể cảm giác được đằng trước đi qua đổi trốn sau phương kỳ thật đều đang đánh cơ sở truy không tại truy mà là làm quảng cáo đ à o cũng không đang lẩn trốn quen thuộc địa hình dù sau bảy ngày tranh tài cơ sở nếu là đánh tốt phía sau khẳng định sẽ càng thêm thuận lợi nếu không thấy hai người thảo luận nửa ngày cũng không có kết quả ngày mai chúng ta đi qua đi t ố t chỉ là đơn độc nốc đã hơn nửa ngày thời gian hoàng tử đ à o đã cảm giác được không dễ dàng nếu không phải không cẩn thận trông thấy mụ n mụ hôm nay một sự kiện cũng không tính là làm thành ninh chu nếu là tới trong lòng cũng an ổn rất nhiều về phần đội trưởng xưng hảo chờ hắn bị bắt về sau lại nói ta không nóng n ả y nhiệm vụ kia từ đ à o không phải nói từ nội thành đến xa huyện liền hai mươi mấy cây số mà lại thấy không ít xuống dưới cỗ xe đều là xe buýt vừa đến một lần hơn một giờ năm mươi cây số một ngày liền có thể giải quyết trước đó bởi vì đối với thượng hải minh không hiểu rõ ninh chu cảm thấy tại dạng này tiểu thành thị tích lũy chặng đường sẽ tương đối mệt mỏi hiện tại nha ông trời của ta nha triệu tiểu thư cầm điện thoại lục soát một phen giống như có m ộ ư ơ i một lộ khác biệt xe buýt vừa đi vừa về đi quốc lộ đi cao tốc thông đạo cơ bản đều là m ộ ư ơ i năm hoặc là nửa giờ b a n một xe thật giả ninh chu đưa tới hai đầu dán tại một khối nhiều như vậy a cũng có thể hiểu được một chỗ nha ninh chu trên mặt có ý cười những này đều là xe buýt không cần thẻ căn cước được kia liền quyết định như vậy buổi sáng ngày mai hai chúng ta đi qua ngươi trước đi phòng an toàn bên trong nhìn xem đến cùng cái gì tình huống v ề p h ầ n nhiệm vụ không cần đi mạo hiểm g i ữ gốc 18 giờ không dùng t ỷ phí minh bạch ninh chu nơi này lập tức cùng đồng đội câu thông để hà lao sư cùng mật thì đón lấy hành trình nhiệm vụ góp gió thành báo nha hai người không có bất kỳ cái gì ý kiến t h ố n g khoái mà đáp ứng m a ngô tinh tẳng l ị hai người thì là tại đ ư a xe hoàng mụ mụ không keo kiệt h ỏ i thăm phải trăng cần hai chiếc xe cân nhắc về sau vẫn là quên y đi chủ yếu là tẳng l ị kỹ thuật lái xe hơn 1.400 cây số thể lực đồng dạng là khảo nghiệm được đến khẳng định đáp án về sau hoàng tử đảo cảm giác bả vai đều rộng rãi không ít áp lực biến mất Tiểu ninh tới, ta Tiểu tiểu Tiết ninh liền khi nói vai. ninh, ninh. Sau run không cần nhọc lòng. Sau khi nói xong, hắn lên đắc ý run lên bả một ụ c cử tổ đều đ bị n hắn g của chọc cười. m ộ bên khác truy kích ngày nay trời cũng phi thường bình tĩnh nay chủ yếu quyết định bởi đối thủ không có bất kỳ cái gì đầu nối mới người đào vong khẳng định là nấp tại nơi nào đó chuẩn bị tiếp xuống trong lồng thi đấu hoàng lôi bốn người tự nhiên cũng không n ó n g nảy so với một mực tại dạo phố hoàng từ đ à o bọn hắn vẫn là rất bận 1130 đến nội thành lập tức liên hệ với phụ trách xe buýt quảng cáo đến nhân viên tương quan đối phương được đến nhắc nhở vô cùng vô cùng phối hợp hơn một điểm liền bắt đầu thi công Trừ buýt một chút buýt trên thân, ra, chạm xe xe vũ cương c ngó ngó giải ệ c tương đ nghệ thời gian không dài bên trong nhiều người mấy đều biết lại lần nữa gặp mặt đều thật cao hứng cơm chưa chính là tại trong phòng ngăn ăn tới chỗ này vẫn thật là là nhìn một chút bằng hữu tự câu chuyện phòng cháy các chiến sĩ không có khả năng giúp đỡ n g ư ờ i gấp cái gì có lẽ tùy thời đều có nhiệm vụ từ đội phòng cháy chữa cháy sau khi đi ra đi gặp bản địa một sĩ nghiệp lao bản cùng nhân viên trước đó ninh chu tìm phòng ở tìm chính là nơi đó công chúng hảo thượng hải minh thành phố tương đối nhỏ liền nhà này làm tương đối thành công một chút trên tay có mấy vạn người địa phương chú ý hoảng lôi ra mặt trực tiếp lục cái video nhắc nhở đám dân thành thị chú ý nhiều hơn bên người tình huống có lẽ sơ ý một chút có thể kiếm mấy vạn khối tiền có chút ngay tại đi làm thị dân soát đến đầu này video lúc một trận tưởng rằng cùng một hình khi biết minh đào hai thật đi tới thượng hải minh thành phố đều cho kích động hỏng địa phương nhỏ đại minh tinh cái này vẫn chưa xong kết thúc video thu bốn người chia binh hai đường không có chút nào che chắn xuất hiện nội thành mấy cái thương trong vòng hoàng thắng lợi tận lực căn bài chính là muốn mở rộng ảnh hưởng để đám dân thành thị biết người truy kích đến người đào vong cũng đến đồng thời liền ẩn thân cùng nội thành nơi nào đó đánh bóng ánh mắt của các n g ư ờ i đừng bỏ qua cùng m i n h tinh mặt đối mặt cơ hội càng có thể kiếm một khoản tiền hiệu quả tự nhiên tiêu chuẩn dù sao nội thành không lớn nhân khẩu không nhiều truyền bá tốc độ đặc biệt nhanh rất nhanh không ít người ngay tại bằng hữu hoặc là bằng hữu bằng hữu vòng bằng hữu bên trong trông thấy mấy người đọc t ĩ n h thương vòng đi s ư ở n g sắt thép tự nhiên không thể bỏ qua chỉ là sau khi tiến vào ba người đều cảm thấy có chút áp lực cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt phanh phanh tiếng gõ các loại to lớn máy móc hiện ra hồng quang nước thép sắt thép những này một cái đều không nhìn thấy bên trong là hoàn h o à n chỉnh chỉnh một cái xác khu hoặc là cỡ nhỏ thành thị chợ bán thức ăn cư dân phòng quán mặt t r ư ợ c thiệp cơm bên ngoài có hết thảy bên trong đều có nhìn thấy ba người phản ứng vũ cưng cũng nhẹ nhàng thở ra đây coi như là nội thành bên trong duy nhất có thể đem ra được tư bản thật khu xưởng chúng ta là không vào được cần công tác chứng minh bên ngoài không chỉ có là nhân viên ở còn có người nhà của bọn hắn c ũ n g không thuộc về xưởng sắt thép nhân viên dù sao khu xưởng nha không phân ngày đêm đều sẽ có xe lửa trải qua tăng thêm không khí nguyên nhân giá phòng tiền thuê đều sẽ so nội thành tiện nghi không ít hoàng l ô i gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu ở chỗ xưởng lãnh đạo câu thông về sau bọn hắn biểu thị muốn gặp được tất cả công nhân không thực tế thay phiên ba k nhà máy cũng tương đối phân tán nhà máy cẳng là không có khả năng đình công đặc địa đến triển khai c u ộ h ọ bất quá bọn hắn vui lòng hỗ trợ để người đem video truyền đạt xuống dưới dạng này cũng được rút cái không hoàng lôi lặng lẽ cùng hoàng thắng lợi trò chuyện một hồi cùng hôm nay hành trình không quan hệ chủ yếu là liên quan tới đồng hành ba người tình huống vũ cương khẳng định không có vấn đề hắn kích động đây trở lại nhà mình trên đường đi, đi điện thoại ngược lại là rất bận việc nhưng cơ bản đều là đang giúp liên lạc này sẽ lại tại khuyên đi trong nhà hắn ăn một bữa cơm tiểu bạch cùng k h i nhỏ tạm thời không nhìn ra cái gì xem chừng ngày đầu tiên nha đều biết sẽ không xảy ra vấn đề gì không có hành động gián điệp không nhất định là bọn hắn ba trong đó một cái chỉ là so sánh cùng cái khác người mà nói cơ hội lớn hơn một chút hai cái tiền đội bạn một cái ta nhân t u y ệ n tay t u y ệ n ai cũng không ngoài ý m u ố n chủ yếu là hậu kỳ nếu như tồn tại gián điệp khẳng định sẽ liên hệ vậy sẽ ngươi phải nhiều hơn chú ý minh bạch hoàng lôi có chút chần chờ chỉ là ta một người muốn chằm chằm nhiều như vậy quá khó hoàng thắng lợi an ủi đương nhiên còn có một số người ta cơ bản có thể bài trừ hiểm nghi chỉ là bắt gián điệp chuyện này càng ít người biết càng tốt ta sẽ hết sức chương hai trăm linh ba cố định thành viên ra sân chương hai trăm linh ba cố định thành viên ra sân nguyên tiêu vui vẻ khổ đ ợ i một giờ hoàng tử đào rốt c ụ c đợi đến tiết mục tổ nhân viên công tác nguyên lai tưởng rằng cái gọi là tuyệt đối an toàn nơi ở nút sẽ tại cái nào đó ở dưới chân núi đi theo đối phương mở mười phút đến đồng thời chung quanh cảnh tượng có chút quen thuộc trước đó lái xe có đánh cái này trải qua bên lề đường biên một cái cư xá chỉ bất quá nơi này giống như có chút khác biệt cổng bảo an là một m tám t i ể u tử đứng thẳng tắp tiến vào cư xá về sau phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có năm tòa nhà đồng thời số tầng đều không phải đặc biệt cao nguyên bản là sơn thành trong khu cư xá xanh hóa càng không cần nhiều đề đỏ hoa lục diệp khắp nơi có thể thấy được hồ điệp phong mật làm lòng người tỉnh đều tốt hơn rất nhiều nhân viên công tác đưa qua một chương t h ẻ 1201. t ạ ơn ngồi thang máy đến 12 lầu sau khi đi ra một bậc thang một hộ đến cổng lại phát hiện khác biệt bình thường trong khu cư xá hộ gia đình đều là đơn mở cửa cái này x o n g khai cửa cửa mở ra rộng mở trong sáng phía trước to lớn cửa sổ s ắ t đất để hoàng tử đào coi nhẹ dưới chân mềm mại về sau mới phát hiện toàn phòng đều phụ lên thảm t r ự còn tiếp đi đ xa xa bát bát có cửa cách trong phòng trong tủ lại nguyên liệu đồ ăn đầy đủ mười người ăn nửa tháng nhiều mới mẻ hoa quả các loại rượu đồ uống trong ngăn tủ càng là chất đầy đồ ăn vật quả vật ăn ở thỏa mãn có được xoa bóp công năng bùn tắm lớn cỡ nhỏ phòng tắm hơi tờ s năm bàn biza chân không bước ra khỏi nhà t hưởng thụ hết thảy ai ra bộ này phòng thật sự là đủ hảo hoàng tử đào r a cũng là người có tiền hắn có thể phát ra cảm thán đủ để chứng minh nơi ẩn nút quả thật không tệ cái này tự nhiên không phải tiết mục tổ chuẩn bị hôm qua mới định ra địa điểm căn bản không kịp phòng ở chủ nhân là bản xứ nổi danh sĩ nghiệp gia gần nhất vừa vặn không tại nội thành nghe nói về sau tương đối lớn phương đem phòng ốc cho mượn giúp tiết mục tổ đại ân hoàng tử đào cảm khái hoàn tất lập tức cùng ninh chu lại lần nữa liên tuyến dùng chính là video đối với ninh chu dạng này đổ nhà quê mà nói nhìn thấy hào trạch về sau tự nhiên cảm khái rất nhiều dương đặc biệt dễ chịu ta ban đêm liền ngủ cái này hoàng tử đào tùy ý tìm gian phòng thích ý nằm ở trên giường v ặ n eo bẻ cổ xem ra tiết mục tổ là cố ý tìm một cái nơi tốt triệu tiểu thư nhìn ra ý đồ của đối phương trước đưa mười tám giờ thể nghiệm thẻ từ kiệm thành x ă n g dễ thưởng thụ về sau còn muốn tiếp tục liền đạt được đi làm nhiệm vụ là cái này lý nhi ninh chu biểu thị đồng ý nói cách khác hết hạn xế chiều ngày mai hai điểm nếu không ta ban đêm ra ngoài trước bốn điểm thị trường hoặc là hiểu rõ một chút đến cùng đánh cái gì công hoàng tử đào một mình ở chỗ này phòng lớn bên trong bao nhiêu cảm thấy có chút thất vọng, các đội h ư u đều tại bên ngoài chịu khổ đâu không cần ninh chu an ủi người đêm nay nghỉ ngơi thật tốt cũng mệt mỏi một ngày chuyện khác chờ ta tới lại nói thu được n à y sẽ hắn nhưng hô không ra tiểu ninh h a y c h ứ c ú p điện thoại ninh chu đưa di động đưa cho triệu tiểu thư nhiệm vụ giao cho hà lao sư mật tỷ hai người bọn họ này sẽ xem như một thân nhẹ đi tìm một chỗ bại lộ mình đi ninh chu rất rõ ràng trước mắt người truy kích trong tầm mắt tâm cùng phe mình đồm dạng đều đặt ở thượng hải minh thành phố tiếp xuống trong lồng thi đấu bên trong các ngươi bảy cái tất cả đều muốn đi qua giai đoạn trước chuẩn bị kỹ càng có cơ hội một m ẹ hút gọn nhưng sự t i n h khẳng định phải làm một chút chứ để người truy kích phân tâm bên ngoài còn có cái lý do thời trẻ q u a mau nhất là giống h ắ n dạng này xem như vong hồng đi có lẽ thứ ba quý bên trong tiết mục tổ không còn mời mình n g à y tốt lành liền đi qua cho nên tận lực tại tiết mục mà biểu hiện sáng trói một chút quay đầu kết thúc còn có thể kiếm một ít tiền chỉ bất quá hiện tại kiếm chuyện so trước đó muốn tốn sức t i ề n truy na gia tăng để những người chạy trốn lo lắng trùng điệp vốn là muốn bại lộ mình đều có thể thoải mái đi ra ngoài mở mình tình gặp mắt sẽ hiện tại nha rất có thể từ trong đám người xông ra mấy người trực tiếp đem ngươi nhấn hạng đây chính là năm chữ số tiền thường đầu cho nên bại lộ vị trí trở nên có g i ả n g cứu người đặc biệt nhiều không được quá nguy hiểm người đặc biệt thiếu cũng không được truyền bá tốc độ không đủ nhanh cho nên để tiết mục tổ vỗ tay tán dương một màn xuất hiện hai người ngay tại trên đường đi tới đi tới linh trù vô vô triệu tiểu thư nếu không n g ư ờ i gia nhập triệu tiểu thư quay đầu nhìn lại một đám bác gái nhóm ngay tại làm lấy quảng trường múa công tác chuẩn bị người ta đi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói triệu tiểu thư là xe xoay vừa mới bắt đầu chưa quen thuộc vũ bộ đứng ở phía sau biên vị trí đi theo đằng trước n h ả dần dần hòa tan vào mau nhìn tựa như là triệu lộ thi cái kêu minh tinh triệu lộ thi đang lúc triệu tiểu thư du nhập g n trong đó thời điểm tại âm nhạc tiếp nhận đứng không chỗ bên người một cái nam nhân khản cả giọng tiếng la bắt lấy nàng cho một vạn khối tiền đâu mẫu bức người đi đường còn tại mẫu bức lúc ninh chu xông vào đám người đem triệu tiểu thư lôi đi cấp tốc bên trên bên cạnh sĩ lưu lại một đám người hai mặt nhìn nhau giống như thật là triệu lộ thi người nam kia ninh chu sao ngoa tạo hắn là ninh chu vừa rồi chính là hắn cùng ta nói là triệu lộ thi tới tranh thủ thời gian báo cáo a đúng vậy báo cáo người là ninh chu bao quát hô vị kia cũng là hắn a di bác gái nhóm khiêu vũ là tại cái cư xá bên ngoài trên đất trống hóng mát người có một chút nhưng là không n h i ề u ninh chu xem xét không được được A, triệu tiểu thư đều đầu đầy mồ hôi còn không có bị nhận ra đến giúp điểm b ậ n điệu kết quả là cố ý đi đến hai người trẻ tuổi bên cạnh nói thầm lấy làm s u ấ t hoài nghi như thế mấy lần về sau gặp bọn họ còn đang do dự chờ không được trực tiếp mở giống sau đó lôi kéo nàng đi đến đã sớm chờ đợi ở một bên trong xe taxi đoán chừng hiệu quả bình thường ninh chu chỉ là đối với người truy kích hiệu quả có chút quá t ạ i tật lực hắn ý nghĩ một điểm không sai khi hoàng thắng lợi biết được tin tức này lúc căn bản không mang để ý tới nhìn thấy tình huống này tiết mục tổ liền lâm thời sửa chữa hành trình phái chiếc xe đem hai người đưa đến sân bay miễn cho lại chậm trễ ngày mai hành trình dù sao không ảnh hưởng thương đâu người truy kích hôm nay đã toàn bộ rút lui nơi đây sẽ không phát sinh bất kỳ xung đột nào ninh chu tự nhiên không có ý kiến vừa rồi tại trên xe thu được mật tỷ phát tới một tấm hình nàng cùng hà lao sư tựa ở một khối buổi chiều vậy sẽ không phải quyết định đem còn lại chặng đường giao cho hai người bọn họ a tương đương đ ệ bụng nghiên cứu về sau đi đến xe lửa đứng dựa vào đi hướng xuống biên huyện thành xe tuyến có gần hai trăm cây số đi là cao tốc này sẽ đã chạy nửa cái đến giờ bọn hắn dự định cứ như vậy vừa đi vừa về cái mấy chuyến nhiệm vụ trực tiếp hoàn thành về phần ban đêm muốn lại đâu mật tỷ không nói ninh chu cũng không có hỏi tốt xấu thứ hai quý nếu là ngay cả một đêm đều qua q u á không thể nào nói nổi các ngươi muốn làm gì đến sân bay thấy các nhân viên làm việc cầm lấy trang bị leo lên bảng hiệu ninh chu lại ngồi trở xuống úc cho ngươi hai mở đường đâu sân bay nhiều như vậy người miễn cho suất cái gì đừng rẽ đối phương cười giải thích không được ninh chu lắc đầu các ngươi có thể đi theo nhưng không thể cầm máy vì cái gì à? vì cái gì ninh chu im lặng các ngươi dạng này dòng chống cứu ở trên một khối đi vào người ta nghĩ không biết đều không được kia không phải là thông chi truy kích phương sao nhân viên công tác nhất thời ngại lời giống như không sai hải, làm sao hôm qua hoàng tử đạo không nói đâu ban đêm trong phi trường người y nguyên không ít không quan hệ mắt tổ cho cung cấp khoang thương ra v ẽ máy bay thông qua kiểm an về sau hai người tiến vào việc phòng nghỉ cũng không có nhàn rỗi trước làm vài thứ ăn xin hỏi là ninh chu tiên sinh cùng triệu lộ thi tiểu thư a hai người vùi đầu ăn mì đâu một vị hơn bốn mươi năm mươi tuổi trung niên nam nhân mang theo mỉm cười đi tới bên cạnh rất có lễ phép hỏi thăm t i ê n tâm ta là tiết mục trung thực bánh thở càng là người đảo vòng kiên định người ủng hộ tuyệt đối sẽ không làm xuất báo cáo dạng này sự t ì n h đến nam tử thấy ninh chu n g n g đầu càng thêm xác định phán đoán của mình báo cáo ngược lại là không quan trọng ninh chu đứng dậy cùng hắn nắm tay hai chúng ta hiện tại thuộc về trạng thái an toàn muốn hỏi một chút ngươi làm sao nhận ra ta hai người bọn họ trước mắt trang dung đều không có gỡ đâu nam tử cười cười ta là làm truyền thông cái này một khối nguyên bản không để ý nhưng là hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai vị nhân viên công tác đại máy móc không để đái đều đổi thành tựu trục cán đầu năm nay khắp nơi đều gặp đến trực tiếp người qua đường cũng không cảm thấy kinh ngạc phát hiện bọn hắn đập chính là các ngươi lại không ra thế nào nói chuyện cẩn thận nhìn qua xem xét bất quá hai vị yên tâm hóa rất tốt nếu không nghiêm túc nhìn không dễ dàng nhận ra đây tuyệt đối là thật bánh t ở chỉ là tới phía mọi câu ngay cả chụp ảnh chung đều không mớn nói là cái này tạo hình không thể bộc lộ ra đi sau đó nhân viên công tác liền bị ninh chu t r ư ờ n g lên máy bay về sau tiếp viên hàng không tự nhiên cũng nhận ra hai người phục vụ rất chú đáo trải qua chừng hai giờ phi hành đến dòng thành sân bay không cần các ngươi chúng ta chính mình giải quyết mấy vị tùy hành nhân viên công tác còn buồn bực đâu các ngươi muốn dựng xe buýt tiến nội thành a kết quả vừa ra ngoài đã nhìn thấy người quen vương khang ca môn trên mặt cười s u ố t một bắn hoa trong tay còn dơ tấm bảng hoan n ê n h a i vị lao sư s a huyện là có sân bay chỉ bất quá cấp lớp q u ít cho nên được đến dòng thành sau đổi lại thừa đi qua tiết mục tổ mặc dù đem hai người nhật trình sớm nhưng tiến vào thượng hải minh thời gian vẫn là buổi sáng ngày mai mười điểm ninh chu tại gióng thành thế nhưng là có nhân mạch lên máy bay trước đó cho vương khang phát cái tin tức làm bản địa truyền thông lại là cùng minh đào đã từng quen biết hắn như thế nào không biết tiếp xuống tại thượng hải minh động tác chỉ là không rõ ràng cụ thể muốn làm gì thậm chí còn tiếp vào nơi đó chính phủ thành phố bộ môn thỉnh kinh điện thoại hỏi thăm như thế nào ở chung nghiêm ngặt trên ý nghĩa đều là huynh đệ đơn vị vương khang tự nhiên là biết gì nói đấy khi ninh chu liên hệ với mình lúc vui vẻ không được trực tiếp đem ban đêm hội nghị cho lấy tiêu nguyên bản định làm tranh chữ tới lại lo lăng qua tiêu n g o nhưng cái gì đều không mang lại lộ ra tựa hồ không đủ tôn trọng lấy chúng ở giữa giá trị cầm cái tiểu b ằ n g hiệu đã lâu không gặp vương khang có chuẩn bị mà đến trang điểm mà thôi lại không phải dịch dùng cho nên rất nhanh từ trong đám người phát hiện hai người bọn họ muốn hô nhịn xuống d ơ cao lên tay phải ra hiệu hắn vẫn là rất có p h â n tức cùng ninh chu là ôm cùng triệu tiểu thư chỉ là khen nắm lại tay đi thôi xe tại bên ngoài chỗ này nhiều người không phải nói chuyện phiếm địa phương hai người bọn họ cũng không có gì hành lý đi theo đi lên phía trước là được bọn hắn vương khang vẫn là tương đối cảnh giác đi vai bước phát hiện còn có người theo sau lưng a nhân viên công tác ninh chu quay đầu liếc mắt nhìn các ngươi không cần đi theo gặp lại mấy người sắc mặt có chút đổ cùng đạo diễn bàn giao khác biệt bất quá rất nhanh thu được tổng bộ thông chi đi thì đi đi hoan n ê n lại lần nữa đi tới dòng thành lên xe vương khang mới cười ha ha một tiếng hai vị yên tâm khi ta tới đặc địa quan sát qua tuyệt đối không có người đi theo hữu tâm ninh chu không có đi đạ kích người truy kích không thể nghĩ ra được mình bây giờ tới người thế nhưng là đến giúp mình trụ sở đã an bài tốt chúng ta hiện tại trước đi ăn chút là cái vốn riêng quán cơm bằng hữu của tam ở tuyệt đối an toàn người trong nước bằng hữu gặp nhau không thiếu được ăn ăn uống uống bởi vì vương khang lên máy bay trước liền nói phải thật tốt chiêu đ á i cho nên hai người đặc địa giữ lại bụng từ sân bay đến nội thành muốn một cái đến giờ ngắn ngủi ôn chuyện hoàn tất song phương nói lên chính sự vương khang nơi này đem chính mình hiểu rõ đến tình báo toàn bộ đ ỡ ra cũng không nhiều trước mắt biết được đi đến thượng hải minh chính là hoàng lao sư bốn người trong đó vũ cương trước đó chính là g i ả m đội cứu hỏa đồng thời ngay tại chỗ kết hôn mua nhà sinh con triệu tiểu thư thì là bội phục nhìn một chút minh chu bị hắn độc tấu còn nữa thị chính tương quan đứng tại người truy kích một phương hôm nay nhìn thấy không ít liên quan tin tức đều là đến tự nhiên thị dân vòng v ằ n g hữu tự chủ hoàng lao sư đây là giữa đường diễn đến chấp hành a cái gọi là lộ diễn là một bộ tác phẩm chiếu lên trước hoặc là chiếu lên trong lúc đó chủ sáng nhân viên đi đến cả nước các nơi cùng người xem mặt đối mặt giao lưu gia tăng lực ảnh hưởng hoàng lôi bọn người đi thương vòng lộ diện cũng không chính là vì mở rộng lực ảnh hưởng an i n h chu trầm tư một bên nghe vương khang nói rông g i ả i một bên suy nghĩ chẳng trách hồ tiết mục tổ muốn cung cấp nơi ẩn núp cái này một khái niệm nếu như toàn dân giai binh tại thượng hải minh như thế cái địa phương nhỏ đối với bọn hắn mà nói thế y ế u quá lớn quá lớn thậm chí hắn có loại dự cảm bất tưởng lần này trong lòng thi đấu muốn toàn viên thuận lợi kiên trì bảy ngày độ khó rất lớn vương ca ngươi tại thượng hải minh có hay không đặc biệt đặc biệt muốn tốt bằng hữu đâu vương khang nhìn kính chiếu hậu lộ ra hãy náy biểu lộ kỳ thật ngươi trước khi đến ta liền cân nhắc qua chỉ có nhận biết nhưng phía sau còn chưa nói hết ba người đều hiểu một đời người người quen biết có thể sẽ có hết mấy vạn nhưng chân chính hảo bằng hữu có lẽ cứ như vậy ba một cái hắn không dám mạo hiểm giới thiệu ninh chu càng không thể mạo hiểm đi tư tưởng bất quá Ta một có cái k h nếu như người truy kích không đốc hoàn toàn có thể tại khách sạn đại đường tiếp tân thang máy hành lang những địa phương này tất cả đều dán lên đồng thời bàn giao nếu như gian kia phòng thời gian dài khách nhân không già có thể báo cáo một phen căn bản không có địa phương chạy nhưng vương khang là h ả o ý biệt hàn h n tâm bất quá khang ca ngươi ngày mai giúp ta làm chiếc xe đi không có vấn đề a vương khang hiện tại tâm thái là tốt nhất có thể g i ú p một tay nghe nói như thế liên tục không ngừng đáp ứng muốn hai bộ xe cũng không có vấn đề gì mà lại tuyệt đối tra không được một bộ là được bất quá xe đẳng cấp có thể thoáng cao một chút ninh chu nghĩ nghĩ hơi không muốn máy b á c hoặc là xe thể thao loại hình đại khái năm sáu mươi vạ không có vấn đề bao trên người ta triệu tiểu thư không có đáp lời nàng biết vì cái gì luôn luôn yêu cầu xe bình thường ninh chu bỗng nhiên dự định đội xe Phong an toàn thuộc về cấp thuộc toàn cao an cư về xá, một ở mấy Tạm m rất Này, yêu vạn xe đi vào, vương với việc tạ đoán chừng bảo an đều sẽ nhìn nhiều, đến phù hợp thân phận. Thiên cần tiền không quan ơn nói. xe đi đều thời ghi cái bảo khách ca. có cầu cứ phù hợp hệ, gì, A. ta đâu, sẽ gì đường cười cười nói nói đến dòng thành nội thành đến thời điểm đã là trong đêm hơn m ộ ư ơ i một giờ nhà này vốn riêng đồ ăn vị trí quả thật không tệ tương đương ú g tĩnh vừa đóng cửa bên ngoài cái gì đều nhìn không thấy nghe không được mà lại đến trước đó đã b ằ n giao sớm mang thức ăn lên không cần phục vụ viên cho nên này sẽ liền bốn người người chủ trì mùa thu cũng tại Cùng mê mội như cùng hai người đập một đống ảnh chụp biết hai người ngày mai đến lái xe vương khang không có m ờ i rượu ngược lại là hai người bọn họ một người uống một bình rượu bia ư ớ p lạnh giải giải phạm nha mà mùa thu lúc nghe bọn hắn muốn đi thượng hải minh về sau cho điện thoại d â y số là nàng bạn học thời đại học trước mắt tại kia đi làm quan hệ cũng không t ệ lắm bốn năm bạn cùng phòng bất quá đến cùng có thể hay không g i ú p một tay có cần hay không để ninh chu xét đối đ â y ninh chu ngỏ ý cảm ơn trước giữ lại lại nói không thế nào uống rượu một bữa cơm rất nhanh kết thúc vương khang uống rượu không lái xe hai người tối nay muốn lại cũng là mùa thu kia từ tiểu tỷ tỷ mang theo đi qua cho nên các ngươi làm một cái phòng đâu vẫn là hai cái chương hai trăm linh bốn liền cái này liền cái này chương hai trăm linh bốn liền cái này liền cái này bảy giờ đồng hồ ninh chú hai người rời giường từ dông thành đến thượng hải minh ngồi xe lửa chỉ cần một giờ lái xe thì là đến hơn hai giờ vì không bại lộ mình sớm đến tin tức hai người bọn họ lựa chọn sáng sớm mùa thu tự nhiên sẽ không làm đ i ể m tâm bất quá trước thời gian mua trở về ninh chu lái xe tay lái phụ chính triệu tiểu thư gặp một thành thuận tiện uy một thành đem điểm tâm giải quyết cử động này tại song phương hố i động bên trong chỉ tính hơi n g ọ n không có chút nào hầu tọa giá ninh chu thật hài lòng là một cỗ nhanh báo ti giống như t r ư ờ n g sáu mươi vạn rất phù hợp yêu cầu của hắn lên xa lộ về sau cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì vương khang để hắn nhất định phải bảy điểm xuất phát lộ trình không xa hai trăm ba mươi cây số nhưng tất cả đoạn đường đều là trong núi trong lúc đó xuyên qua đường hầm căn bản không tính q u á tới các loại h ạ n tốc chụp ảnh tốc độ để lên không nổi ninh chu cấp ép năng lực điều khiển cũng chỉ là trước thời gian m ư ơ i năm phút đến mà thôi không hiểu có chút khẩn trương đâu hạ cao tốc lần ạ đại lại i triệu thi tim đợi nói cái lái tới, lại điều cái trước một chút. một từ trước xuống qua màu lộ không nhìn phương hướng, nhanh hơn Không hắn chúng phía đằng đen gì có cỗ xe, đập đây, đ u đi tới h a này h báo buông cái đằng xuống, trước, một tay, rỗi cửa ra sổ xe l m l ấ hướng về phía về truy ư Người ớ c mục thủ thế. Người đến tự nhiên là hoàng tử đào đi theo hắn đi một tiết tổ thông nhiên hoàng hắn hồi, đến đi đi đào là cáo ể n đến nhóm thứ hai trong lòng tuyển thủ đã tiến vào nội thành. Lần này, đấu đã thứ hai thi thủ truy vào kích phương nhân viên cũng không có thông báo N tại liên tiếp tuyến bên trên mở đại khái m ộ ư ơ i phút rõ ràng có thể cảm giác được số lượng xe chạy biến nhiều cũng có thể nhìn thấy một chút cái kiến trúc chờ đợi đèn đỏ lúc bên cạnh vừa vặn ngừng một cỗ xe buýt ninh chu quay đầu cái này có chút quá mức đi đ ố i tay lái phụ cửa sổ xe rõ ràng là ảnh chân dung của hắn bảy vạn nguyên số lượng đặc biệt đáng chú ý phải biết nơi này còn không thuộc về nội thành biên giới xe buýt đều dán lên lệnh treo giải thưởng có thể dự đoán đi xa huyện cỗ xe bên trên khẳng định cũng sẽ không bỏ sót trải qua một tòa cầu về sau chiếc xe đánh rẽ phải hướng đèn m ư ơ i năm phút sau ba người tại phòng an toàn gặp mặt cuối cùng đem các hoàng tử đào cười tươi như hoa đừng đáp ý tranh thủ thời gian tiến vào chính đề ninh chu ngồi xuống về sau căn bản không để ý phòng an toàn cái dặn gì tiếp qua mấy giờ nếu là không có thu hoạch được càng nhiều thị trường nơi này sắp không thuộc về bọn hắn ta hết thể ra ngoài đi dạo sáu giờ hoàng tử đào ướt ngực hắn cũng không có lời biếng buổi tối hôm qua sau m ộ ư ơ i giờ xuất cửa tại bên ngoài đi hơn bốn giờ hơn hai giờ sáng mới trở về sáng nay tám điểm mua đ i ể m tâm lại đi dạo trở về cũng là vì sao sẽ so ninh chu trễ một chút đến cao tốc miệng nguyên nhân ta phát hiện chuyện gì phương nam cùng phương bắt thật có điểm khác biệt mặc dù thượng hải rõ là cái tiểu thành thị nhưng sống về đêm rất phong phú ta nửa đêm tại bên ngoài có tản bộ rắt chó có cơi xe đạp chạy bộ các loại bữa ăn khuya bày sinh ý tương đương nóng nảy dù là hơn hai giờ mấy cái thương vòng phụ cận vẫn là vô cùng náo nhiệt đồng thời giống như thực sự có người đối lệnh treo giải thưởng có h ư ơ n g thú ta tại đi tới thời điểm có thể cảm nhận được khác biệt ánh mắt bất quá yên tâm khẳng định không nhận ra ta ninh chu gật gật đầu có thể lý giải bảy vạn nguyên tiền thưởng là rất lớn số lượng đều sẽ nghĩ đến vạn nhất đâu còn có một chút không biết các ngươi phải chăng cảm nhận được chính là chỗ này nhiệt độ không khí hoàng tử đào đi đến bên cửa sổ đến mở màn cửa sổ hôm nay bên ngoài nhiệt độ đoán chừng sẽ vượt qua bốn mươi độ nói cách khác ban ngày ra ngoài đi dạo tương đương dễ dàng bị cảm nắng còn nữa ngày nắng to một mực tại bên ngoài thể lực cũng không chịu được nổi làm sơ do dự hắn vẫn làm ở miệng biểu đạt mình ý nghĩ ninh chu tuy nói hoàn cảnh nơi này so dĩ vãng đều tốt nhưng đồng dạng đại giới là chúng ta có bại lộ phong hiểm giống như cũng không phải phải ở tại phòng an toàn bên trong đi kia ninh chu nhìn xem hắn cười cười ngươi đến một ngày tìm tới phù hợp điểm dừng chân rồi sao ta buổi tối hôm qua cũng không phải đi lung tung hoàng tử đào từ tủ lạnh bên trong x u ấ t ra mấy bình nước đá tất cả đều là miễn phí cũng đến một chút tương đối xem ra cũ nát một chút khu vực có chút cột điện hoặc là mặt tiền chỗ t h i ế t quảng cáo cho thuê khách điện thoại ta ghi lại bất quá không dám đánh linh chu tán thưởng gật gật đầu khoảng thời gian này đào vong vẫn là có trưởng thành toàn bộ đội thị trường cơ bản có thể từ bỏ chính như ngươi nói ban ngày thời tiết quá nóng thân thể không chịu được nổi trước đó triệu tiểu thư liền phát sốt ban đêm đi ra ngoài dễ dàng bị nhận ra phong hiểm quá lớn có thể thử nhìn một chút làm công chuyện ra sao vẫn là câu nói kia tiết mục tổ không có khả năng đẩy chúng ta vào chỗ chết nhưng nói được làm công khẳng định có phong hiểm chính như n g ư ờ i ghi chép lại những cái này số điện thoại người truy kích không có khả năng tra lựa tất cả mới vào ở khách trọ nhưng nếu là chúng ta vận khí không tốt triệu tiểu thư nói tiếp cửa khẳng định đạt được n g ư ờ i hôm qua tìm tới mụ mụ thời điểm không phải nói m ộ ư ơ i hai h đến một nghìn hai trăm ba mươi mù hộp khẳng định xuất hiện à. nói đến đây cái hoàng tử đào từ trong túi đem được đến tấm thẻ móc ra đưa tới chẳng lẽ mù hộp đều là lấy mẹ ta trạng thái xuất hiện a hắn lái nổi trò đùa không nhất định ninh chu lắc đầu đầu tiên bài trừ một sai lầm đáp án khẳng định không phải chân chính trên ý nghĩa hộp đồng thời bày ở ven đường trước đó chơi trốn tìm chỉ là tại một cái trong thương trường đầu ta cùng triệu tiểu thư đều không thể tìm kiếm chớ nói chi là một cái địa cấp thành phố thật muốn lấy hộp hình thức xuất hiện không đợi chúng ta thu hoạch được đ o á n chừng trước bị người qua đường nhặt đi chỉ bất quá chắc chắn sẽ không là chỉ có một loại hai ta không thấy a di hôm qua ăn mặc hôm qua nếu là gặp phải cũng không nhận ra cũng đừng xoắn suýt trước đi nhìn xem làm sao chuyện gì được hoàng tử đào nhìn thời gian còn có nửa giờ mà lại xuất hiện khu vực ta buổi tối hôm qua cũng đi gọi cả vườn xuân là bản xứ một cái tiểu thương vọng cũng không lừa đúng nô tinh lão sư đến đó rồi buổi sáng chúng ta tới thời điểm tiếp vào điện thoại của bọn hắn xem chừng buổi chiều có thể tới trong lòng thi đấu đối với song phương tiến vào thời gian đều có quy định nghiêm chỉnh không cho phép trước thời gian đến cho nên hai người cũng không gấp chậm dãi l ạ i tới ninh chu chỗ này cùng vương khăn nói buổi chiều đem hai người thu xếp tốt sáng sớm ngày mai lại tới mà hà lao sư mật tỷ hai người cũng tại bình thường tiến hành nhiệm vụ ta trước đi tắm rửa nói chuyện không sai biệt lắm triệu lộ thi đứng người lên hôm qua tại mùa thu trong căn phòng đi thuê có chút không thả ra n i n h chu cũng là rửa mặt chuẩn bị bên trên trang trong phòng đầu trừ ăn ra uống loại nào đồ trang điểm cùng quần áo cũng đều giữ sẵn hắn tìm cho mình bộ đại quần đùi ngăn tay dày không đổi vẫn là dày thể thao trên đường vượt qua một nửa nam tính l ạ như thế này trang phục chú đánh một cái nhập ra tùy tục hoàng tử đào thì là cho ba người làm đ ố n g nhiên cơm trưa nấu mì ăn liền m i ễ n cưỡng ăn no bụng xuất phát nay sẽ chỉ mở nhanh báo đi ra ngoài tốt xấu trước bảo đảm một chiếc xe mục đích cả vườn xuân không xa đi qua liền tầm m ư ơ i phút đến thời điểm kém m ư ơ i phút m ư ơ i hai giờ cái này thương vòng hướng lao vụ tiêu chí bất quá nhiều một con đường bốn phương thông suốt diện tích cũng không lớn toàn bộ đi xuống đại khái hai mươi phút không đến bên trong có quà vặt trang phục sân móng tay hình xăm các loại cửa hàng lối vào hoàng tử đào giản yếu đem địa hình nói một lần được triệu tiểu thư ngươi liền từ lỗ hổng này tiến chúng ta phải tìm không nhất định là người có lẽ là đặc biệt vật hoặc là cái gì khác nhìn nhiều nhìn có hay không trô không đúng cũng phải cẩn thận mình đừng bại lộ nếu là gặp được tình trạng nhanh nhẹn rời đi nửa giờ sau vẫn là tại cái này giao lộ tụ hợp ninh chu vẫn là đánh giá cao nơi đây diện tích hắn đổi cái giao lộ sau khi tiến vào đi bốn năm phút nhỏ g t ấ thì r i tiểu nhỏ i ninh chu vẫn là quan sát rất cẩn thận nay sẽ hẳn là tan tâm nguyên nhân cho nên dù là thời tiết đặc biệt nóng vẫn có một ít người tại chú ý chỉ là một chút cũng không phải là đặc biệt nhiều ninh chu hoa mười phút cuốn một vòng đại khái gặp năm sáu mươi người đi ngươi đến cửa hàng bên trong nhìn xem ta đi lầu hai lại lần nữa gặp được triệu tiểu thư lúc ninh chu đơn giản giao lưu một phen người qua đường chỗ này nếu là có cái gì đặc biệt ba người như thế vòng quanh khẳng định đã sớm phát hiện nói rõ mù hộp không tại mặt đường bên trên hoàng tử đào thì là sớm tiến vào dưới mặt đất tầng ầ một m đến phòng trò chơi hẳn là ở đây đi đợi đến sau khi tiến vào hắn mới phát hiện phía dưới diện tích cơ hồ có cấp trên một nửa lớn nhỏ đặc biệt thích hợp an bài chút nhiệm vụ chỉ là hai vị đồng đội không ở bên người thời gian tại đi cũng không cách nào đi tìm dự định đi vào trước nhìn xem không phải chú m ạ n lại giữa trưa trừ có hai bản bi ra có người tại giải trí bên ngoài cái khác đa số đều là không. tuy r n không. g t nói ninh chu kết luận mù hộp không có khả năng lấy hộp hình thức đặt ở một góc nào đó nhưng hoàng tử đào gặp được nơi hẻo lánh lúc y nguyên sẽ bản năng nhìn một chút quả nhiên ở đây ta quả thực quá tuyệt tại 1 2 t i h 1 7 phân hoàng tử đào đứng tại đánh đại truy máy móc trước muốn hô lại không dám máy móc bên trên rán một t r ă n giấy vượt qua 900 phần thu hoạch được một cái đặc biệt ban thưởng điểm này nói rõ không là cái gì đúng không dù sao tối cao phân là hơn c h í m ộ t chút nhưng dưới góc phải tiết mục tổ con dấu tại kia bảy biết đâu hoàng tử đạo vội vàng đi tiếp tân mua hai mươi khối tiền tệ lại nhanh chạy bộ trở về bỏ tiền về sau máy móc đèn sáng hắn cầm lấy bên cạnh đại truy hắt theo hô to một tiếng truy nặng nề g h mà rơi xuống số lượng bắt đầu nhảy lên a nhìn xem tiểu trên màn hình tám trăm năm mươi tám thành tích hoàng tử đạo không dám tin vào hai mắt của mình vén tay háo lên về sau lại lần nữa ném xuống tiền su tám trăm sáu mươi một ta thiên cái này khó như vậy sao hắn nhìn đồng hồ còn có m ộ ư ơ i một phút làm sơ cân nhắc quả quyết b ô n g xu ố n g truy tuy nói có chút mất mặt nhưng đại cục làm trọng lần thứ nhất có thể là ngoài ý m ớ n lần thứ hai hoàng tử đào rất rõ ràng mình cơ hồ sử dụng toàn lực điểm số còn kém ba mươi mấy độ khó không nhỏ một mực kiên trì có khả năng sẽ vượt qua thời gian vẫn là trước tiên đem linh chu gọi qua cùng một chỗ thử một chút một cử động kia để đạo diễn đều có chút ngoài ý m ớ n hắn bình thường tại cái khác tống nghệ bên trong thế nhưng là tương đương mạnh hơn tồn tại dù là có đôi khi phát hiện mình sai cũng chết không thừa nhận kiên trì kiên trì hôm nay đây là đ ổ i tính rồi nhưng không thể không nói hoàng tử đào quyết định là chính xác tiết mục tổ sở dĩ lựa chọn hạng mục này làm mù hộp Tự nhiên n khảo h i là g ệ mùa qua qua quen nửa tay giao tay ra 937 914 phân phụ phim, phân thành tích, đã bảo hơn hôm nhân thử trách cánh thợ thành tích,、người、khác, năm, công viên cũng Trong năm ném người trì tới một một việc cái. cơ c đã đó bảo bản mấy mười mấy vị n hoàng tử đào không g đào tử s i bịt lắm.、Mù、hộp tự nhiên không phải dễ cầm như vậy bao nhiêu phải có chút khiêu chiến thời gian còn lại không nhiều hoàng tử đào mau từ sân chơi chạy ra ngoài nay sẽ hắn đột nhiên cảm giác được cái b ậ y nhỏ có đôi khi thật không phải chuyện xấu tranh thủ thời gian đi theo chỉ là lên lầu về sau cũng không có tìm linh chu lại điện thoại là trên người triệu tiểu thư thời gian đi tới m ộ ư ơ i hai giờ hai mươi bảy phân đang lúc hai người đầu đẩy mồ hôi gấp không thịnh hành linh chu từ phía s a u đi ra không có thời gian giải thích hoàng tử đào lôi kéo hắn một đường chạy như đ i ê n lại lần nữa đến đại truy đằng trước lúc tiết mục tổ nhân viên công tác đều đến còn có ba mươi ba giây đối phương cũng tốt bụng nhắc nhở một tiếng đến gõ dùng sức gõ hoàng tử đào bỏ tiền hoàn tất về sau vội vàng nói đến linh chu làm sao không biết tình huống ì g ơ lên truy thoáng nhắm chuẩn đập xuống Ai chúc n g mừng mới hắn c ư ghi chép sinh ra a chín trăm sáu mươi bảy phân theo số lượng đình chỉ máy móc chuyển đến máy móc cấm thanh a hoàng tử đào sửng sốt linh chu nhìn một chút số lượng lại nhìn một chút hắn không đủ a một lần nữa ngoa tạo ngoa tạo giả a chín trăm sáu mươi bảy p h ầ n so đại cường còn mạnh a mạnh không phải một chút điểm nhưng ta thế nào cảm giác hắn không có sử dụng toàn lực đâu ta trước đó liền nói linh chu dáng người so sánh với một mùa tốt hơn nhiều đều có cơ bụng các nhân viên làm việc trận mắt h ố t mổm triệu tiểu thư không rõ ràng cho lắm cái này rất lợi hại a hoàng tử đào lại đem truy đưa tới linh chu nếu không ngươi toàn lực một lần nữa hiển nhiên bên cạnh vị kia nhân viên công tác cũng là ý tứ này được a linh chu thoáng nhắm chuẩn về sau hai tay nắm truy trôi nhảy lên thật cao về sau trùng điệp gõ xuống đi xanh a làm sao mới chín trăm hai mươi sáu ngược lại thiếu đây ninh chu cười ha ha một tiếng gõ coi chút lệch mà lại trôi này quán ngắn hai cánh tay ngược lại giúp không được gì chúng ta nhiệm vụ hoàn thành đi tuy nói không biết tình huống gì nhưng hắn sẽ xem sắp mặt nhìn biểu tình chúc mừng mù hộp nhiệm vụ hoàn thành nhân viên công tác từ trong túi xuất r a hộp đưa tới ninh chu tiếp về sau nhìn hoàng tử đảo l i ê n cái này l i ê n cái này ngươi còn cần gọi ta tới hoàng tử đổ xưởng hai trăm linh năm muốn đi làm công t r ư ơ n g hai trăm linh năm muốn đi làm công kế tiếp mù hộp sẽ tại đêm mai sáu điểm chí bảy điểm ở giữa xuất hiện tại tình yêu b i ể n khu mua sắm vẫn là đồng dạng được đến mù hộp lúc còn phụ tặng lần tiếp theo xuất hiện thời gian cùng địa điểm mỗi ngày chỉ có một cái mù hộp ba linh chu dò hỏi dĩ nhiên không phải ngẫu nhiên địa điểm tùy thời thời gian toàn thành phố phạm vi bên trong đều có khả năng xuất hiện chúc các vị tốt vận nhân viên công tác sau khi nói xong quay người rời đi ba người cũng không dám chậm trễ thời gian thuận đường cũ rời đi t r ư n g hợp chính là khi bọn hắn xe vừa mở năm phút người truy kích đến nơi đây không vì cái gì khác tiếp tục lộ diễn tạo thế lúc này mới ngày thứ hai h tại góc t h độ của hắn khách sạn nhà khách nông gia nhạc ngâm chân đều nằm trong lòng bàn tay phòng thuê muốn toàn bộ khống chế có trước khó dù sao có chút chủ thuê nhà căn bản không tại thượng hải minh nhưng có thể thông qua vật nghiệp các phương thức tìm hiểu tình huống cái này cũng tương đương với truy kích phương cho người đào vong lưu một đầu tự lộ nếu làm một hai ngày có lẽ trên xe có thể chấp nhận một phen nhưng bảy ngày thời gian bảy người khẳng định đến tìm chỗ ẩn thân hoàn toàn có thể tại chờ đợi người đào vong toàn viên tập kết trong lúc đó sử dụng phương pháp bài trừ đem từng cái khả năng cứ trừ cho nên vừa qua đến tám người cũng là lấy tuyên truyền làm chủ ai dám tin à ta tại thượng hải minh các vị đều chưa nghe nói qua thành thị ra đường mua thức ăn đập tới bạch lộ nàng thật là đẹp một vị nữ sinh đập cái mười giây v i d e o phát đến trên mạng thu hoạch được mười mấy vạt tán không chỉ có là khách sạn một chút tiệm cơm tại hôm nay cũng cảm nhận được cùng ngày thường khác biệt nơi khác du khách hắn thật đến nơi đó ban ngành chính phủ đoán được cảnh tượng như vậy coi trọng cỡ nào đâu cục giao thông cục trưởng trực tiếp mang theo toàn cục trên dưới tất cả nhân viên đi đến xe lửa đứng cầm loa đối xe taxi kêu gọi ai mẹ nó dám loạn tăng giá ai mẹ nó chính là toàn thành phố địch nhân cục công thương mời không ít ngoại viện gọi điện thoại từng cái tiệm cơm thông chi đi qua không cho phép tăng giá cục trưởng dẫn người vi hành bảo vệ môi trường cho các công nhân chướng thủ lao thì chính buổi tối hôm qua liền bắt đầu dùng đèn màu trang phục bộ mặt thành phố du lịch đem xa huyện châu ấy danh tiếng lâu năm chuyển tới nội thành hoàng thụy nơi này tự nhiên tương đương hài lòng thượng hải minh đại khái chính là du lịch giới bên trong học sinh xuất sắc m ẫ u chốt thượng hải minh thành phố hiểu rất rõ tự thân tình trạng nội thành bên trong kỳ thật không có gì đặc biệt tốt chơi cảnh điểm nhưng là phía dưới huyện thị ngư xoa a thái ninh cả nước năm cấp A du lịch cảnh khu có được đại kim hồ mấy chục cái cảnh điểm vĩnh yên đào nguyên động bốn a cảnh khu cả nước dài nhất nhất tuyến thiên ở chỗ này kiến ninh hạt sen quả sổ hoàng đào tri hương mân giang nơi phát nguyên những n à y cảnh điểm tất cả đều làm hoàn toàn mới tuyên truyền quảng cáo có thể xưng toàn thành phố một trận t h n h y ế n không chỉ có là chung quanh rất nhiều tỉnh ngoài thành thị đều không ngừng ao ước đồng thời có tương đối chủ động liên hệ tiết mục tổ ai các ngươi hạ cái quay chụp có thể hay không phóng tới chúng ta chỗ này cam đoan chủ động phối hợp đương nhiên đây là lời ngoài lề sở dĩ muốn nói bởi vì cùng đuổi trốn song phương đều có quan hệ dựa vào thống kê không trọn vẹn trong l ồ n g thi đấu tiến hành ngày thứ hai nội thành đã tới hơn một vạn người mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu hậu thiên là trung m ạ n còn không biết có bao nhiêu người tới người càng nhiều song p ư ơ n g độ khó đều sẽ đi lên có ít người cũng mặc kệ ngươi là có hay không đang quay nhất tiết mục nhìn thấy minh tinh lên trước tới quay chiếu lại nói đối với người truy kích truy kích sẽ gia tăng khốn buồn bực đồng dạng người đào vòng chỗ này nguyên bản đi trên đường chỉ có thể gặp được một trăm n g ư ờ i hiện tại thêm m ộ ư ơ i cái bại lộ phong hiểm cũng tăng lớn xem ai lợi dụng tốt hơn rồi rời đi cả vườn xuân ba người không có gấp trở về mà là tìm cái địa phương trước tiên đem xe dừng lại tới linh chu ánh mắt từ bên cạnh trên xe buýt thu hồi triệu tiểu thư mở ra mù hộ chúc mừng thành công tìm tới mù hộ a được đến một cái điểm tích lũy b thu hoạch được phòng an toàn bốn giờ quyền sử dụng mới ở buổi tối m ư ơ i hai giờ trước làm suất lựa chọn triệu tiểu thư đọc xong về sau đem tấm thẻ đưa cho linh chu vẫn là lựa chọn tiết mục tổ là liều lĩnh muốn tạo ra phiền phức linh chu n h ả dành một câu trực tiếp cho ban thưởng không là tốt rồi còn muốn cho mình làm khó thật đáng ghét cũng không nóng nảy m ộ ư ơ i hai giờ trước đâu chúng ta nhận nhiệm vụ đi xem trước một chút độ khó như thế nào lại nói nói xong cũng không chậm trễ thời gian liên hệ tiết mục tổ bản ngày nhiệm vụ có ba loại hạng thứ nhất tại chỉ định phạm vi bên trong phát t r u y ề n đơn một ngàn bản chuyển đơn nhất định phải tại trong vòng ba giờ hoàn thành hạng thứ hai bãi đỗ xe thu phí viên nhưng làm việc thì dài bốn giờ hạng thứ ba kim cổng vòm v i ệ c vật không hạn t ỷ d à i xin chú ý trên đường từ bỏ bất kỳ hạng nào nhiệm vụ nên tuyển thủ 4 8 n giờ bên trong không cách nào lại tiếp nhận mới làm việc nhiệm vụ thất bại nên tuyển thủ 2 4 i giờ không cách nào lại tiếp nhận mới làm việc nhiệm vụ mỗi ngày trong đêm 1 2 h giờ đổi mới mời tại một giờ bên trong làm ra lựa chọn nếu không mất đi hiệu lực cùng chơi đồ như hoàng tử đào nhìn lúc sau hứng thú nguy hiểm nhất hẳn là kim cổng vòm v i ệ c vật a kim cổng vòm cũng là tiết mục tổ tài trợ một chồng song p ư ơ n g hợp tác rất bình thường ninh chu ngươi phát qua truyền đơn a triệu tiểu thư hỏi phát、qua. ninh chu gật đầu trước kia vừa tiến công ty thời điểm là cái tiểu nghiệp vụ viên vậy sẽ đang ở tại cả nước mở mắt xích thời đại mỗi ngày đều có tiệm mới g â y dự tuyên truyền đơn giản chính là gửi nhắn tin cỗ xe d ạ o phố cùng phát t r u y ề n đơn nhưng không cách nào so sánh vậy sẽ tâm cảnh cùng hiện tại khác biệt không tồn tại cái gọi là bị phát hiện sẽ như thế nào một n g à n bản không khó lắm à. không các ngươi sai ninh chu đánh cái so sánh bơi lội kiện thân tìm hiểu một chút cái này nạnh đều biết đi hoàng tử đào cười mấy năm trước ngày đi đúng các ngươi có lẽ không hiểu rõ nhưng ta thoáng biết một chút hiện tại truyền đơn y nguyên có đem so với trước ít đi rất nhiều nguyên nhân chủ yếu là đoàn người không thích xem không yêu tiếp in ra đơn thuần lãng phí tiền không biết đúng hay không thích dùng truyền đơn đến tuyên truyền trước mắt khả năng chỉ còn lại siêu thị lý do rất đơn giản đi siêu thị rất lớn một phần là người già trung niên bọn hắn đối với mới phát tuyên truyền phương thức không hiểu rõ nhìn thấy trên tay truyền đơn viết trứng gà hai khối r ơ i thịt heo thập nhị nhất là trực quan cũng hữu hiệu nhất ai vừa rồi tiết mục tổ cũng không có để truyền đơn bên trên ấn chế chính là cái gì nội dung a đoán chừng lại là bí mật mà lại ninh chu chỉ vào tấm thẻ tiếp tục nói nhìn xem ba loại nội dung công việc rất đơn giản kỳ thật bên trong tin tức không ít ba cái làm việc ba loại hoàn toàn khác biệt yêu cầu truyền đơn cho chúng ta hạn chế thời gian trước tiên đem mỏ cá khả năng cho phong s á t trước k i a công ty của chúng ta mời số không gấp rút có ít người rất xấu cầm tới truyền đơn về sau trực tiếp cho ném vào trong thùng rác cái này một h ạ n g yêu cầu là trong vòng ba giờ nhất định phải phát xong cụ thể độ khó ta tạm thời không dễ phán đoán cái thứ hai làm việc dừng xe thu phí nhìn xem hẳn là đơn giản điểm bởi vì chỉ cho chúng ta làm việc bốn giờ cùng hạng thứ nhất tư phản hoàng tử đào đạt đáp không sai hạng thứ ba là biến số quá nhiều kim cổng vòm không chỉ có ăn cơm người cũng tương tự có một chút cái ở bên trong chơi game nói chuyện phiếm đi ngủ làm việc cho nên sẽ không dông cái khác loại hình tiệm cơm qua tiệm cơm trực tiếp đóng cửa đột phát sự kiện tương đối nhiều tiết mục tổ cũng tổng kết không ra quy luật cho nên dứt khoát không cho thời gian hạn chế triệu tiểu thư ngươi quá khứ ngươi muốn đi phát truyền đơn triệu tiểu thư hỏi không ninh chu lắc đầu ta không đi cả một nhà đâu qua hai thiên tất cả đều đến không được làm tốt hai tay chuẩn bị a phòng an toàn hoàn cảnh là tốt cũng không thể đem tất cả bảo đều đặt ở kia vạn nhất không có thời gian ta bảy cái anh em hổ lô trên đường lang thang không được để yêu tinh một hơi bắt đi ba người đều cười được vậy ngươi đem xe l á i đi xe không muốn chúng ta đi khẳng định phải là một chút cái cũ kỹ cư xá bao quát nhà trệt mở mấy chục vạn nhìn á o không có vấn đề đều cảm thấy có vấn đề chờ chút triệu tiểu thư lại đi nhiệm vụ của nàng có thể tùy thời kết thúc không bị ảnh hưởng cho nên tối nay có thể hay không tiếp tục lại đại bình tầng chủ yếu dựa vào ta đúng không triệu lộ thi cảm thấy áp lực có chút đại coi như mặt khác hai nhiệm vụ hoàn thành cũng liền có thể được đến ba giờ d ư ớ i thị trường tăng thêm hoàng tử đào trước đó một giờ cho nên ta mới phải đi tìm dự bị trụ sở mỗi ngày làm như vậy nhiệm vụ ta cảm thấy độ khó quá lớn thời gian chính là thời gian thảo luận x o n g tất ba người cũng không cần phải nhiều lời nữa nhao nhao xuất phát hoàng tử đào tốc độ tối nhanh hắn thậm chí đều không cần lên xe tiếp nhiệm vụ về sau vẫn là vừa rồi hai vị kia nhân viên công tác không biết từ cái nào nơi hẻo lánh sông ra đi bộ xuyên qua một con phố tới chỗ đây là cái giếng chữ a giao lộ hoàng tử đào đi làm địa phương ngay tại kia p h i í t bên cạnh hết thể có năm mươi cái chỗ đầu nhân viên công tác cũng giải thích một tiếng thượng hải minh nội thành bên trong đa số đều là trí tuệ dừng xe chỗ này hai năm trước bao ra ngoài quyền kinh doanh thuộc về bên cạnh khách sạn cho nên muốn người nhận công thu lấy phí đỗ xe hắn lo lắng trang phục vấn đề tiết mục tổ giải quyết cho một bộ phản quang áo lót một cái công tác chứng minh một cái thu khoản mã hai triệu một đỉnh n ũ cùng một sấp kem phiếu phí đỗ xe là năm nguyên cần viết tay thời gian vượt qua sau một giờ mặt khác kế phí nhất định phải đối được nói cách khác hoàng tử đào tính toán nhỏ nhặt thất bại hắn còn định tìm cái địa phương yêu cuối cùng dù là dùng tiền của mình dán lên phí đỗ xe cũng không quan hệ vấn đề nhỏ nhưng tiết mục tổ trực tiếp đem con đường này cho phong kín nào có xong dễ dàng như vậy thành đâu trừ trên thân trang bị bên ngoài tiết mục tổ còn chi k ỷ cho một cái bàn nhỏ một cái chứa đầy nước cấm nước một giờ chiều hai mươi điểm hoàng tử đào bãi đỗ xe thu phí nhân viên làm chính thức mở ra mà cái mông còn không có ngồi xuống hắn liền nên đón chiếc xe đầu tiên thu phí còn có một hạng p ụ thuộc phục vụ chính là chỉ huy chuyển xe bãi đỗ xe này sẽ vượt qua một nửa vị trí đều đã có cỗ xe cũng không phải là tất cả lái xe kỹ thuật lái xe đều ok hắn nhất định phải tiến lên hỗ trợ h ư ớ n g hưu đánh chết t ố t hồi nửa vòng ngược lại. ngược lại ngược lại ngược lại ngừng phi thường tốt hoàng tử đạo đẻ thấp lấy thanh âm hắn không xác định đi ngang qua trong người đi đường phải c h ẳ n g có quen thuộc f a n hâm mộ của mình hoặc là người xem nhất định phải cải biến phương thức nói chuyện cùng âm điệu dừng hắn xe hắn tiến lên đưa ra mã hai triệu năm khối tiền một giờ vượt qua sau mỗi giờ ba khối tiền một ngày không giới hạn hai mươi năm khối tiền khách hàng quét mã về sau cũng không có đôi trước mắt người trẻ tuổi làm nhiều chú ý khóa xe rời đi chỗ này vừa mới kết thúc lại có xe chiếc tiến b à o hoàng tử đào ngựa không dừng vó chạy tới hắn đến cố lên a bãi đỗ xe trạng thái tốt nhất là cái gì đầy mập khách chỉ cần đầy mập khách phía sau có thể không cần tiếp đái so sánh giới triệu tiểu thư làm việc coi như bận điệu nhiều toàn bộ thượng hải minh nội thành bao quát xa huyện ở bên trong hết thể chỉ có năm nhà m ạ c đ o n a nàng đi là tại vạn đạt quảng trường lầu một nhà kia hôm qua hoàng tử đào giới thiệu qua nội thành hết thể liền mấy cái t ư vọng Vạn ạ đ toàn thuộc g ư ờ bộ cửa hàng tăng thêm phía sau đầu bếp chính thức nhân viên có năm người đến cơm trưa bữa tối tương đối bận rộn thời điểm sẽ có cộng tác viên đến giúp đỡ tin tức xấu trừ tiểu liễu bên ngoài triệu tiểu thư trừ phòng bị khách hàng còn có cửa hàng bên trong nhân viên giảng d ả i sau khi triệu tiểu thư thay xong quần áo lao động nghe lại nhiều cũng không bằng mình tự tay thực tiễn sau đó đi theo bên trên lầu một cùng trong dự đoán đồng dạng lầu một vẫn là thật náo nhiệt cho dù là ngày làm việc như thường có dạo phố khác h nhân tiểu liêu chỗ này không có gia tăng độ khó đánh thẻ về sau liền dẫn triệu tiểu thư tiến vào đầu ngọt đứng mà trước đó ở bên trong hai người thì là t a n g tầm hiện tại tạm thời không có khác h nhân tiểu liêu lao sư cũng không dám chỉ hoãn mùa hè chúng ta đ ầ ngọt đứng bán tốt nhất khẳng định làng ống hoạt động là cái thứ hai nửa giá chọn món không cần quan tâm đều là bên ngoài mã hai triệu điểm về sau t ờ đơn sẽ tự động đang nói đâu khách nhân tới cửa có thể đ o á n được triệu tiểu thư tiếp theo sẽ phi thường phi thường bận rộn ninh chu chỗ này cầm lên một bộ khác điện thoại đi đến ven đường bên trên đánh chiếc xe sư phó kệ bên này có hay không tiện nghi một chút nhà khác h đâu nơi khác tới chơi nhìn ra được ninh chu không phải đối phương trở vị thứ nhất du khách hoan g n ê n đi tới thượng hải minh nói xong lời này hắn móc ra một chương truyền đơn là vì minh tính đến a nhìn xem đây là lệnh treo giải thưởng từ ngực đ ộ thực n i hiện phát triển, để Ninh ê n xuất Chu phát t không để g i á sự ở sở ở sao. sư sẽ diệu Cái người rồi. phải Lái ai tới, nhiều như vậy đại mình tinh đi tới chúng ta cái đều mép. mình phó phương các có chút đắc có có chúng này trên Không nghĩ như này nhỏ. vậy đặt thể ta t xe xe h địa ý, cảm sự c tạ bọn hắn sinh ý đều tốt hơn nhiều yên tâm à xe taxi không tăng giá cất bước giá bảy khối sau đó đánh biểu cái này truyền đơn ngươi có thể giữ lại bắt đến cái kia ninh chu bảy vạn khối tiền đâu vạn nhất vận khí tốt gặp phải du lịch tiền đều chi trả cho ngươi a còn có cái này chuyện tốt ninh chu túi đầu xuống giả ý nhìn xem lệnh treo giải thưởng đây là nhiệm vụ a không tính nhiệm vụ lái xe cười rất vui vẻ công ty bằng giao cũng không phải khó khăn gì sự t ì n h cũng cổ vũ chúng ta người tới bắt tới nhưng tia có dễ dàng như vậy đâu ta lão bà là triệu lộ thi bánh thở để ta nhìn thấy thời điểm nhất định phải cho nàng nói một tiếng đối ngươi vừa rồi nói muốn đi đâu tới lúc ta phát hiện rượu nơi này cửa hàng đều đặt trước đây có hay không những cái này có thể ngắn m vẫn trụ sở đâu tốt nhất đừng quá đắt bình thường buổi tối hôm qua ta kéo cái khác h nhân chạy mấy quán rượu mới tìm được phòng chống địa phương nhỏ là như thế này đông n h i n đến một đám người tiếp đại năng lực có hạn nếu không đi xa huyện lại thôi ta kéo ngươi đến trạm điểm xuống dưới chỉ cần một khối tiền không thể không nói từ điểm đó mà xem thượng hải minh chính phủ thành phố làm rất tốt tài xế xe taxi nghĩ không phải chính mình xuống dưới mà là để khách nhân cưới xe buýt không có việc gì ngươi liền giúp ta tìm khách sạn đại khái hai trăm tả hữu một ngày ninh chu nhìn thấy lệnh treo giải thưởng về sau vẫn có chút sợ không dám hỏi thăm ngắn hạn thuê phòng hắn mặc dù không có nhận ra mình nhưng bạn nhất cùng bằng hữu tâm sự lại cho chuyến đi không chừng liền đến người truy kích trong lỗ thai có táo không có táo đánh một gậy chuẩn không sai tốt nơi này là cái mắt xích khách sạn chừng một trăm khối tiền liền đủ rồi hiện tại dặm tại bất loạn tăng giá nếu là giá cả không đúng ngươi có thể báo cáo mấy phút sau đến một nhà nhanh tám bên ngoài lái xe ngừng xe không quên n h i ệ tính t nhắc nhở một tiếng tạ ơn ninh chu dợ khóc dợ cười đây là tại nội thành bên trong chung quanh nhìn xem còn thật náo nhiệt thành thị chưa quen thuộc tự nhiên triển khai tốc độ lại nhận ảnh hưởng hoàng tử đạo buổi tối hôm qua có lên mạng thẩm tra qua một chút tin tức tại vạn đạt phụ cận ngược lại là có một mảnh phòng cho thuê không ít làm công người đều ở tại kia nhưng đang chạy trốn giả góc độ không làm cân nhắc quy mô cùng hoa đều căn bản không cách nào so sánh nơi đó lâu đại khái hai mươi mấy tòa đều là an trí phòng tối cao bảy tầng cơ hồ tất cả chủ thuê nhà đều ở tại tầng cao nhất quản lý thuận tiện đồng thời cũng mang ý nghĩa thẩm tra thuận tiện nhất là hai ngày này vào ở tuyệt đối chạy không thoát chỉ có thể nói tiền truy nã đề cao để ninh chu rất cảm thấy đau đầu trước kia còn có thể tìm xem bánh thở tìm kiếm chút trợ giúp bây giờ căn bản không dám không cẩn thận chính là dê vào miệng cọc sâu、so、a đi thành quan xem một chút đi lục soát một hồi Phát hiện người địa phương đều nói một cái khác, phiến khu phát phân hiện khác khu thoáng kém một chút, Ninh Chu cũng không suy, thực khảo thời những kích cái sát một triển một suýt, tiếng. một truy tổ, người nói mới gian, người cũng còn xoan quyền lên、tiếng. Cùng địa đều địa vị sau có kém sẽ bọn ố tại nội thành nội phiến khu. các b hắn cũng minh bạch lần này trong lòng thi đấu phe mình hành động tôn chỉ, lấy dân làm gốc hai mươi mấy người đặt ở bốn mươi vạn thành thị bên trong muốn bắt đến bảy người trừ phi vận khí bạo tạng nếu không, không có khả năng tiết mục tổ hạn định người đào vong chỉ có thể tại nội thành nếu như ngây ngốc mình đi tìm kiếm chính là đồ đần ngẫu nhiên xuất hiện một phen đối với bọn hắn đến nói rất không tệ trừ hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài cũng mặc chỗ, cùng khác Không đến không ngừng, đồng thời không ngừng đang nhếp. Tiến vào giờ, -U n gieo giờ là là vào soát soát hoa mặt. thấy thời kệ họ quay y đi đó đều với khác video u bảy ì nhìn n tiện liền h thể đại, cái tùy quét một cái liền có thể nhìn xem. có b vạn bắt ninh chu này từ đầu đã bên trên váy bổ cùng video ngắn nóng lục xoát không ít nơi khác bằng h ư u la lối bom s ỏ m nghĩ đến đến lữ hành thấy minh tinh đồng thời nhìn xem có thể hay không kiếm một bút đây cũng là hoàng thắng lợi tuyên truyền chủ yếu phương châm đến đều đến không thử một chút nhìn à thật bắt đến người tương đương với miễn phí du lịch một chuyến đồng thời còn có thể có dư chút trở về hiện giai đoạn tương đương với đang câu cá đánh ổ giai đoạn qua mấy ngày thu lưới mà sờ tiêu dio cũng náo nhiệt rất nhiều tại nhìn tiết mục đồng thời cũng thảo luận thời gian thực động thái không ít bánh thở tương đương tiếc nuối muốn đi có thể đi không được nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nhiệt tình của bọn hắn không ngừng mà cổ động những cái này ngày tại do dự đám người ninh chu chỗ này ven đường ngồi cha sẽ điện thoại đi đến đối diện tùy ý leo lên chiếc xe buýt tiểu thành thị chỗ tốt ở chỗ này rất nhiều chuyến tàu mục đích không nói hoàn toàn nhất trí nhưng đều tại cùng một cái khu vực bên trong hắn nguyên bản liền không có chuẩn xác mục đích khắp nơi đi một chút cũng có thể có khác biệt thu hoạch có lẽ là bởi triều quan hệ có lẽ là trời nóng được nguyên nhân ninh chu lựa chọn bộ này chuyến tàu người không nhiều chỉ cưới khoảng một phần ba lại đa số là lao nhân như cũ vẫn là ngồi tại hàng cuối cùng cúi đầu giả ý nhìn xem điện thoại các hành khách từ trên xuống dưới cứ như vậy trải qua tầm mười cái trạm điểm ninh chu đ ố n g nhiên đứng dậy đi theo tiền nhân xuống xe căn cứ trên xe thông báo trạm điểm tên đến thành q u a n còn cách một đoạn sở dĩ xuống xe là bởi vì trông thấy ven đường tòa nhà thấm vườn xuân long trọng mở ra phồn hoa cùng tính mịch tân dùng hiện phòng tám ba nguyên thật xa ninh chu liền thấy bức tường bên trên to lớn bảng hiệu nơi này cũng không phải kiến trúc công trường từ tường ngoài nhìn lại sạch sẽ sạch sẽ cửa sổ đều lắp đặt tốt tỷ lệ lớn tiêu thụ đều là bịa c ứ n g phòng như vậy ninh chu chỉ là dự định đi xem một chút kết quả đây cửa đều không thể đi vào cũng không phải nói gác cổng quan hệ mà là giao dịch bất động sản bộ ngay tại vừa vào cửa vị trí không xa mấy cái tiêu thụ này nắng to y nguyên đem áo sơ mi trắng nhét vào trong cột đầu h ắ n chỉ là làm suất muốn vào cửa tư thái đối phương tựa hồ liền định xông lại không thể tiến không thể tiến bất động sản tiêu thụ nhìn mặt mà nói chuyện năng lực rất mạnh cái tiêu chịu nổi bị chăm chú nhìn đâu cho nên hắn vội vàng quay đầu ven đường t ư ờ n g đổ là không cao đừng nói ninh chu tùy tiện đến người đều có thể vượt qua đi qua chỉ là giữa ban ngày người đến người đi không thích hợp như thế tiến bảo bất quá ninh chu ghi lại đại khái trạm điểm chuẩn bị c h ế một chút lại nói lại lần nữa trở lại c h ạ m xe b í t điểm bên cạnh có vị đại gia đang chờ xe thúc thúc làm phiền hỏi n g à i chuyện gì thành quan nơi nào phòng cho thuê khá là rẻ đâu đại gia ngược lại là cái lòng nhiệt tình muốn phòng cho thuê đúng không thành quan liền rất tiện nghi hai phòng ngủ một phòng khách đại khái tại một ngàn rưỡi tà hữu đồ điện gia dụng cái gì đều có nếu như lại muốn tiện nghi một chút liền đi phú hưng bảo nơi đó đều là cũ kỹ cư xá cùng phòng ở ba năm trăm liền có thể thuê đến người an vị mười chín lộ xe đến trạm cuối cùng xuống xe là được tạ ơn n g à i lộ tại bên miệng cái này không liền đến sao lão gia tử lên xe thời điểm vẫn không quên b a y đầu nhắc nhở một câu mười chín đường đừng ngồi sai vẫy tay từ biệt mười chín lộ xe tới đại gia không có gạt người cỗ xe hành xử một đoạn về sau chuyển cánh mặt bên trên cái sườn núi rõ ràng cảm giác ven đường cảnh đường phố trở nên khác biệt chính là cũ kỹ thành khu cảm giác nơi t ố i ta